Đại chu tiên lại không hai chương 32 vẽ bùa Lý Mộ trong phòng ngủ. Liễu Hàm Yên ngồi tại trước giường. Lông mày nhíu lên. Nhẹ nhàng xoa mới vừa rồi bị Lý Mộ bắt lấy. Hiện tại có chút phát xanh cổ tay. Lý Mộ sắc mặt xấu hổ, giải thích nói thật có lỗi. a Liễu cô nương, ta không phải cố ý. Được rồi. Bộ khoái tính cảnh giác cao giã là bình thường. Liễu Hàm Yên chỉ vào trên bàn một bát canh. Nói ra Vãn vãn ngã bệnh Ta cho nàng nấu chút canh gà Cho ngươi cũng đưa tới một bát Thân thể ngươi hư Uống bồi bổ thân thể Đa tả liễu cô nương Đây là quê nhà ở giữa bình thường đi lại Lý mộ cũng không có chối từ Lý mộ bưng lên bát ăn canh Liễu hàm yên liền ngồi ở một bên chờ hắn uống xong Đem âu đựng canh mang về Lý mộ nếm thử một miếng Phát hiện canh gà này hương vị thế mà cũng không tệ lắm Hắn vốn cho rằng liễu hàm yên là loại tiểu thư khoe các mười ngón không dính nước mùa xuân kia Nghĩ không ra nàng ngoại trừ ca hát êm tai bên ngoài Thế mà còn nấu một tay tốt canh Uống vào mấy ngụm Lý mộ ngẩng đầu hỏi Vãn vãn thế nào đối với tiểu nha đầu thường xuyên tại hắn nơi này ăn nhờ ở đậu kia Lý mộ hay là rất quan tâm Còn không phải chính nàng nhát gan. Liễu hàm yên thở phào một cái. Có chút bất đắc dĩ nói ra. Sáng sớm còn quấn ta muốn đi xem náo nhiệt. Kết quả chân chính gặp loại tràng diện kia. Liền bị hồ dọa. Trở về liền bắt đầu phát nhiệt. Nếu như ngày mai còn không tốt. Sợ là phải mời đại phu. Hết lần này tới lần khác nàng lại không thích uống thuốc. Căn cứ liếu hàm yên miêu tả, vắn vắn hẳn là lần thứ nhất nhìn thấy hành hình tâm thần nhận lấy kinh hãi. Loại tình huống này, bình thường dược vật có thể tạo được tác dụng rất rất nhỏ. Ngược lại là đảo gia phù lục. Đối với an tâm ngưng thần rất có hiệu dụng. Lý Thanh đã từng đã cho hắn giảng này một viên phù triển. Trừ khu dụ trừ tà bên ngoài, còn có định thần tính tâm tác dụng. Đáng tiếc tại gặp được áp dụng kia thời điểm. Hết sạch pháp lực. Liễu hàm yên rời đi về sau. Lý mộ cũng đi ra cửa chính. Hắn bây giờ phách thứ nhất ngưng tổ thành. Pháp lực có chỗ tăng trưởng Cũng đã xem như sơ khuy tu hành môn chính Có năng lực viết đơn giản một chút phù lục. Tại trong đạo môn thần thông pháp thuật. Phù lục là một lớn trọng yếu chi nhánh. Chủ yếu lấy phù văn câu thông thiên địa. Có giải mệnh tiêu tay Triệu thần hạt dược. chấn ma hàng yêu công hiệu. Đây giai phù triện, có thể chữa bệnh tiêu tai. Ngưng thần tĩnh khí, cao giai phù triện thì có không thua đạo thuật lớn lao uy năng. Đạo môn 6 tung, phù lục phái cũng chiếm hữu một chỗ cắm rồi. Lý Mộ đi ra ngoài, mua được bút mực, chu sa, giấy vàng, chuẩn bị vẽ trong nhân sinh của hắn tấm bùa chú thứ nhất. Hắn chọn là một đạo tên là Định Thần Phù Phù Lục Phù Lục này chủ yếu tác dụng Chính là an tâm ngưng thần Đối với người tâm thần chấn kinh rất có kỳ hiệu Theo trên quyển sách kia nói Vẽ bùa chủ yếu có ba cái yếu điểm Thứ nhất Muốn vẽ bùa Trước muốn tỉnh tâm Chỉ có tại dưới tình huống thanh trừ tạp niệm Tư tưởng chuyên chú Mới có thể thành công tiến vào vẽ bùa trạng thái Thứ hai Chính là phù lục nhất định phải một mạch mà thành Trong phù văn phức tạp Có rất nhiều địa phương yêu cầu một bút viết thành Bất kỳ cây gì dừng lại hoặc gián đoạn Đều có thể dẫn đến phù lục vô hiệu Thứ ba Chính là muốn đem pháp lực rót vào trong phù văn Pháp lực nhiều một tia Thiếu một tia Vẽ bùa đều sẽ thất bại Lý mộ là lần đầu tiên vẽ bùa Lý thanh không tại. Hắn cũng không có chỗ thỉnh giáo. Chỉ có thể chính mình từ từ tìm tòi. Hắn đầu tiên muốn làm. Là quen thuộc định thần Phù Phù Văn. Phù Văn này do không có quy luật chút nào điểm và đường tạo thành. Muốn một mạch mà thành viết hoàn thành. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cần đại lượng luyện tập. Lý mộ đầu tiên là dùng phổ thông giấy trắng cùng mực nước luyện tập viết Phù Văn. Phù lục này phẩm giai không cao. Nhưng phù văn lại phi thường dườm già. Nhìn xem hoa mắt. Hắn bỏ ra hơn nửa canh giờ. Mới miễn cứng có thể một hơi vẽ xong phù văn. Đằng sau muốn làm. Chính là tại vẽ phù văn đồng thời. Tại ngòi bút quán chú pháp lực. Trong thời gian này. Pháp lực mạnh yếu. Vận dụng ngòi bút lúc phải chăng dừng lại gián đoạn. Đều là vẽ bùa có thể thành công hay không mấu chốt. Chuyện này. Ngấm lại liền khó Thực tế thao tác càng khó Đầu óc nhớ kỹ Con mắt cũng nhìn sẽ Tay lại luôn không nghe sai khiến Lần trước nhìn Lý Thanh vẽ bùa thời điểm đơn giản Hàn chiếc cũng là một lần thành công Đến phiên chính hắn lúc đồng thủ Tình huống lại một chút cũng không giống nhau Một lát sau hắn đã liên tục vẽ phế đi 10 cái Phù lục thành công hay là thất bại phán đoán phương pháp rất đơn giản Vẽ xong đằng sau, có thể lưu lại pháp lực phù lục, chính là thành công phù lục, pháp lực tiêu tán phù lục, cùng giấy lộn không khác. Lý mộ tổng kết một chút thất bại nguyên nhân, cho ra kết luận là vẽ bùa thời điểm. Tâm thần của hắn không cách nào hoàn toàn chuyên chú không có khả năng hoàn toàn tiến vào vẽ bùa trạng thái. Tâm thần không cách nào thủ nhất, vẽ bùa động tác liền khó có thể ăn khớp. pháp lực càng là sẽ sinh ra ba động dẫn đến chế phù thất bại cũng không phải là lý mộ không muốn chuyên chú chỉ là hắn tại vẽ bùa đồng thời lại phải hồi tưởng phù văn lại phải duy trì pháp lực cả hai đều muốn phân tâm thì như thế nào có thể làm được chuyên chú hắn càng nghĩ vẽ bùa thành công nội tâm liền càng là không có khả năng bình tĩnh nội tâm càng là táo bạo Vẽ bùa liền càng dễ dàng thất bại. Hắn tựa hồ tiến nhập một cách mâu thuẫn vòng trống. Những người tinh thông phù triện kia. Chỉ sợ đối với phù văn quen thuộc. Đã sớm làm được cơ bắp ký ức. Trước mắt Lý Mộ. Còn xa không làm được đến mức này. Lý Mộ nhìn qua trên đất một đống giấy vụn. Bỗng nhiên nghĩ đến một cách biện pháp. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết. Trong lòng mặt niệm. Tâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi. Thanh tâm quyết niệm xong, lý mộ sắc mặt bình tĩnh, nội tâm không hề bận tâm, đã tiến vào hiền giả hình thức. Hắn nâng bút chám mực. Ngoài bút ở trên giấy nhanh chóng huy động. Nước chảy mây trôi. Trong một lát, lại một tấm bùa chú trong tay hắn thành hình. Tấm phù chuyện này nhìn như bình thường. Cùng trên đất phế phù không có khác gì. Nhưng cầm trong tay, liền có thể cảm nhận được trong những phù văn kia pháp lực lưu truyền. Hắn hiển nhiên đã vẽ bùa thành công. Chế phù vốn là một kiện hao tâm tổn trí hao tâm tốn sức sự tình. Liên tiếp thất bại vài chục lần mới thành công. Lý mộ thể nội vốn cũng không nhiều pháp lực gần như bị tiêu hao sạc sẽ. Đầu cũng một trận choáng váng. Vô lực tê liệt ngã xuống trên giường. Vãn vãn hôm nay muốn ăn sủi cảo, ta bao hết chút. Ngươi có muốn hay không ăn chút? Liễu hàm yên từ bên ngoài đi tới. nhìn xem một chỗ giấy lộn cùng sủi lơ trên giường Lý Mộ ngạc nhiên nói: Ngươi vừa rồi tại làm gì sau một khắc? Nàng liền kịp phản ứng, sắc mặt đầu tiên là đỏ lên, sau đó liền biến xấu hổ giận dữ. Lý Mộ chính là tinh lực thịnh vượng niên kỷ, làm một chút cách tuổi này chuyện nên làm, nàng có thể lý giải, nhưng hắn giữa chưa mới mạo phạm chính mình, buổi chiều liền. Điều này không khỏi làm cho Liễu Hàm Yên hoài nghi đối tượng ảnh tưởng của hắn đến cùng là ai mắt thấy Liễu Hàm Yên sắc mặt do đỏ chuyển trắng chuyển từ trắng thành xanh. Lý mộ biết nàng khẳng định hiểu lầm cái gì. Vội vàng từ trên giường đứng lên. Nói ra. Đừng hiểu lầm. Ta mới vừa rồi là tại chế phù Liễu Hàm Yên hổ nghi nói. Chế phù Lý mộ vội vàng giải thích. Vãn vãn không phải tâm thần bị sợ hãi sao. Bình thường phương thuốc đối với nàng vô dụng Ta liền vẽ lên một tấm đỉnh thần phù Hóa thành phù thủy sau khi uống xong Lập tức liền có thể thấy hiệu quả Liễu hàm yên nhất thời quên đi lý mộ mới vừa rồi là không phải tại thủ dâm sự tình Kinh ngạc nói Ngươi biết vẽ bùa lý mộ nhúng vai Nói ra Bệnh của ta ngươi cũng biết Vì sống sót Phương pháp gì đều được thử một chút hắn đem tấm đỉnh thần phù thật vất vả vẽ xong kia giao cho liễu hàm yên nói ra tấm bùa này ngươi mang về hóa thành phù thủy về sau để vãn vãn uống bệnh của nàng rất nhanh liền tốt liễu hàm yên vì bảo trì dáng người thử qua rất nhiều biện pháp trải qua đạo quán cũng đi qua chùa miễu Cách gọi là phù thủy cũng uống qua mấy lần nhưng không có một lần hữu hiệu Kinh nghiệm bản thân dẫn đến nàng đối với phù lục những vật này từ trước đến nay đều khịt mũi coi thường. Trở ngại lý mộ mặt mũi, nàng hay là nhận phù triện nhưng không nghĩ trên người vãn vãn nếm thử. Có thể sáng sớm hôm sau. Vãn vãn sốt cao vẫn là không có biến mất. Liễu hàm yên nguyên dự định đi ra ngoài xin mời đại phu. Chạy tới cửa sân. Lại ruột thần xui khiến đem tấm phù lục kia đem ra. Nàng mặc dù không tin phù lục, nhưng lại tín nhiệm lý mộ. Nàng nghĩ nghĩ. Hay là đem phù lục này hóa thành phù thủy. mừng đến vãn vãn trước giường. Nói ra. Vãn vãn. Uống cái này. Thiếu nữ nằm ở trên giường yếu ớt nói tiểu thư đây là cái gì thuốc. Liễu hàm yên diều nàng đứng lên, nói ra nhanh lên uống nó, uống nó bệnh của ngươi liền tốt. Thiếu nữ hé miệng. bất đắc dĩ uống xong chén này đen xì nước thuốc. Sau đó liễu hàm yên liền thấy được không gì sánh được kinh ngạc một màn. Trước đó còn suy yếu không gì sánh được. Ngay cả bò đều không bò dậy nổi vãn vãn. Tại uống xong chén kia phù thủy đằng sau, lập tức liền biến sinh long hoạt hổ. Một hơi uống ba bát cháo hoa, ăn năm cái màn thầu. Liễu hàm yên đưa thay sờ sờ chán của nàng. Phát hiện chán của nàng cũng không nóng Sáng sớm Lý mộ thật sớm rời giường Rửa mặt hoàn tất Đang chuẩn bị đi nha môn lúc Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa Hắn mở ra cửa viện Nhìn thấy Liễu Hàm Yên đứng ở bên ngoài Nàng đem một cái hộp cơm đưa cho Lý mộ Mỉm cười nói ra Còn không có ăn điểm tâm đi Ta giúp ngươi mua chút Ngươi đã ăn xong lại đi nha môn đi Lý mộ nghi hoặc nhìn liễu hàm yên Tuy nói nàng mấy ngày nay rất chiếu cố chính mình Nhưng đưa cơm loại chuyện này Bình thường đều là vãn vãn tới làm Hôm nay nàng thế mà tự mình đến nhà Cái này khiến lý mộ không thể không hoài nghi nàng có khác cái gì dùng tâm Bất quá nhận người khác nhiều như vậy ăn hộ Liền xem như nàng thật có cái gì dùng tâm Lý mộ cũng sẽ không cự tuyệt Lý mộ trực tiếp nhìn xem con mắt của nàng Nói ra Liễu cô nương có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi Chỉ cần ta có thể làm được liền tuyệt sẽ không chối từ Liễu hàm yên cũng không cùng lý mộ cong cong quấn quấn Trực tiếp hỏi Phù triện có phải hay không có rất nhiều loại lý mộ nhẹ gật đầu Đạo môn phù triện Đủ loại Công dụng càng là rộng khắp Chứa bệnh cứu tế Khu dược chu yêu cái chủng loại kia. Đại khái chỉ chiếm trong đó một phần mười không đến. Liễu hàm yên chờ mong hỏi. Có hay không loại kia dùng đằng sau. Làm sao ăn đều ăn không mật phù lục lý mộ nghĩ nghĩ. Nói ra. Cái này ta ngược lại thật ra không rõ ràng. Bất quá có một loại tên là chú nhan phù. Có thể để người ta dung nhan không già. Thanh xuân thường chú. hẳn là cũng có bảo trì dáng người tác dụng hắn đối với phù lục hiểu rõ không nhiều giới hạn tại lý thanh cho hắn quyển sách kia rất nhiều cao dai phù lục chỉ có phù lục phái đệ tử mới có thể học tập mà người tu hành vốn là có chú nhan năng lực đối với loại phù lục phụ trợ này cũng không coi trọng dung nhan không già thanh xuân thường chú. Liễu hàm yên trong đôi mắt đẹp tách ra hào quang bỗng nhiên bắt lấy tay Lý mộ kích động nói ta muốn. Đại Chu tiên lại không hai chương 33 tặng kiếm dung nhan không già. Thanh xuân mãi mãi chuyện này. Đối với nữ nhân có như mê dụ hoạ. Liễu hàm yên dưới sự kích động. Bắt Lý mộ cổ tay đều xanh một khối. Lý mộ nghiêm trọng hoài nghi nàng có phải hay không đang mượn cơ trả thù. Chú nhan phù đích thật là có. Trừ cái đó ra. Còn có chú nhân thuật. Một chút đối với mình bề ngoài tương đối để ý nữ tu. Phần lớn đều tu luyện thuật này. Cho nên tại tu hành giới. Rất khó thông qua một nữ tử hình dạng. Đánh giá ra nàng đến cùng là 18 tuổi hay là 80 tuổi. Lý mộ nói chung biết liễu hàm yên vì cái gì kích động như thế. Nàng cùng vãn vãn khác biệt. Từ nàng sinh hoạt hàng ngày thói quen đến xem. Nàng tựa hồ là loại thể chất uống miếng nước đều sẽ thêm thịt dễ béo kia. Bởi vậy nàng mới thời gian dài ăn uống điều độ. Bảo trì dáng người. Loại hành vi gần như tự ngược này, lý mộ cũng không tán đồng. Nhân sinh khổ đoạn. Ăn ở là sinh hoạt nhất định phải. Nếu như ngay cả ăn cũng không thể tùy tiện ăn. Vậy nhân sinh còn có cái gì ý tứ ta muốn loại phù lục kia. Liễu Hàm Yên nắm lấy tay Lý Mộ, bức thiết nói ra, ngươi ra cái giá bao nhiêu đều được. Lý Mộ không có quên. Chính mình còn thiếu Liễu Hàm Yên mời lượng bạc. Thiếu nhân tình của nàng. Càng là không thể dùng tiền tài để cân nhắc. Hắn đem tay của mình tránh ra. Nói ra. Đàm luận tiền thì không cần. Chờ ta ban đêm có rảnh rỗi, Thử giúp ngươi vẽ một chút. Trấn An được Liễu Hàm Yên, Lý Mộ đóng kỹ cửa viện, hướng huyện nha đi đến. "Lý Mộ, làm rất tốt a. Trương đại nhân hôm qua chính miệng khích lệ ba người các ngươi, đáng tiếc ngươi không tại. Ngay cả Triệu gia cũng dám động, ngươi có gan bội phục." Triệu Vĩnh một án. "Là Lý Mộ cùng Trương Sơn Lý tứ cao quang thời khắc." Lý Mộ đi vào nha môn. Không ít bộ khoái sai dịch chủ động cùng hắn chào hỏi. ở bên ngoài rừng lại lâu hơn một chút nhi cùng đám người hàn huyên vài câu lý mộ mới đi tiến vào chính mình chỉ phòng hôm nay chỉ phòng hiếm thấy an tính lão vương không tại trương sơn không có chơi xúc sắc ngồi đàng hoàng tại vị trí của mình lý tứ càng là hiếm thấy không có nằm nhoài trên mặt bàn ngủ bù lý mộ cảm thấy nghi hoặc ở giữa bỗng nhiên từ phía sau truyền đến một trận nhàn nhạt làn gió thơm Ngửi được mùi thơm quen thuộc này Lý mộ quay đầu lại Kinh hỷ nói Đầu nhi Ngươi chừng nào thì trở về mỗi lần nhìn thấy Lý Thanh Lúc Hắn liền không hiểu an lòng Tựa hồ chỉ cần có nàng tại Liền không có không giải quyết được vấn đề Sự thật cũng chính là như vậy Vô luận là ngưng hồn chi pháp Chữa bệnh trừ tà Hay là tìm kiếm ký ức phàm là Lý mộ gặp được sự tình gì Nàng luôn có thể cho ra giải quyết chi pháp. Vừa trở về, Lý Thanh nhìn xem hắn trên mặt hốt nhiên nhưng hiện lên vẻ khác lạ, nói ra, ngươi cùng ta đi ra. Trương Sơn nghi hoặc nhìn Lý Mộ đi theo Lý Thanh đi ra ngoài. lẩm bẩm nói. Đầu nhi rốt cuộc muốn cùng Lý Mộ nói cái gì? Tại sao muốn tránh đi chúng ta hắn nghĩ lại? Lập tức liền đoán được nguyên do. Lý Mộ mắc phải một loại nào đó trọng tật. trùng hợp đầu nhi trở về tông môn một chuyến tất nhiên là vì hắn tìm kiếm giải cứu chi pháp huyện nha trong mấy tên người tu hành cũng chỉ có nàng mới có thể đối với cấp dưới để ý như vậy nghĩ đến lý mộ bệnh hắn liền ung dung thở dài nói ra hy vọng đầu nhi có thể có biện pháp lý thanh đi đến chỉ phòng bên ngoài đối với lý mộ nói đưa tay cho ta lý mộ không chút nghĩ ngợi vươn tay Lý Thanh hai ngón tay khoát lên cổ tay của hắn. Dẫn đạo pháp lực trong cơ thể hắn tuần hoàn một vòng. Lúc này mới buông tay ra. Có chút ngoài ý muốn nói ra. Lúc này mới mấy ngày. Pháp lực của ngươi liền tinh tiến nhiều như vậy. Chẳng lẽ ngươi đã thành công ngưng tụ một phách? Lý Mộ cười cười, nói ra may mắn mà có lâm Uyển cô nương bằng không phách thứ nhất ngưng tụ không có nhanh như vậy. Lý Thanh nhìn xem hắn, trong mắt hiện ra vẻ tán thưởng, nói ra, bản án kia ta nghe nói, các ngươi làm không tệ. Lý mộ ngượng ngùng nói, hẳn là, giữ gìn chính nghĩa, vì dân giải oan là chức trách của chúng ta. Nói xong, hắn đem trong tay Thanh Hồng Kiếm đưa cho Lý Thanh. Nói ra, Thanh Kiếm này đầu nhi thu hồi đi thôi. Ta hiện tại đã có nhất định sức tự vệ. Ngươi ngày thường gặp phải việc phải làm nguy hiểm hơn. So ta càng cần hơn nó Lý mộ bây giờ áp chủ bài đông đảo Cũng không cần kiện pháp khí này phòng thân Ngược lại là Lý Thanh Nàng bình thường phải xử lý vô án Muốn so Lý mộ bọn hắn gặp phải nguy hiểm nhiều lắm Thiếu đi Thanh Hồng Kiếm Thực lực của nàng phải lớn suy giảm Lý Thanh tiếp nhận Thanh Hồng Kiếm Lại nói ngươi chờ một chút Nàng đi vào chỉ phòng Rất nhanh lại đi tới Đem một thanh kiếm cùng thanh hồng có chút tương tự khác sao cho lý mộ. Nói ra. Thanh kiếm này đưa ngươi. Đây là ta luyện phách cảnh sử dụng chi kiếm. Chính thích hợp ngươi bây giờ. Có nó. Nếu là gặp lại bình thường oán linh. Ngươi có thể một kiếm chém chi. Còn có một bàn kiếm phủ. Ta đặt ở chỉ phòng trên bàn. Ngươi nhớ kỹ siêng năng luyện tập. Tạ ơn đầu nhi. Lý mộ cũng không có già mồm Hắn mặc dù không nguyện ý thiếu người cái gì Nhưng cũng sẽ không tự tuyệt tâm ý của người khác Cùng già mồm từ chối Không bằng thản nhiên tiếp nhận Sau đó đem phần tình nghĩa này ghi ở trong lòng Ngày sau tìm cơ hội từ từ báo đáp Hắn đối với liễu hàm yên như vậy Đối với Lý Thanh cũng là như thế Chỉ bất quá Luận thân phận Lý Thanh cao hơn hắn Luận thực lực, mười cách Lý Mộ cũng không phải đối thủ của nàng. Trong thời gian ngắn, Lý Mộ nghĩ không ra báo đáp nàng cơ hội. Đi tuần tra đi. Lý Thanh cũng không nói thêm cái gì, chỉ là rời đi thời điểm, lại quay đầu bổ sung một câu. Kiếm tên bài ức. Mặc dù Lý Thanh tặng chỉ là chính mình vật cũ, nhưng Lý Mộ trong lòng vẫn là đắc ý. bài ức kiếm so thanh hồng kiếm có vẻ không bằng. Càng thêm thích hợp hiện tại lý mộ. Cùng lý thanh so sánh. Hắn pháp lực thấp. Không phát huy ra thanh hồng kiếm chân chính uy lực. huống chi. Pháp khí là cần ôn dưỡng. Quyết định pháp khí mạnh yếu. Thường thường không phải pháp khí bản thân. Mà là pháp khí chủ nhân. Chỉ cần lý mộ thường xuyên dùng pháp lực của nó. Nó sớm muộn sẽ biến giống như thanh hồng kiếm. Phách thứ nhất đã ngưng. Lý mộ đã không còn cần tâm tình vui sướng. Tuần nhai thời điểm. Tâm tình cũng dễ dàng rất nhiều. Con mắt không tại những lão phổ kia trên thân người ngắm loạn. Tuần sát một vòng. Cũng không có phát hiện cái gì gì thường. Lý mộ về nhà đổi thường phục. Sau đó một lần nữa đi ra cửa chính. Lần trước đầu liêu trai bản thảo đằng sau. Hắn liền bị lâm quyển bản án dẫn động tới tâm thần. Một mực không có đi cửa hàng sách hỏi thăm Cho tới hôm nay có cơ hội Sở dĩ đổi thường phục Là bởi vì bộ khoái thân phận Thực sự không phù hợp thư sinh nhân vật thiết lập Lấy viết sách mà sống Đều là chút tinh thần sa sút người đọc sách Mặt keo kiệt một chút Tương đối phù hợp tinh thần sa sút thư sinh hình tượng Đương nhiên Còn có điểm trọng yếu nhất Đại chu quan lại không được kinh thương Viết sách mặc dù không tính kinh thương Nhưng bao nhiêu cũng xoa một chút một bên Hay là điều thấp chút cho thỏa đáng Lý mộ tới trước đến nhà thứ nhất cửa hàng sách Đi đến quầy hàng Nói ra Giúp ta ra một chút ta lần trước ném bàn thảo có hay không bị tuyển dụng Trưởng quỹ liếc mắt lườm liếc hắn Hỏi tính danh Lý mộ nói bộ tùng linh Trưởng quỹ tại một cái thật dày trên cuốn vở lật ra hồi lâu Rốt cuộc tìm được một đầu. Lắc đầu nói. Tiểu thuyết của ngươi. Không phù hợp yêu cầu của chúng ta. Ngươi vẫn là đi nhà khác xem một chút đi. Bị nhà thứ nhất cửa hàng sách cử bản thảo cũng không ra lý mộ đoán trước. Dù sao. Thế giới này trí quái loại tiểu thuyết hảo như yên hải. Một thế giới khác ai cũng thích danh thiên. Ở chỗ này chưa hẳn có thể phục chế huy hoàng. Lại nói, người thẩm bản thảo ánh mắt. khẩu vị đều sẽ ảnh hưởng kết quả cuối cùng cho nên hắn không có đem trứng gà đặt ở trong cùng một giỏ sách mà là đồng thời đầu mấy cái cửa hàng sách đi ra gian thứ nhất cửa hàng sách lý mộ lại đi hướng căn thứ hai căn thứ ba căn thứ tư căn thứ năm mỗi một cái chương hồi đều ngắn như vậy mới mấy, mấy trăm chữ ngươi viết là tiểu thuyết sao có ngươi ngắn như vậy tiểu thuyết sao Ta vừa mới bắt đầu nhìn. Liền đã kết thúc. Chủ tuyến đâu? Ngươi chủ tuyến đâu? Ngay cả chủ tuyến đều không có. Ngươi để độc giả nhìn cái gì ngươi tên sách này không được a Nội dung cũng loạn thất bát tao. Vẫn là đi nhà khác xem một chút đi. Không có ý tứ, ngài bản thảo tạm chưa đạt tới chúng ta thu nhận tiêu chuẩn. Đề nghị của chúng ta chính là cắt loại vật này tiếp tục viết đơn thuần lãng phí thời gian. Không biết bị cự bản thảo bao nhiêu lần Lý mộ từ cuối cùng một gian cửa hàng sách đi tới Nhìn qua đỉnh đầu nóng bỏng mặt trời Trong lòng thầm than Viết tiểu thuyết quà nhiên một con đường chết Liêu trai cố sự hình thức Tựa hồ cũng không bị những cửa hàng sách này tán thành Xem ra kiếm tiền một chuyện Hắn còn phải ngấm lại những biện pháp khác Lý mộ đang muốn trở về Một tên sau cùng cửa hàng sách trưởng quỹ bỗng nhiên vội vã đuổi theo ra đến. Gặp hắn còn không có rời đi. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Gấp vội vàng nói. vì công tử này. Xin dừng bước đại chu tiên lại không hai chương ba mươi bốn qua bản thảo vân yên các. Lý mộ ngồi tại nhã gian trên khách vị. Cửa hàng sách trưởng quỹ một mặt nịnh nọt dâng lên nước trà. Khách khí nói. Công tử mời uống trà. Lý mộ nhấp một miếng nước trà. Hương trà mát lạnh. Miệng đầy hồi Tam Hiển nhiên là thượng đẳng trà ngon. Cùng trà nơi này so sánh. Lão vương tại nha môn mời hắn uống trà cùng nước sôi nấu cỏ không hề khác gì nhau. Trung niên trưởng quỹ đứng người lên. Đầu tiên là đối với hắn bái. Nói ra. Mới vừa rồi là tiểu nhân có mắt không chồng, Suýt nữa làm cho Minh Châu bị long đong. Còn xin công tử không nên trách tội. Vân yên tắc là lý mộ tới cuối cùng một gian cửa hàng sách. Lúc đầu cũng là bị trực tiếp cử bàn thảo. Nhưng không biết tại sao. Ngay tại lý mộ chuẩn bị lúc rời đi. Trưởng quỹ này lại đuổi theo ra đến. Thái độ cùng vừa rồi hoàn toàn tương phản. Chẳng lẽ là hắn rốt cuộc phát hiện liêu trai giá trị. Vừa chuẩn chuẩn bị cùng hắn trao đổi hợp tác rồi trưởng quỹ cười rạng rỡ. Giải thích nói Công tử sách Tiểu nhân vừa rồi nhìn qua Quả thực là chữ chữ châu Ngọc Cảm động lòng người Khiến người tỉnh ngộ Không biết công tử có hứng thú hay không cùng chúng ta vân yên các hợp tác ngoại trừ cửa hàng sách này Nhà khác không phải chỉ đạo lý mộ viết như thế nào sách Chính là đề nghị hắn trực tiếp cắt Lý mộ căn bản không có lựa chọn nào khác Hắn trực tiếp hỏi ra để ý nhất chủ đề Thù lao là tính thế nào trưởng quỹ giải thích nói. Vạn chữ một quyển Mỗi quyển hai tiền đến một lượng bạc không giống nhau. Khắc bản đằng sau. Trừ bỏ khắc bản. Nhân công phí tồn. Đoạt được lợi nhuận. Chia 4 giờ 6 phút sổ sách. Công tử cầm trong đó bốn thành. Ngoài ra. Công tử cũng có thể lựa chọn trực tiếp bán cho chúng ta. Giá tiền là 10 lượng bạc một quyển Khác bản phong hiểm do cửa hàng sách gánh chịu Nhưng sau đó lợi nhuận Cũng cần về cửa hàng sách tất cả Đương nhiên công tử còn có thể trước bán một quyền Đến tiếp sau lại khác làm quyết định Chúng ta vì ngài cung cấp nhiều loại lựa chọn Gửi bản thảo trước đó Lý mộ liền ký càng hiểu qua nghề này giá thị trường Vân nhiên các trưởng quỹ mở cho hắn ra giá cả Không thể bảo là không cao Mười lượng bạc một quyển giá cả Chỉ có đã từng viết ra qua dễ bán tác phẩm danh ra mới có thể cầm tới Giống hắn dạng này mới vừa vào đi Không có tác phẩm tiêu biểu phẩm manh tân Tân tân khổ khổ viết lên một vạn chữ Cũng liền kiếm lời cách vài đồng tiền bạc Hẳn là Trưởng quỹ này thật có một đôi tuổi nhãn Nhìn ra liêu trai nhất định sẽ bán chạy lý mộ nghĩ nghĩ Hay là quyết định trước bán đi một quyển thăm dò sâu cạn, Trực tiếp chia có phong hiểm. Nếu như in ra một quyển đằng sau. Lượng tiêu thụ không tốt. Có lẽ sẽ bị cửa hàng sách trực tiếp chém ngang lưng. Khi đó. Hắn chỉ có thể cầm tới hai tiền đến một lượng bạc. Ngay cả vẽ bùa vật liệu tiền đều không đủ. Nhưng nếu như trực tiếp lấy mười lượng bạc một quyển giá cả toàn bán. Vạn nhất sách phát hỏa hắn lại sẽ thua thiệt rất nhiều. biện pháp tốt nhất, chính là trước bán đi một quyển. Quan sát quan sát, trải qua thị trường kiểm nghiệm đằng sau. Làm tiếp đến tiếp sau quyết định. Suy nghĩ kỹ càng đằng sau, Lý Mộ nhìn xem vân nhiên các trưởng quỹ, nói ra, vậy liền trước bán đi một quyển đi. Trưởng quỹ nhẹ gật đầu, nói ra tiểu nhân cái này đi nghĩ ra khế ước. Liêu trai quyển thứ nhất bán 10 lượng bạc Kỳ thật đã thật to ngoài Lý Mộ đoán trước Trưởng quỹ kia là cái người biết hàng Những nhà khác cửa hàng sách Không phải hỏi hắn muốn chủ tuyến đại cương Chính là trực tiếp để hắn cắt 10 lượng bạc này Lý Mộ dự định trước trả lại cho Liễu Hàm Yên Thân huyên để còn tính sổ sách rõ ràng Nhân tình có thể ngày sau từ từ trả Bạc hay là sớm một chút trả hết nợ tốt. Ký kết tốt khế ước. Lý mộ trong ngực cất mười lượng bạc. Dự định về trước đi nấu cơm. Liễu hàm yên đem vãn vãn phó thác cho nàng. Nếu đáp ứng nàng. Liền muốn nói lời giữ lời. Vân yên cất. Lý mộ rời đi về sau. Trưởng quỹ kia chậm rãi đi đến trên lầu. gõ gõ phòng trong cửa phòng. Nói ra. Cô nương. Tất cả an bài xong. Cho hắn cao nhất giá cả. Xuyên thấu qua cửa sổ. Có thể nhìn thấy trong phòng có một đạo uyển chuyển thân ảnh. Nữ tử kia đứng tại phía trước cửa sổ. Nhìn phía dưới trên đường phố thân ảnh. Nói ra. Về sau hắn có yêu cầu gì? Tận lực thỏa mãn. Về phần bản thảo. Hắn cái gì muốn giao liền lúc nào giao. Đừng đi thúc hắn. Biết. trưởng quỹ thở dài nhìn không được nói thế nhưng là dạng này chúng ta sẽ thua thiệt không ít a nữ tử không thể nghi ngờ nói cứ dựa theo ta nói làm đi trung niên trưởng quỹ chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng dù sao hắn cũng chỉ là một cách làm việc mà cả gian cửa hàng sách này đều thuộc về nàng đừng nói cho thư sinh nghèo kia ưu đãi chỉ cần nàng nguyện ý liền xem như đem cửa hàng đưa cho hắn cũng được Chỉ là, để hắn không nghĩ ra là, nếu là cô nương nhìn qua thư sinh kia viết văn chương còn chưa tính, có thể nàng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, liền để cho mình đuổi hắn trở về, cho hắn tốt nhất ưu đãi. Chẳng lẽ, cô nương coi trọng, nhưng thật ra là thư sinh kia người suy nghĩ kỹ một chút, cũng không phải không có khả năng này, dù sao đối phương văn chương mặc dù viết bình thường. Nhưng bộ dáng xác thực tuấn tiếu Vạn nhất cô nương chọn chúng hắn Trưởng quỹ trong lòng âm thầm nói với chính mình Về sau đối với vị kia nhất định phải khách khí một chút Nếu không ngày sau hắn tại cô nương bên người thổi một chút gió gối đầu Hắn sợ là đến cuốn gói về nhà Lý mộ hôm nay vận khí không tệ Vẹn vẹn liêu trai huyền thứ nhất liền bán 10 lượng bạc Liền xem như đằng sau thị trường tiếng vọng không tốt Hắn cũng có thể xét chút khác. Hắn đầu tiên là trở về nhà một chuyến. Sau đó cùng vãn vãn đi ra ngoài. Mua một chút đồ ăn. Lại mua một con cá. Một con gà. Lúc này mới trở về nhà. Liễu Hàm Yên ban ngày phải bận rộn cửa hàng sự tỉnh. Buổi chiều mới có thể trở về. Lý mộ phát một món tiền nhỏ. Dự định ban đêm làm một trận tốt. Lấy cảm tạ những ngày này. Nàng đối với mình chiếu cố Giữa trưa lý mộ cùng vãn vãn đơn giản nấu điểm mì sợi Lý mộ ăn một bát Vãn vãn ăn ba bát Tiểu nha hoàn sức ăn lớn như vậy Kỳ thật cũng không gọi được thon thả Mặt trứng ngống tròn vo Mập vừa đúng Dù vậy Cũng đầy đủ liếu hàm yên hâm mộ Nàng là thời gian dài ăn uống điều độ Mới có bây giờ dáng người tỷ lệ Một khi buông ra ăn Giáng người chỉ sợ cũng khó mà duy trì Đây cũng là nàng đối với chú nhan phủ cố chấp như thế nguyên nhân Hôm qua cho vãn vãn vẽ bùa thời điểm Còn thừa lại không ít vật liệu Lý mộ về đến phòng Đem chu xa cùng thành mực Lập ra quyển sách kia Tìm tới chú nhan phủ một tờ kia Trong lòng mặt niệm thanh tâm quyết Hôm qua trong quá trình vẽ bùa Lý mộ tìm được thanh tâm quyết lại một diệu dụng Ngoại trừ có thể trợ giúp hắn thanh tâm quả dục Chống cử huyến cảnh dù hoạt bên ngoài Khi hắn mặt niệm thanh tâm quyết Ở vào tuyệt đối hiền giả thời gian lúc Tinh thần sẽ vô cùng tập trung Rất khó bị ngoại vật phân tâm Loại trạng thái tinh thần cực độ tập trung này Tại lý ước văn tự Phù văn lúc Gần như có thể làm được đã gặp qua là không quên được Lý mộ nhìn xem chú nhăn phù phù văn Đem nó nhất bút nhất họa Một điểm một đường ghi chép trong đầu Nhắm mắt hồi lâu sau Lại mở to mắt Nâng bút ở trên giấy thật nhanh viết Chuông trà thời gian đằng sau Trên tay hắn liền nhiều một tấm ẩm chứa pháp lực phù lục Hôm qua hắn vẽ định thần phù Dùng dòng giã một canh giờ Thất bại vô số lần Hôm nay vẽ chú nhan phù lúc Chỉ thất bại ba lần thời gian chủ yếu tiết kiệm tại học tập cùng quen thuộc phù văn giai đoạn trong đầu các loại đạo gia chân ngôn pháp chú diệu dụng vô tận về sau còn phải từ từ tìm tòi cơm nước xong xuôi vãn vãn chủ động thu thập bát đũa lý mộ thì trực tiếp trở về nha môn buổi chiều thời tiết oi bức bọn hắn đồng dạng sẽ đợi tại trì phòng lý mộ tiếp tục xem quyển kia tu hành nhập môn thư tịch lý thanh có nhiệm vụ không tại nha môn Trương Sơn đi Lão Vương chỉ phòng rửa nhục. Ngày đêm điên đảo Lý Tứ thì Lệ Cũ tính gục xuống bàn ngủ gà ngủ gật. Trên quyển sách này ghi lại. Chỉ là chút dễ hiểu tu hành cơ sở. Càng cao thâm hơn pháp thuật thần thông. Tại các đại tôn môn được tôn sùng là bí điển. Không phải dễ dàng như vậy tiếp xúc đến. Bất quá. Lấy hắn hiện tại đảo hạnh tầm thường. Cũng chỉ có thể thi triển một chút dễ hiểu pháp thuật. Dưới mắt trọng yếu nhất Hay là ngưng phách bảo mệnh Hạ nha đằng sau Lý mộ lúc đầu muốn mời Trương Sơn cùng Lý Tứ cùng nhau về nhà ăn cơm Lý Tứ lấy có việc muốn làm cự tuyệt Trương Sơn thì là muốn về nhà bồi lão bà Lý mộ đành phải một người trở về Hắn vừa đi một bên cân nhắc tu hành sự tình Bây giờ phách thứ nhất đã ngưng tổ thành Đã có thể làm ngưng tổ phách thứ hai làm chuẩn bị Mà phách thứ hai đến cùng ngưng tụ cách nào? Lý mộ trong lòng cũng sớm đã có quyết định. Tô hòa người nói vô tâm, Lý mộ người nghe gấu ý. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn bốn chữ này. Hắn về sao không muốn từ bất luận kẻ nào trong miệng nghe được. Đối với một người nam nhân tới nói bị lời như vậy hình dung là sỉ nhục lớn nhất. Chỉ là tước âm đàn sinh tại trong ai tình. Để cho người khác cảm kích chính mình dễ dàng Nhưng làm sao để đa số người đối với hắn sinh ra bi thương Bi thống Tưởng niệm Thương hại cảm xúc cũng không thể một mực ở trước mặt liễu hàm yên giả bộ đáng thương Trước kia không quen thời điểm Lý mộ còn có thể hút khẽ hấp nàng Hiện tại hai người quen như vậy Lý mộ ngược lại có chút không tốt ra tay Sắp đi đến cửa nhà thời điểm Lý mộ ngẩng đầu một cái Liền nhìn thấy có một đạo thân ảnh quen thuộc đứng tại cửa ra vào. Nhìn qua nha môn phương hướng. Mong mỏi cùng trông mong. Nhìn xem liễu hàm yên xa xa đối với hắn ngoắt. Lý mộ một trái tim lại có chút xúc động. Nếu như chiều. Nào nha. Đều có thể có dạng này một nữ tử làm tốt đồ ăn chờ hắn về nhà. Như vậy ở bên ngoài khổ điểm mệt mỏi chút. Cũng liền không coi vào đâu. Chỉ tiếc. Giống nàng dạng nữ tử này Vài phút mấy chục lượng bạc trên dưới Nhất định sẽ không đóng vai tiểu thây tử nhân vật Lý mộ đi tới cửa Liễu hàm yên nhìn xem hắn đi tới Mỉm cười nói Đồ ăn đất làm tốt Mau vào ăn cơm đi Đại Chu tiên lại không hai chương 35 theo dõi đi trở về trong nhà Lý mộ nhìn xem trưng bày tràn đầy một bàn thức ăn Lại nhìn một chút liễu hàm yên Khó có thể tin nói. Đây đều là ngươi làm vãn vãn nuốt từng ngụm nước bọt. Nói ra. Đương nhiên. Tiểu thư nhà ta trên đến phòng lớn. Dưới đến phòng bếp. Giỏi ca múa. Còn tinh thông 18 loại nhạc khí. Những đồ ăn này đều là tiểu thư vừa rồi làm. Ăn rất ngon đấy. Vô sự hiến ăn cần. Phi gian tức đạo. Liễu hàm yên không gian dối không trộm. Tự nhiên là có sở cầu. Ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, Lý Mộ liền hiểu nàng như thế ăn cần nguyên nhân. Hắn từ trong tay áo lấy ra xếp xong chú nhan phủ đưa cho Liễu Hàm Yên. Liễu Hàm Yên nhận được đằng sau, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, lập tức liền hướng phòng bếp chạy tới. Lý Mộ đang muốn thay đổi công phục. Lại ý thức được cái gì? Chạy đến cửa phòng bếp. Vừa hay nhìn thấy Liễu Hàm Yên bưng lên một bát nước uống một hơi cạn sạch. Lý mộ há to miệng, nói ra chú nhan phù không phải như vậy dùng. Liễu hàm yên đã để chén xuống kinh ngạc nói, Vậy làm sao dùng đem phù lục xếp xong thiếp thân mang theo là đủ. Uệ. Chú nhan phù tác dụng nguyên lý cùng định thần phù khác biệt, Một cách là từ ngoài vào trong, một cách là từ trong ra ngoài. Nguyên lý khác biệt, sử dụng phù lục phương thức cũng khác biệt. Định thần phù là từ trong ra ngoài. Cần hóa thành phù thủy nuốt. Chú nhan phù là từ ngoài vào trong Chỉ cần thiếp thân mang theo Chính mình liền xét tổ tập linh khí Tầm bổ thân thể Liễu hàm yên nôn qua về sau Sắc mặt tái nhợt nhìn xem lý mộ Nhỏ giọng hỏi Còn gì nữa không lý mộ chỉ có thể lại lấy ra giấy bút Một lần nữa vẽ lên một tấm chú nhan phù xíp xong giao cho nàng Nói ra Phù này hiệu dụng là ba ngày Ba ngày về sau, ta cho ngươi thêm vẽ mới. Liễu Hàm Yên cẩn thận đem phù lục đặt ở thiếp thân vị trí. Lúc này mới mỉm cười nói ra. Ăn cơm trước đi. Đồ ăn đều nhanh lạnh. Trong nhà không có đồ làm bếp, Liền mượn nhà ngươi phòng bếp. Lý mộ cầm lấy đũa. Kẹp lên cái thứ nhất đồ ăn bỏ vào trong miệng. Liền biết vãn vãn vừa rồi đối với Liễu Hàm Yên đánh giá cũng không khoa trương. Lý mộ chính mình đem ra được, đơn giản cũng chính là mấy loại thịt nướng đồ chấm, cùng một bát mì dương xuân. Mà giờ khắc này trên bàn mấy món ăn, có món mặn có món chay, mỗi một đảo, lại đều có một phong vị khác. Liễu Hàm Yên ngước mắt nhìn hắn, hỏi, hồi lâu không có xuống bếp, tay nghề khó tránh khỏi lạnh nhạt. Những thức ăn này còn hợp khẩu vì A Lý Mộ xuất phát từ nội tâm nói Liễu cô nương chủ nghệ Lý Mộ mặc cảm Bình thường tới nói Giỏi ca múa nữ tử Gia cảnh bình thường đều không thấp Đồng thời còn có thể có loại chủ nghệ này liền mười phần khó được Liễu hàm yên mỉm cười Nói ra vãn vãn thế nhưng là đối với ngươi chủ nghệ khen không dứt miệng đâu Ta cũng chỉ là biết nấu vài bát mì mà thôi Lý mộ khiêm tốn một câu. Đem hôm nay kiếm được mười lượng bạc kia lấy ra. Đặt ở trước mặt trên bàn. Nói ra. Đây là ngày đó tiền thuốc. Liễu cô nương xin mời nhận lấy. Liễu hàm yên cũng chưa cử tuyệt. Nhận lấy bạc đằng sau. Nói ra. Ta một hồi để vãn vãn đem phiếu nợ đưa tới. Không nợ một thân nhẹ. Tuy nói hắn món tiền đầu tiên tất cả đều dùng cho trả nợ. Nhưng nếu là liêu trai có thể được công nhận. Coi như hắn không có khả năng một sách bảo giàu. Cuộc sống sau này cũng sẽ cải thiện rất nhiều. Ăn xong cơm tối, liễu hàm yên đi về trước, vãn vãn lại lưu lại giúp lý mộ thu thập chén dĩa. Lý mộ đối với liễu hàm yên hay là thật tò mò. Trên người nàng đã có đại gia khuê tú cao quý lãnh diếm. Lại có nhà bên cô nương bình dị gần gũi. Hát một bài hào khúc. có tay nghề nấu ăn tuyệt vời, một cái con gái yếu ớt, một mình mang theo một tên tiểu nha hoàn, liền dám ở địa phương xa lạ sông xáo, phần này dũng khí cùng quyết đoán rất nhiều nam nhân đều không có, tại trên người nữ tử càng là hiếm thấy. Cùng một chỗ rửa chén thời điểm, Lý Mộ hỏi Vãn Vãn nói: "Vãn Vãn, ngươi cùng tiểu thư nhà ngươi trước kia ở nơi nào sinh hoạt?" Tại sao phải đến Bắc quận trước kia tại Trung quận? Vãn Vãn đem rửa sạch bát để ở một bên. Nói ra, tiểu thư nói tại Trung quận sinh hoạt quá mệt mỏi, ăn cơm quý, tòa nhà quý, son phấn bột nước quý, cái gì đều quý. Thế là chúng ta liền chuyển đến Bắc quận. Lý Mộ lại hỏi, tiểu thư nhà ngươi không có người thân sao vẫn Vãn nói, tiểu thư người nhà chính là ta a. Lý Mộ nói Ta nói là, cha mẹ của nàng, huyên để tỉ mũi cái gì? Không có. Vãn vãn lắc đầu nói. Ta bị tiểu thư nhặt về thời điểm. Tiểu thư chính là một người. Về sau nghe phường chủ nói. Tiểu thư là bị bán vào nhạc phường. Người trong nhà hẳn là đã sớm không tìm được. Lý mộ coi là liễu hàm yên hẳn là xuất từ cao môn đại hộ. Không nghĩ tới nàng lại có kinh lịch dạng này. Khó trách nàng từ khúc hát tốt như vậy. Các loại nhạc khí đều tinh thông. Sau đó lại nghĩ tới cái gì? Kinh ngạc nhìn xem vãn vãn. Ngươi là bị nàng nhặt về vãn vãn ngượng ngùng thè lưới. Nói ra. Chạy nạn thời điểm. Cha mẹ chê ta ăn nhiều lắm. Liền đem ta nhét vào trên đường. Là tiểu thư đem ta nhặt về. Nếu như không phải tiểu thư. Ta năm tuổi thời điểm liền chết đói. Sau đó thì sao về sau tiểu thư ở trên đài cho người ta ca hát Diễn tấu Ta cho nhạc phường các tỷ tỷ giặt quần áo Từ từ tích lũy tiền Tích lũy đủ cho tiểu thư chuộc thân tiền cùng tiền mở cửa hàng Liền đến tới đây Vốn là có rất nhiều công tử muốn giúp tiểu thư chuộc thân Nhưng là tiểu thư nói Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình Ngay cả cha mẹ người thân đều dựa vào không nổi Cũng chi là những kẻ nhìn chúng sắc đẹp của nàng kia, đợi đến nàng già, khó coi, liền sẽ bị đá một cái bay ra ngoài. Nghe Vãn Vãn lời nói, Lý Mộ không khỏi đối với Liễu Hàm Yên lòng sinh kính nể. Cũng không phải là tất cả nữ tử đều có phần này tự lập, cho dù là hắn chỗ thời đại, Liễu Hàm Yên dạng nữ tử này, cũng là thời đại mới độc lập nữ tính cọp tiêu. Vãn Vãn nói nói, Bỗng nhiên tiếng nói nhất chuyển Hỏi Tiểu thư có phù gì kia Có phải hay không liền vĩnh viễn sẽ không già đi Chú nhan phù tóm lại không phải chú nhan thuật Hiệu dùng có hạn mức cao nhất Lý mộ nói Cũng là không phải vĩnh viễn sẽ không già đi Bất quá tối thiểu nhất mười mấy hai mươi năm sau Nàng hay là bộ dáng bây giờ Vãn vãn cúi đầu xuống Xoa xoa góc áo của mình Nhỏ giọng nói Phù kia Có thể hay không cũng cho ta một cái Ta cũng muốn cùng tiểu thư một giảng Ta Ta có thể đem ta tiền riêng đều cho ngươi Tiểu nha đầu phiến tử có thể có bao nhiêu tiền riêng Lý mộ cười cười Nói ra Ta một hồi cho ngươi vẽ một tấm Ngươi tiền riêng Hay là chính mình giữ lại mua mứt quả đi Thiếu nữ con mắt con đứng lên Nói ra Một lượng có thể mua rất nhiều mức quả Lý mộ xưởng sốt một chút Bao nhiêu thiếu nữ nói Một trăm lượng a ta cất rất lâu rất lâu đâu Còn tốt chú nhăn phù không phải cái gì cao cấp phù chuyện Tiêu hao không có bao nhiêu pháp lực Lý mộ vẽ xong đằng sau Đem giao cho vãn vãn Nhìn nàng nhảy nhót tưng bừng rời đi Trong lòng âm thầm thở dài Làm một cách mỗi tháng chỉ có 500 văn bộ khoái Hắn vĩnh viễn không tưởng tượng nổi kẻ có tiền đến cùng có bao nhiêu có tiền Hắn chỉ cho là liễu hàm yên là phú bà Không nghĩ tới liền ngay cả phú bà nha hoàn đều là phú bà Nếu như hắn có 100 lượng Còn viết cái cỏng lông tiểu thuyết Bị nói không có chủ tuyến thì cũng thôi đi Còn luôn luôn bị chửi lại nước lại ngắn Không phải sinh hoạt bức bách Ai nguyện ý thủ phần này ủy khuất ngày mai là ngày nghỉ một. Không cần đi nha môn. Cũng không cần tuần tra. Lý mộ sáng sớm rời giường. Luyện nửa canh giờ kiếm. Cùng vãn vãn cùng một chỗ ăn điểm tâm đằng sau. Rời nhà. Đi thẳng ra khỏi huyện thành. Ngày đó Tô Hòa từng nói. Đợi đến triệu vĩnh đền tội đằng sau. Để hắn lại đi bích thủy loan bờ. Nàng có một vật đem tặng. Lý mộ mặc dù không biết cụ thể là cái gì, nhưng người khác tặng đồ vật không cần thì phí. Trực giác nói cho hắn biết, tô hòa tặng nhất định là đồ tốt. Nghĩ hắn mặc dù đã đặt chân tu hành giới, nhưng cùng những danh môn để tử kia so sánh trinh lệch thực sự quá xa. Người khác tu hành có sư phụ dạy. Muốn cái gì tài nguyên đều có thể tử tông môn thu hoạch. Hắn là công pháp dựa vào cỏ. trang bị dựa vào tặng, tuyệt không thể buông tha bất kỳ một cách nào bạc chơi cơ hội. Một đường đi ra huyện thành, dọc theo Hoan đạo đi thẳng gần nửa canh giờ, liền đến Bích Thủy Loan. Lý Mộ đi một mình ở trên đường, khoảng cách Bích Thủy Loan chỉ có không xa khoảng cách lúc, bỗng nhiên dừng bước lại, quay người nhìn hướng phía sau một viên đại thủ trầm giọng nói: "Ai ở nơi đó từ xách thứ nhất ngưng tụ đằng sau?" Lý mộ cảnh giác liền đề cao thật lớn Ngay tại vừa rồi Hắn từ cây đại thổ kia phương hướng Đã nhận ra một cố để cho người ta dùng mình khí tức Hắn đã miễn cứng xem như người tu hành Sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện cảm giác như vậy Cây đại thổ kia đứng lặng tại nguyên chỗ Không có bất cứ động tính gì Lý mộ ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm đại thổ kia không thả Không bao lâu Một đảo cao gầy bóng người liền từ trên cành cây bóc xuống. Biểu lộ ngoài ý muốn nhìn xem lý mộ. Bóng người kia sinh cao lớn. Nhưng lại cực gầy. Dán trên cành cây lúc. Làn da cùng quần áo nhăn sắc cùng thân cây nhan sắc nhất trí. Giờ phút này từ trên cành cây bóc xuống. Quần áo trên người thì biến thành một kiện phổ thông áo xanh. Làn da cũng từ màu nâu xám khôi phục thành bình thường bộ dáng. Đại chu tiên lại không hai chương 36 trả thù nghĩ không ra, ngươi cũng là người trong tu hành. Nam tử cao gầy nhìn Lý Mộ một chút. Thản nhiên nói. Xem ra ta sư để bất thành khí kia. Chính là chết vào tay ngươi chết ở trong tay Lý Mộ. Chỉ có triệu ra mời tới tên người lùn kia. Không nghĩ. Tới đối phương lại còn có một người sư huynh Lý Mộ ánh mắt từ Nam tử cao gầy này trên thân đảo hoa. Ánh mắt lướt qua ánh mắt của hắn lúc trong lòng bỗng nhiên siết chặt. Con mắt của người nọ không giống thường nhân. Trong con mắt lại là một đôi mắt sọc người bình thường không có khả năng có dạng này con ngươi. Cơ hồ là trong nháy mắt Lý Mộ liền đoán được nguyên do. Bật thốt lên, hóa hình yêu vật yêu tu cự cảnh để nhất cảnh tên là khai thức cảnh giới này yêu vật chỉ có thể sinh ra cơ sở linh trí. Ý thông minh như ba tuổi đứa bé yêu vật tu hành đến để nhị cảnh tố thai lúc. Linh trí đã cùng người thường không khác. Có thể thông nhân tính. Nói tiếng người. Hành động mau lẹ Mặc dù hay là giã thú chi thân. Nhưng thân thể đã phát sinh thối biến. Trong núi rừng đại bộ phận giã thú. Đều không phải là tố thai yêu vật đối thủ. Lý mổ cứu con bạc hồ kia. Chính là cảnh giới này. Bất quá nàng khả năng chỉ là vừa mới tố thai Nếu không sẽ không bị thợ săn bấy dập bắt được Để tam cảnh hóa hình là yêu tu thực lực bảo tăng một cái giai đoạn Nhân loại người tu hành Vô luận là tu đạo hay là tu Phật Lần thứ nhất thực lực thối biến nhảy lên Đều là ở hạ tam cảnh bước vào trung tam cảnh thời điểm Nhưng yêu tu khác biệt Bọn trúc tu hành so với nhân loại gian nan nhiều Nhưng ở hóa hình đằng sau liền có thể chân chính thoát thai hoán cốt Nhục thể bền bỉ không gì sánh được Lại thêm chủng tộc thần thông Xa so với ruột vật khó chơi hơn nhiều liền xem như để tam cảnh tụ thần tu vi người tu hành Gặp được hóa hình yêu vật cũng muốn đau đầu Chỉ ngưng luyện một phách lý mộ Nếu như không phải có có thể so với đạo thuật cửu tự chân ngôn Cùng người bình thường không có quá lớn khác nhau đối phó tố thai cảnh yêu vật đều tốn sức, huống chi là hóa hình, nam tử cao gầy đánh giá lý mộ, trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ, nghi ngờ nói, ta sư để kia mặc dù bất thành khí, nhưng cũng có ngưng hồn tu vi, trên người ngươi sóng pháp lực như vậy rất nhỏ, nhiều nhất luyện hóa một phách, là thế nào giết chết hắn lý mộ không có trả lời, không nói cao thủ nam tử nhìn xem lý mộ nhích miệng cười một tiếng nói ra hiện tại không nói đợi lát nữa ta đem ngươi rút gân lột ra lục soát hồn của ngươi liền biết tất cả mọi chuyện ngay vào lúc này lý mộ bờ môi khẽ nhúc nhích nhẹ thở ra một cách âm tiết Quanh một tia chớp đột ngột hạ xuống bổ vào nam tử cao gầy đỉnh đầu lý mộ nhẹ nhàng thở ra tại ý thức đến đối phương là hóa hình yêu tu đằng sau, trong lòng của hắn liền nhấc lên 12 phần cảnh giác, trong cẩu tự chân ngôn, chữ thứ nhất lôi pháp là hắn dưới mắt lớn nhất, cũng là duy nhất sát chiêu. Tại đối mặt mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều đối thủ lúc, hắn nhất định phải hết sức chăm chú, tập trung tinh thần, cam đoan một kích giết hắn, nếu không chết chính là chính hắn. Lý mộ ánh mắt nhìn về phía nam tử kia phương hướng con ngươi đột nhiên co lại. Khi đạo lôi đình kia hạ xuống thời điểm. Đối diện nam tử cao gầy. Không hề giống người lùn kia một dạng. Biến thành than tốc. Thân ảnh của hắn hư không tiêu thất. Chỉ ở nguyên địa lưu lại một tấm phù triện màu vàng. Phốc. Phù triện kia sau khi rơi xuống đất. liền chính mình bốc cháy lên. Hóa thành cho tàn. Nam tử cao gầy thân ảnh. Tại một phương hướng khác xuất hiện. Hắn lúc này. Sớm đã không có vừa rồi lạnh nhạt. Sắc mặt trắng bịch. Trên mặt viết đầy sợ hãi. Cả kinh nói. Lôi pháp lôi pháp là trung tam cảnh người tu hành mới có thể khiến thần thông. Nếu là đối mặt người trẻ tuổi là trung tam cảnh cao thủ. Hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên thực tế. Nếu như không phải viên kia hắn hai năm trước tốn giá cao mua một viên thế thân phù Thay hắn ngăn cản vừa rồi một cái thiên lôi kia. Hắn hiện tại đã chết. Nam tử cao gầy thân thể run rẩy Kinh hoàng nói. Lôi pháp. ngươi một người ngay cả thất phách đều không có luyện hóa. Làm sao lại lôi pháp? Không. Đây không phải lôi pháp. Lôi pháp thi triển không có nhanh như vậy. Đây là đạo thuật. Đây là đạo thuật đừng nói luyện phách Liền xem như tổ thần cảnh người tu hành Cũng không có khả năng nắm giữ lôi pháp Chỉ có đạo thuật trong truyền thuyết kia Mới có thể lấy không quan trọng pháp lực Trong thời gian ngắn như vậy Dẫn động thiên địa chi lực Oanh lại là một tia chớp hạ xuống Nhưng nam tử cao gầy đã sớm chuẩn bị Linh hoạt né tránh ra tới Oanh ầm ầm rầm rầm rầm từng đạo lôi đình hạ xuống đem phủ cận mặt đất bổ ra từng cái cháy đen hố đất, nhưng không có một tia chớp. Bổ vào nam tử cao gầy kia trên thân. Nam tử cao gầy từ lúc mới bắt đầu kinh hoàng, dần dần trở nên kinh ngạc. Lạnh nhạt. Cuối cùng dùng ánh mắt hài hước nhìn xem Lý Mộ, nói ra: "Bổ a, ngươi lại bổ a? Liền xem như ngươi biết được đạo thuật thì như thế nào, chờ ta lục soát hồn của ngươi." Lôi pháp đạo thuật này Chính là của ta Cùng nam tử cao gầy tương phản Lý mộ biểu lộ Lại càng ngày càng ngưng trọng Cho tới giờ khắc này Hắn mới ý thức tới Đang dùng lôi pháp dọa đi áp vượt Đánh giết người lùn đằng sau Hắn đối với thực lực của mình Sinh ra sai lầm nhận biết Về việc tu hành Hắn tựa như là một đứa bé Liền xem như tay cầm lợi khí Cũng không phải một cái tay không tất sắt người trưởng thành đối thủ Theo pháp lực dần dần khô kiệt Sắc mặt của hắn từ từ trở nên tái nhợt Cuối cùng cũng không còn cách nào phóng thích lôi đình Nam tử cao gầy vẫn như cũ cùng Lý Mộ vẫn duy trì một khoảng cách Một đoạn thời khắc Hắn bỗng nhiên há miệng Một đầu màu xanh biết đầu lưới từ trong miệng phun ra Tựa như dây leo đồng dạng Quấn về Lý Mộ cổ Ngay tại đầu lưới cao vài trượng kia sắp quấn về lý mộ lúc. Lý mộ bàn tay bỗng nhiên lật một cái. Trong lòng bàn tay xuất hiện một tấm phù triện màu vàng. Thuận tay dán tại trên đầu lưới nam tử cao gầy dối ra. Đây chính là ngày đó người lùn kia đỉnh trụ trương sơn phù lục. Nam tử cao gầy dối ra đầu lưới đỉnh trên không trung. Thân thể cũng đỉnh trụ một cái trước mắt. Nhưng sau một khắc, đầu lưới kia liền lại ốn éo. Hiển nhiên, tấm phù lục kia cũng không thể hoàn toàn định trụ nó. Nhưng đối với Lý Mộ Tới nói, một cái chớp mắt đã đủ. Oanh một tia chớp trực tiếp bổ vào nam tử cao gầy đỉnh đầu. Y phục của hắn hóa thành cho bụi thân thể cũng trong phút chốc biến thành than cốc. Một đảo nhàn nhạt vụ ảnh theo nó trên thi thể giống như than cốc chậm rãi bay ra. Đó là một con thằn lằn to lớn. Nó nổi bồng bềnh giữa không trung. lớn chừng quả đấm hai mắt nhìn tròng trọc vào lý mộ không gì sánh được nổi giận quát hèn mọn huyết thực ngươi dám hủy thân thể của ta ta muốn từng miếng từng miếng nhai nát hồn phách của ngươi thân thể bị hủy nó nổi giận đến cực điểm từ trong hư không hướng lý mộ đánh tới lý mộ chắp tay trước ngực mở môi rung động trên thân dần dần tản mát ra kim quang thành lằn hư ảnh bị ngăn cản ngăn tại kim quang bên ngoài mỗi lần muốn tới gần đều sẽ bị thiêu đốt lui về nó nổi bồng bềnh giữa không trung lạnh lùng nhìn xem lý mộ âm trầm nói hiểu phật môn pháp kinh thì như thế nào ta ngược lại muốn xem xem pháp lực của ngươi có thể chống đỡ tới khi nào lý mộ trên thân kim quang lóng lánh một trái tim cũng đã chìm đến đáy cốc vừa rồi vô số đạo lôi đình đã hao hết pháp lực của hắn Nhưng vẫn là không có hoàn toàn tiêu diệt cái này tích dịch tinh. Giờ phút này hắn chỗ dựa vào. Chỉ có trong chối Phật Châu này pháp lực. Lý mộ có thể cảm thụ được trong tay hắn Phật Châu. Pháp lực đã tới gần khô kiệt. Bích Thủy loan ngay tại phía trước cách đó không xa. Lý mộ cắn chặt răng, hướng về phía trước nhanh chân chạy tới. Tích dịch tinh linh hồn đi theo phía sau của hắn. Lạnh lùng nói. Ta nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Hôm nay ai cũng cứu không được ngươi ầm lý mộ chỉ chạy ra hơn 10 bước. Trong tay Phật Châu liền pháp lực hao hết. ầm vang vỡ vụn. Cùng lúc đó trên người hắn Phật Quang cũng tiếp theo một cái chớp mắt biến mất. Lý mộ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Sau đó liền mắt tối sầm lại. Ngã xuống đất ngất đi. Bất tỉnh nhân sự. Thành lằn hư ảnh chờ giờ khắc này đã hồi lâu. Thấy vậy nhích miệng cuồng tiếu một tiếng. Mở ra miệng rộng. Hướng ngã xuống đất lý mộ đánh tới. Nhưng mà bay nhào phía dưới chỉ gặp hắn bốn trào trên không trung vung vẩy không ngừng thân thể lại không nhúc nhích. Tích dịch tinh hướng ở thân thể. Nhìn thấy phía sau cách đó không xa. Một tên nữ tử áo trắng tung bay ở không trung. Một bàn tay nắm lấy cái đuôi của nó. Cái tay kia nhìn xem mười phần tinh tế, lại phảng phất có vạn quân cử lực để nó không cách nào tránh thoát. Cảm nhận được nữ tử áo trắng khí tức trong mắt của nó toát ra sợ hãi cực độ, run giọng nói tha tha. Nữ tử áo trắng ánh mắt hờ hứng. Nhẹ nhàng hít vào một hơi. Tích dịch tinh linh hồn liền trực tiếp sụp đổ ra. Hóa thành một đoàn xương mù. Bị nàng hút vào thân thể. tu hóa trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Thân ảnh tung bay xuống dưới. Đem Lý Mộ chẳng ngang ôm lấy. Biến mất tại bờ sông chỗ rừng sâu. Đại chu tiên lại không hai chương 37 nửa bộ đảo thư Lý Mộ tỉnh lại lần nữa thời điểm. Phát hiện chính mình nằm ở trên giường. Cách này tựa hồ là một cái nhà gỗ. Trong phòng bày biện cực kỳ đơn giản. Một giường. Một bàn. Một ghế dựa. Một cái giá sách. Ngoài ra. Chính là một giá đỡ đựng vật. Mặc dù đơn giản. Nhưng lại cực kỳ chỉnh tệ. Hắn sau cùng ký ức là. Hắn cùng tên kia hóa hình kỳ tích dịch tinh đấu pháp. Thiết kế xếp hắn nhục thân. Nhưng đối phương cho dù mất đi nhục thân. Linh hồn yêu nguyên cường đại. Cuối cùng Lý mộ pháp lực hao hết hôn mê. Lờ mờ nhìn thấy cái kia tích dịch tinh hồn đánh tới. Lý mộ từ trên giường ngồi xuống. lẩm bẩm nói: ta chết đi tô hòa từ bên ngoài đi tới nói ra nếu như ta đến chậm một khắc ngươi khả năng thật sẽ chết tại xúc sinh kia trong tay lý mộ sửng sốt một chút sau đó liền kinh hỉ nói tô cô nương uống chút nước đi tô hòa đem một cái chén trà đưa cho lý mộ sau đó hỏi ngươi làm sao lại trêu chọc phải hóa hình yêu vật lý mộ bưng chén nước lên làm trơn môi Sau đó nói Vì dấu riêng lâm uyển sự tình Triệu gia đã từng mời một tên tà tu Ta cùng đồng liêu điều tra án này thời điểm Bị hắn phát hiện Hắn lúc đầu muốn giết chúng ta diệt khẩu Về Sau bị ta may mắn đánh giết con yêu vật kia Nói mình là tà tu kia sư huyên Hẳn là tới tìm thủ Tô Hòa dùng khắc ánh mắt nhìn xem hắn Nói ra ngươi vừa mới tu hành không lâu liền có thể đem hóa hình yêu vật làm bị thương loại trình độ này Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Thật rất khó để cho người ta tin tưởng Lý mộ cười khổ nói Ta chỉ là dùng một chút mưu kế mà thôi Để tam cảnh yêu vật quá cường đại Ta căn bản không phải đối thủ Nếu như không phải ngươi Chỉ sợ ta hiện tại ngay cả cảnh cũng không còn Nghĩ đến cái kia tích dịch tinh Lý mộ nhìn về phía Tô Hòa. Hỏi. Đúng rồi. Yêu tinh kia đâu Tô Hòa hời hợt nói. Đã chết. Ta nuốt nó hồn. Lý mộ vốn cho là. Tô Hòa chỉ là để tam cảnh ác linh. Hiện tại xem ra. Hắn còn đánh giá thấp thực lực của nàng. Cái kia tích dịch tinh là yêu tu để tam cảnh. Coi như hắn nhục thể tiêu tán. Linh hồn cũng sẽ không yếu tại để tam cảnh ác linh. Dù vậy, hay là chết bởi Tô Hóa chi thủ, chỉ sợ tu vi của nàng sớm đã nhập trung tam cảnh, việc tu hạ tam cảnh chỉ có thể xưng là linh, âm linh, quán linh, áp linh đều thuộc về linh thể, linh thể thuần âm, bị lôi pháp Phật quang các loại khắc chế, Phật đạo hai tông người tu hành, cho dù là đạo hạnh không bằng bọn chúng cao thâm, Một dạng có thể bằng vào chính tôn Phật đạo thủ đoạn Lấy yếu thắng mạnh Từ tu trung tam cảnh lại được xưng là hồn cảnh Cảnh giới này vượt vật Đã giúp đi âm linh chi thể Thành tựu hồn thể Tùy thời có thể ngưng tù thân thể Lại không lại e ngại Phật quang Có thể là mặt khác nhằm vào vượt vật thủ đoạn Người trong tu hành cùng đấu pháp Đem lại không có bất kỳ ưu thế nào Về phần thượng tam cảnh đây chính là chân chính ruột cảnh pháp lực thông huyền có thể điên đảo âm dương quay vần tạo hóa cho dù là tại đô ruột vực cũng là có thể thống ngự trăm vạn âm hồn giống như quân lâm thiên hạ tồn tại khó trách tại lý mộ đề cập triều đình lúc nàng hồn nhiên không sợ Quán linh ác linh loại hình triều đình giết cũng liền giết mà đối với trung tam cảnh ruột tu. Có thể ngồi xuống thật dễ nói chuyện. Phía trên tuyệt sẽ không vận dụng võ lực. Tô Hòa nói xong. Một lần nữa nhìn về phía Lý Mộ. Nói ra. Ta ở nơi đó đã nhận ra lôi pháp khí tức. Đồng thời không phải lấy phù lục dẫn chi. Mà là thuần khiết trực tiếp lôi pháp. Lôi pháp là thần thông cảnh người tu hành mới có thể tu tập pháp thuật. ngươi pháp lực nông cạn Không có khả năng thi triển ra lôi pháp thần thông Chẳng lẽ là dùng đạo thuật lấy lý mộ bây giờ đạo hạnh Ngoại trừ mượn thiên địa chi lực Căn bản không có vượt biên giết địch năng lực Hắn đối với Tô Hòa nhẹ gật đầu Cũng không có phủ nhận Tô Hòa dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn Khó hiểu nói Pháp kinh đạo thuật Đều là Phật môn đạo môn bí thuật Chỉ truyền để tử hại tâm Ngươi hiểu pháp kinh. Lại thông đạo thuật. Nhưng pháp lực hết lần này tới lần khác thấp như vậy. Đối với tu hành một chuyện. Biết được cũng không nhiều. Lý mộ biểu lộ xấu hổ. Loại chuyện này. Căn bản không có cách nào cùng nàng giải thích. Cũng không thể nói có một năm mùa đông. Một tên hòa thượng cùng một vị đạo sĩ té xỉu ở cửa nhà hắn. Tô hòa cũng không có tiếp tục truy vấn. Chỉ là nói. Thôi, mỗi người đều có cơ duyên, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tại ngươi có bảo vệ mình thực lực trước đó, tốt nhất đừng để cho người khác biết, nếu không, đây khả năng vì ngươi mang đến họ sát thân. Lý mộ gật gật đầu, nói ra, ta đã biết, tô hòa từ góc tường trên giá sách lấy ra một quyển sách, nói ra, cái này cho ngươi, đối với ngươi hẳn là hữu dụng. xem như cảm tạ ngươi trả lâm uyển công đạo lý mộ nhớ tới lần trước nàng nói qua nếu như hắn có thể giải quyết lâm uyển sự tình liền tặng hắn một vật chẳng lẽ chính là cái này hắn tiếp nhận bản này không có phong bì sách Lật ra một tờ thấy phía trên lít nha lít nhít viết vô số chữ nhỏ phong suất cấn giác hổ bài binh tốn phương tiền lộ khô sát mãnh phong lập tức tuân lệnh. Tứ hải hốn nguyên, ngũ nhạc khô chạy. Đá nứt cử nghị, dám có trương lân. Hành vân bố khí, tổ chất luyện chân. Lục đinh lục giáp. Lập tức tuân lệnh. Đông giáp càn nguyên hành, chính khí nhanh lưu hành. Ta thủ trường sinh mệnh thiên địa trưởng trung hoành. Ẩn phục theo ta chú, dùng thì dông tố đẳng Cấp hàng cấp cấp hàng cấp tốc hiện chân hình. Lập tức tuân lệnh. lý mộ mặt lộ kinh hãi trên quyển sách này ghi lại vậy mà tất cả đều là đạo môn pháp thuật thần thông tá phong bố vũ kỳ tình đảo vũ chiêu lai nhĩ khứ lý thủy tòa hỏa nhập thủy ngự phong truy hồn nhiếp phách ẩm hình lặng tung ngoài ra còn có nhiều loại lôi pháp khu dược diệt yêu chi chú hắn lật vài tờ phát hiện cuốn sách này chỉ có nửa bộ ghi chép từ luyện phách đến thần thông cảnh mấy chục loại đạo môn thần thông pháp thuật đạo thuật uy lực vô cùng cường đại cho dù là người pháp lực yếu ớt cũng có thể thông qua đạo thuật mượn thiên địa chi lực thi triển ra cường đại pháp thuật đạo môn vì phòng ngừa bọn chúng rơi vào người tâm hoài bất chính trong tay nguy hại nhân gian đối với đạo thuật từ trước đến nay là bí mà không truyền những pháp thuật thần thông này Mặc dù không hề giống đạo thuật như thế bí mà không truyền Nhưng cũng không phải thông thường đường tắt có thể tùy tiện lấy được Nếu như nói Lý Thanh đưa cho hắn quyển sách kia Chỉ là nhập môn phủ cập khoa học Như vậy cuốn sách này Thì là tiến giai giáo trình Có thể cho Lý Mộ Thông suốt tu hành đến đề tứ cảnh Tô Hòa nói Mười mấy năm trước Có một tên đạo sĩ cùng yêu vật trên bầu trời bích thủy loan đấu Pháp Hắn đảo hạnh không kịp yêu vật kia. Bị nuốt nhục thân cùng hồn phách. Nửa bộ này đảo thư. Bắt đầu từ trên người hắn rơi xuống. Ta vốn chỉ là trong đầm này âm linh. Được cuốn sách này. Học được chút dẫn đường chi pháp. Hơn mười năm qua. Đức Quảng tu hành. Mới có hôm nay đảo hạnh. Lý mộ cũng không có chối từ. Đem nửa bộ này đảo thư thu lại. Tô Hòa mỉm cười. Nói ra. Xem ra ngươi quả nhiên là chính mình tu hành Lý mộ ngẩng đầu Nói ra Không dối gạt cô nương Cuốn sách này đối với ta có tác dụng lớn Cô nương ngày sau nếu có cái gì cần Lý mộ nhất định kiệt lực báo đáp Tô hòa đối với hắn không chỉ có tặng sách chi ăn Còn có thể cứu mệnh chi ăn Trong lòng hắn địa vị Là có thể cùng hòa thượng kia đặt song song Tô hòa lắc đầu Nói ra, ta tặng ngươi cuốn sách này Chỉ là cảm tạ ngươi vì lâm huyển làm sự tình Cũng không phải để cho ngươi báo đáp ta Cái này bích thủy loan vắng vẻ Quanh năm không thấy bóng sáng Ngươi nếu có tâm Thời gian nhàn hạ tới đây theo giúp ta trò chuyện Giảng một chút chuyện bên ngoài cho ta nghe Ta cũng đã rất vui vẻ Lý mộ cười cười, nói ra đương nhiên có thể Vậy liền nói xong Tô Hòa cười cười, lại nói, ngươi sau khi trở về, giúp ta nghe ngóng một người. Lý mộ hỏi, người nào Tô Hòa nói, hắn gọi Thôi Minh, 20 năm trước, từng làm qua dương khâu huyện lệnh. Chỉ dựa vào một cái tên người. Người trùng tên trùng họ đông đảo. Hỏi thăm đến tự nhiên phí sức. Nhưng từng làm qua dương khâu huyện lệnh. Hẳn là cũng chỉ có như vậy một cái. Tại huyện nha hộ phòng liền có thể ra được. Lý mộ nhẹ gật đầu, nói ra, ta trở về liền giúp ngươi cha. Tô hòa vị trí bờ sông phòng nhỏ. Bị nàng dùng huyến thuật che đậy đứng lên. Nàng đưa Lý mộ đi tới. Nói ra, nếu là ngày sau ngươi gặp được không đối phó được cường định. Có thể đem hắn dẫn tới nơi này. Chỉ cần các ngươi tới gần Bích Thủy Loan. Ta liền có thể cảm ứng được. Hồn cảnh ruột tu. Tại toàn bộ bắc quận đều xem như cường giả. Lý mộ lần này thu hoạch lớn nhất không phải nửa bộ đạo thư kia. Mà là nhiều một cái chỗ dựa. Bọn hắn đi đến Lý mộ mới vừa rồi cùng cái kia tích dịch tinh đấu pháp địa phương. Trên mặt đất ngoại trừ một con than tốc đã biến thành thành lằn bên ngoài. Còn có một cái túi. Cũng không biết cái túi này là dùng thứ gì làm. Tại thiên lôi phía dưới. Thế mà cũng không có tổn hại. Lý mộ nhặt lên vật này Tô hòa nói Tựa như là tà tu dưỡng hồn đại Bên trong hẳn là trang là hắn trộm tới hồn phách Lý mộ vốn định thả ra những oan hồn kia Mở ra miệng túi Một đoàn hắc vụ Bỗng nhiên từ trong túi súng mãnh tiến ra Hắc vụ kia quanh quẩn trên không trung Hóa thành một cây rùa ảnh Cười to nói Đáng chết hắn lằn Lão tử đi ra Lần trước ngươi thừa dịp lão tử không sẵn sàng mới tay Có bản lính ngươi lại bắt lão tử một lần trong tiếng cười điên dại Nó cúi người nhìn về phía mặt đất Con mắt thứ nhất nhìn thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc Nhìn thấy lý mộ trong nháy mắt Tiếng cười của nó im mặt mà dừng Kinh hãi nói Tại sao lại là ngươi đại chu tiên lại không hai chương 38 cùng Phật Hữu Duyên lần nữa nhìn thấy áp dù kia Lý mộ cũng là xứng sờ Sau đó hắn liền nhớ tới cái gì Lập tức nói Tô cô nương Bắt lấy nó Tuyệt đối đừng để nó chạy nhận ra lý mộ sau một khắc Áp dụ kia liền hồi tưởng lại đảo lôi đình để tâm hắn kinh hãi kia Không kịp nghĩ nhiều Lập tức hóa thành một đảo sương mù Hướng phía sau trốn đi thật xa Chỉ là lần này nó cũng không có đào thoát Tô hòa thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất. Chớp mắt liền xuất hiện tại sương mù phía trước. Nàng đưa tay thò vào sương mù. Rất nhanh liền từ trong sương mù bắt lấy một đạo rượu ảnh. Đó là một thanh niên nam tử bộ dáng. Hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ. Nhìn về phía tô hòa ánh mắt. So nhìn lý Mộ còn muốn hoảng sợ gấp trăm lần. Người tuổi trẻ kia trên thân để hắn e ngại. Chỉ có đảo lôi đình kia Nhưng trước mắt nữ tử áo trắng Lại làm cho hắn từ sâu trong linh hồn cảm nhận được sợ hãi Tô Hòa liếc qua oán linh này Lần nữa nhìn về phía Lý Mộ Hỏi các ngươi nhận biết nhận biết Lý Mộ mỉm cười đi tới Nói ra ta có vài câu trọng yếu nói muốn hỏi hắn Áp vừa kia toàn thân run dậy Run dậy nói ra Trước kia là tiểu vừa mạo phạm ngài Ngài đại nhân có đại lượng Đại nhân bất kể tiểu nhân qua Liền đem tiểu ruột xem như cái rắm thả đi Lý mộ đầu tiên là đem hắn trên người cụ tình dẫn đường tới Sau đó mới hỏi Lúc kia Ngươi là thế nào biết ta không có thất phách chuyện này Lý mộ một mực không nghĩ thông Thất phách không giống với tam hồn Phách thuộc nhục thể Tu hành không đến chung tam cảnh Căn bản nhìn không thấu Nhục thể chi phách Ngay cả tô hòa đều không có nhìn ra Lý thanh càng là cần thông qua Lý mộ đông đảo triệu chứng để phán đoán Một cách nho nhỏ oán linh Lại thế nào có loại bản lãnh này ta nói Ta nói Áp ruột kia vội vàng nói Tiểu ruột lúc đầu chỉ là một cách âm linh Ở tại dưới cầu trong động Có một ngày Hai cái oán linh tại trên cầu đánh nhau Không biết thế nào tự đồng quy vu tận tiểu duyện hút bọn hắn tàn hồn tăng trưởng chút đạo hạnh còn nhiều thêm chút ký ức trong đó một cái oán linh trong trí nhớ có một cái thần thông tên là thiên nhãn thông tiểu duyện học được đằng sau liền có thể xem thấu người tam hồn thất phách lý mộ nhìn xem nó hỏi ngươi có phải hay không nhìn ta dễ bị lừa nào có loại thần thông này có tin ta hay không một đạo xét đánh ngươi thật sự có ác ruột kia kinh hoàng nói không tin ta cho ngươi biết ngươi thử một chút thì biết kỳ thật lý mộ cũng không phải là không tin sớm nhất thần thông pháp thuật cũng đều là đạo môn các tiền bối sáng tạo cho dù là hiện tại cũng thường có hạng người kinh tài tuyệt diễm từ sáng tạo thần thông thậm chí là đạo thuật Lý mộ chỉ là muốn từ ác dụng này trong miệng bạc chơi môn thần thông này. Bị lý mộ giật mình ác dụng này liền triệt để đồng giảng, đưa nó biết tất cả đều nói ra. Lý mộ mới đầu còn lo lắng hắn pháp lực không đủ. Thử qua đằng sau mới phát hiện. Môn này tên là thiên nhãn thông thần thông. Đối pháp lực yêu cầu cũng không phải là rất cao. Chỉ là một loại pháp lực diệu dụng. Dựa vào một đoạn ngắn gọn chú ngữ. Liền có thể thi triển Thi triển thiên nhãn thông đằng sau Thế giới ở trong mắt Lý Mộ liền thay đổi con Áp rượu kia trên thân âm khí quấn Xem xét chính là âm rượu đồ vật Lý Mộ nhìn về phía tô hòa Phát hiện nàng vẫn là ban đầu dáng vẻ Trên thân biến hóa gì đều không có Nghĩ đến hẳn là đạo hạnh của hắn quá mức thấp Nhìn không thấu đạo hạnh cao hơn hắn ra quá nhiều tồn tại tô hòa nhìn xem hắn hỏi ngươi thất phách là chuyện gì xảy ra nhấc lên việc này lý mộ liền có chút phiền não mở miệng nói hẳn là bị cái gì tà vật câu dẫn ta đang suy nghĩ biện pháp một lần nữa ngưng tụ ta nhớ được trên sách đề cập qua ngưng tụ thất phách tựa hồ so luyện hóa muốn khó hơn nhiều nếu như không thành công coi như thật bỏ mình hồn tản Tô Hòa nhìn một chút hắn Bỗng nhiên nói ra Còn không bằng chuyển thành dược tu Có ta giúp ngươi Bảo đảm ngươi trong hai ba mươi năm Tiến vào trung tam cảnh Lý mộ kiên quyết lắc đầu Ta còn không có thành thân đâu Cái này có cái gì Tô Hòa cười nói Liền xem như trở thành dược tu Cũng có thể tìm một tên nữ dược Linh hồn song tu Chờ ngươi tiến vào trung tam cảnh đằng sau Liền có thể tùy thời ngưng tù thân thể. Cùng người sống không có khác nhau. Có điều kiện mà nói. Lý mộ tìm lão bà hay là muốn trước tiên nghĩ nữ tử nhân loại. Cho dù là vượt tu có thể ngưng tù thân thể. Vậy cũng hay là vượt vật. Hắn cũng không phải ninh thái thần. Đối với sinh tử chi giao còn không quá có thể tiếp nhận. Lý mộ vẫn không trả lời. Ác vượt kia liền hỏi dò Ta có thể đi được chưa ai nói ngươi có thể đi rồi lý mộ lườm nó một chút. Nhìn về phía Tô Hòa. Nói ra. Tuổi này trước đó hai lần muốn hại ta tính mệnh. Hôm nay rơi xuống trên tay của ta. Cùng dùng lôi pháp bổ nó. Thay trời hành đạo. Còn không bằng để Tô Cô Nương nuốt hồn sách của nó. Tăng tiến đạo hạnh. Không không không. Áp dù kia bị hù thân thể đều hư ảo một chút. Cầu xin tha thứ, vì cô nương này, tha cho ta đi. Tất cả mọi người là ruột tụi cần gì phải khó xử ruột đâu. Lý mộ thừa cơ thu hoạch nó cụ tình. Loại trình độ này áp ruột Cảm xúc chi lực phi thường khổng lồ. So lý mộ từ thường nhân trên thân hấp thu có hiệu suất nhiều. Chỉ tiếc ruột này đảo hạnh mặc dù so lâm uyển sâu không ít. Cảm xúc nhưng lại xa xa không bằng. Chủ yếu là bởi vì Lâm uyển cách chết Bắt nguồn từ triệu vĩnh Nàng chấp niệm cùng oán khí Cũng toàn cùng triệu vĩnh có quan hệ Bởi vậy khi Lý Mộ để triệu vĩnh đền tội lúc Nàng mới có thể bộc phát ra vô cùng to lớn lòng cảm kích Mà con ác dưỡng này Đơn giản là tham sống sợ chết Lo lắng tô hòa nuốt hồn phách của nó mà thôi Sinh ra cụ tình cũng không mãnh liệt A-di-đà Phật Lý mộ chính không gián đoạn thu thập áp dựa kia cụ tình lúc bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc Phật hiệu. Lý mộ quay đầu nhìn hướng phía sau. Nhìn thấy một tên hòa thượng một tay nắm bát. Một tay cầm trượng, Hướng bên này chậm rãi đi tới. Chính là huyền độ. Huyền độ chậm rãi đi đến chỗ gần. Nhìn qua áp dựa kia. Nói ra. Bần tăng độ hóa còn chưa thành công. Ngươi liền vội lấy rời đi. Để bần tăng một phen dễ tìm Áp vừa kia nhìn thấy huyền độ hòa thượng Đầu tiên là sưởng sốt một chút Sau đó liền lập tức kêu to lên Hòa thượng Ngươi thù ta đi Ta cũng không tiếp tục chạy để cho ta nghe ngươi niệm kinh Ta thích nghe ngươi miệng kinh A-di-đà-phật Thiện tai thiện tai Như là ta nghe Ngươi nhìn ta đều biết đọc mau tới độ ta Ngươi mau tới độ ta à Huyền độ hòa thượng đi đến Lý mộ trước mặt. Mỉm cười hỏi. Tiểu thi chủ Có thể hay không đem oán dưỡng này giao cho bần tăng độ hóa. Lần trước bần tăng vô ý để nó chạy. Lần này nhất định cẩn thận trông giữ. Huyền độ đối với hắn có ăn cứu mạng. Nếu hắn mở miệng. Lý mộ đành phải gật đầu nói. Vậy liền giao cho đại sư. Huyền độ nhìn áp dưỡng kia một chút. Nói ra. Nhiệt trướng. Còn không tiến vào áp rửa kia mừng như điên hóa thành hát vụ. Chui vào trong tay hắn bình bát. Huyền độ dùng ngoài ý ánh mắt đánh giá lý mộ. Nói ra. Mấy ngày trước đó. Bần tăng cùng thí chủ gặp nhau lúc. Thí chủ thất phách mất hết. Nghĩ không ra mấy ngày đằng sau. Tiểu thí chủ liền đang ngưng tổ thi cầu. Xem ra tiểu thí chủ ngày thường tất nhiên có nhiều cứu khốn phò nguy. Rộng làm việc thiện sự tỉnh. Thiện tay, Thiện tay, Huyền độ hòa thượng ngắn lực để Lý mộ kinh thán không thôi. Lý thanh nói không sai. Hắn chí ít cũng là Phật gia trung tam cảnh cường giả. Lý mộ nhích miệng mỉm cười. Nói ra. Ta là bộ khoái. chừng cường trừ áp. Giúp đỡ chính nghĩa. Là của ta chức trách. Huyền độ hiền lành cười cười ánh mắt vừa nhìn về phía tô hòa. Lý mộ lo lắng hắn đổ rượu nghiện đi lên. Lại mạnh hơn độ tô hòa. Lấy nàng tính tình kiên cường kia. Hai người nhất định sẽ đánh nhau. Vội vàng giải thích nói. Vị này là tô cô nương. Nàng tuy là âm linh chi thể. Nhưng lại từ hải qua người. A-di-đà Phật. Huyền độ niệm một tiếng Phật hiểu. Nói ra. Cô nương một thân pháp lực. So bẩn tăng không thua bao nhiêu. Hy vọng cô nương về sau có thể bảo trì bản tâm Một lòng hướng thiện Không cần làm hại nhân gian Tô hòa đối với những khác nam nhân vẫn như cú chán rét hừ lạnh một tiếng Nói ra hòa thượng quản tốt chính ngươi Huyền độ cũng không tức giận Ánh mắt lần nữa chuyển qua lý mộ trên thân Trên dưới đánh giá mấy lần đằng sau Ngạc nhiên nói Mấy ngày không gặp Thí chủ trên người Phật môn khí tức Làm sao như vậy nồng đậm? Lý mộ giải thích nói có lẽ là bởi vì đại sư tặng ta chuối Phật Châu này đi. Nói lên chuối Phật Châu này. Lý mộ liền có chút đau lòng. Tại cùng cái kia tích dịch tinh trong quá trình rằng co. cái này hắn thi triển Phật môn thần thông môi giới. đã hủy đi. Không được. Huyền độ lắc đầu. Nói ra. Phật Châu chỉ là ngoại vật. Nghĩ đến là thí chủ cùng Phật hữu duyên Trời sinh tổ căn Không biết tiểu thí chủ có nguyện ý hay không xuất ra Quy yêu ngã Phật Lý mộ liên tục khoát tay Nói ra không được không được Huyền độ cũng không bắt buộc Chỉ là từ trong ngực móc ra một quyển sách ố vàng Đưa cho lý mộ Nói ra Bản kinh thư này tặng cho tiểu thí chủ Nếu là tiểu thí chủ về sau cải biến ý nghĩ Có thể đến Kim Sơn tự tìm ta. cải biến ý nghĩ là không thể nào. Lý mộ đối với hắn chất tóc rất hài lòng. Đang muốn tự tuyệt. Lại nhìn thấy Tô Hòa đối với hắn nháy mắt. Lý mộ lập tức hiểu ý tiếp nhận kinh thư. Nói ra đa tạ đại sư. Thường xuyên tụng niệm kinh này. Có thể trợ tiểu thí chủ minh Lý Thông Minh. Tiêu trừ nghiệp chướng thanh tình lục căn. Huyền độ khẽ gật đầu. Nói ra đến. Xin mời thí chủ đi theo bần tăng tụng niệm Như là ta nghe Như là ta nghe Lý mộ chỉ đi theo huyền độ niệm một câu Thân thể bỗng nhiên có kim quang lói lên một cái rồi biến mất Bất quá loại kim quang này cùng hắn niệm tâm kinh thời điểm so ra Tựa như cùng đom đóm cùng mặt trời Căn bản không có bị lý mộ để ở trong lòng Nhưng huyền độ lại mặt lộ kinh hãi lẩm bẩm nói Tiểu thí chủ cùng ta Phật có đại duyên phân. Ngươi thật không nguyện ý quy yêu ngã Phật sao lý mộ không chút do dự nói. Không muốn. Huyền độ một mặt tiếc nuối, nhưng vẫn là nói ra. Nếu tiểu thí chủ không muốn, Bần tăng cũng không miễn cưỡng. Nếu như tiểu thí chủ ngày sau thay đổi chủ ý, Bần tăng tại Kim sơn tự trở ngươi. Đại chu tiên lại không hai chương 39 Phật đạo kiêm tu Huyền độ thu ác dù kia. Tặng cho Lý Mộ Kinh Thư. Gặp Lý Mộ không muốn quy y. Cũng không miễn cưỡng. Như lần trước đồng giảng. Tiêu sái quay người rời đi. Lý Mộ cầm Phật Kinh. Nhớ tới Tô Hòa vừa rồi nhắc nhở ánh mắt của hắn. nghi ngờ nói. Kinh Thư này chẳng lẽ có huyền diệu gì Tô Hòa nhìn thoáng qua huyền độ rời đi phương hướng. Nói ra. Đệ tử Phật Môn mới vào tu hành thời điểm. Chính là lấy nào đó một bản pháp kinh làm cơ sở Ngày đêm tụng niệm Nếu như ta không có đoán sai Hòa thượng kia muốn dùng cách này đến khảo thí ngươi tội căn Lý mộ nghi nói tội căn đây chỉ là những hòa thượng kia lừa gạt người ngu thuyết pháp Tô họa nhàn nhạt nói ra cái gọi là tội căn Chính là ngươi tu hành Phật Pháp Thiên Phú Tụng niệm pháp kinh liền cùng loại với đạo môn dẫn đường người đạo pháp thiên phú chắc tuyệt, dẫn đường mấy lần, liền có thể dẫn khí thành công. Cơ sở pháp kinh cũng giống như vậy. Người Phật pháp thiên phú chắc tuyệt, chỉ niệm mấy lần, liền sẽ có Phật quang dị tưởng. Người thiên phú bình thường, thì cần mấy ngày. Người không có thiên phú, niệm cũng là không công niệm. Tô Hòa dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem Lý Mộ, nói ra. ngươi chỉ niệm một câu liền có phật quang xuất hiện hiển nhiên là có cực cao tu hành phật pháp thiên phú lại vẫn cứ tu hành đạo pháp lý mộ chính mình cũng không tin hắn có cái gì phật pháp thiên phú xác suất lớn hay là bởi vì tâm kinh nguyên nhân bất quá đó cũng không phải hắn quan tâm lý mộ nhìn về phía tô hòa hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất Phật Pháp cùng đạo Pháp có thể đồng thời tu luyện sao tự nhiên có thể. Tu Hòa nói. Nếu là nhà khác tu hành phương thức. Có lẽ không được. Nhưng đạo gia tu đan điền. Phật môn tu nhục thân. Cả hai cũng không xung đột. Chỉ là tu hành không dễ. Chỉ tu một đường. Cũng đã rất khó. Cực ít có người Phật đạo kiêm tu. Ngươi cũng đừng quá tham lam. Cũng không phải lý mộ lòng tham. Chỉ là Phật đạo hai nhà, ai cũng có sở trường riêng, đều có sở đoàn. Nếu là hai nhà kiêm tu, liền có thể lấy thừa bù thiếu. Cùng người đấu Pháp lúc, tự về áp chủ bài cũng sẽ nhiều một ít. Nếu như Lý Mộ chỉ tu đạo Pháp, có thể là chỉ tu Phật Pháp. Tại mới vừa rồi cùng cái kia tích dịch tinh trong đấu Pháp, căn bản chống đỡ không đến tô hóa chạy đến. Hắn cũng không nhất định phải đem Phật Pháp tu đến cao thân tình trạng, chỉ cần thân có một chút Phật môn Pháp lực, là hắn có thể phát huy tâm kinh bộ phận uy lực, tại gặp được yêu dưỡng âm tà lúc, có thể công có thể thủ, song trọng bảo hộ. Phật môn nhập môn tu hành, so đạo môn muốn đơn giản một chút, một cái chỉ cần tụng niệm Pháp kinh, một cách khác, thì phải vất vả luyện phách. nhưng cách này cũng không hề đại biểu Phật môn tu hành liền so đạo môn đơn giản, đạo gia hạ tam cảnh, luyện phách, ngưng hồn, tu thần là vì về sau tu hành đặt nền móng Phật môn nhập môn tu hành đơn giản lại khó ở phía sau tu tâm trước dễ sau khó đặc điểm chính thích hợp lý một dù sao hắn nguyên bản đi chính là tu đạo con đường. Cũng không có nghĩ đến đem Phật môn pháp lực cũng tu đến rất cao thâm tình trạng. Đem đạo thư cùng Phật kinh cất kỹ, Lý mộ cùng tô hóa cáo biệt dọc theo quan đảo hướng huyện thành đi đến. Bích thủy loan khoảng cách huyện thành không gần cũng không xa. Lý mộ bình thường đi đường. Đại khái nhỏ hơn nửa canh giờ. Nếu như hắn biết vẽ thần hành phụ, liền có thể thật to tiết kiệm thời gian đi đường. Đáng tiếc hắn biết được phù lục chỉ có chút ít mấy cái. Lấy bây giờ thấp pháp lực. Có thể vẽ ra tới càng ít. Thần hành phù cần ngưng hồn cảnh tu vi mới có thể khắc họa. Trước mắt Lý Mộ căn bản là không có cách làm đến. Cùng cái này tích dịch tinh đấu pháp. Xem như cho Lý Mộ đánh đòn cảnh cáo. Trước kia hắn tu vi không quan trọng. y vào chính mình sẽ một tay lôi pháp. Khắc chế yêu dưỡng âm tà. liền trong mắt không duyệt cũng không đem yêu vật để vào mắt đưa đến kết quả chính là nếu như không có tô hòa xuất hiện thân thể của hắn sớm đã bị cái kia tích dịch tinh xem như huyết thực ngay cả linh hồn đều sẽ bị thôn phệ lần này hung hiểm kinh lịch nhắc nhở lý mộ trước mắt hắn chính là một cái vừa mới bước vào tu hành giới thái điều tại không có thực lực tuyệt đối trước đó Nhất định phải cầu thả ở Về đến trong nhà đằng sau Lý mộ đem những sự tình thượng vàng hạ cám kia Tất cả đều ném đến sau đầu Một lòng suy nghĩ ngưng phách sự tình Hắn đã ngưng tổ phách thứ nhất thi cầu Cái thứ hai muốn ngưng là phách thứ ba tước âm Tước âm sinh tại ai tình Bi thương Bi thống Tưởng niệm Thương hại Đều thuộc về ai tình Hắn nên như thế nào để cho người khác đối với hắn sinh ra những này cảm xúc từ trên lý luận nói. Viết sách là điều động đại đa số người cảm xúc đơn giản nhất đường tắt. Độc giả thay vào đằng sau. Sẽ căn cứ nội dung cốt truyện đi hướng. Hoặc vui hoặc giận. Hoặc buồn bã hoặc buồn. Lại tiểu thuyết càng giận. Độc giả càng nhiều. Cảm xúc chi lực liền càng khổng lồ. Nhưng muốn thông qua con đường này ngưng sách Lại khó mà đi thông Lý mộ hấp thu người nào đó cảm xúc Cần cùng đối phương mặt đối mặt Vượt qua khoảng cách nhất định Đạo dẫn chi thuật liền vô dụng Mặc dù đường này không thông Nhưng mạch suy nghĩ đại khái là đúng Lý mộ thuận mạch suy nghĩ này Rất nhanh liền nghĩ đến một cách phương pháp Rất nhanh lý mộ liền tới đến vân yên các cửa ra vào Vân Yên Các là một dãy nhà cửa hàng kinh doanh không chỉ là bán sách sinh ý Xác thực nói Nó là một cái hàng hiệu Dưới cờ có cửa hàng sách Nhạc phường Hí lâu Trà lâu Cửa hàng sách gặp trà lâu Trà lâu đối diện là nhạc phường Nhạc phường bên cạnh lại là hí lâu Bốn gian cửa hàng Đều gọi Vân Yên các Cửa hàng sách đại hỏa thoại bản Sẽ có trà lâu người kể chuyện lại tiến hành diễn dịch Do nhạc phường biên khúc phối nhạc Tại hí lâu cải biên thành hí kịch tác phẩm Cách này khiến Lý Mộ không thể không bồi phục vân yên các trưởng quỹ Loại lý niệm vượt mức quy định hiện giải trí này Ở thế giới này cũng ít khi thấy Người nhìn xa trông rộng như thế Ngày sau có cơ hội có thể quen biết một chút Lý Mộ bước vào cửa hàng sách Ngay tại trong quầy tính sổ trung niên trưởng quỹ ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Lập tức chạy đến. Tha thiết mà hỏi. Công tử. Ngày sao lại tới đây? Liêu trai còn tại khắc bản. Phải mấy ngày nữa mới có thể khắc bản đưa ra thị trường. Lý mộ lắc đầu nói ta không phải là vì việc này. Trưởng quỹ nói công tử còn có chuyện gì cứ việc phân phó. Trưởng quỹ thái độ làm cho Lý mộ có chút kỳ quái. Theo hắn điều tra, cửa hàng sách đối với dưới cờ tác giả thái độ, có thể tính không được cỡ nào hữu hào. Dù sao những thư sinh nghèo kia, ba ngày hai đầu kéo bản thảo uy canh. Các đại cửa hàng sách trưởng quỹ hận không thể đem giá đao tại trên đầu của bọn hắn buộc bọn họ viết bản thảo. Có rất ít như thế thân mật. Bất quá người khác thái độ tốt. Lý mộ cũng sẽ không phạm tiện không thoải mái. Cười nói. Hoàn toàn chính xác có kiện sự tình muốn nhờ trưởng quỹ. Dù sao cũng là cô nương nhìn chúng nam nhân. Không được lãnh đảm Trung niên trưởng quỹ vội vàng nói. Công tử cứ nói đừng ngại. Lý mộ hỏi không biết sát vách trà lâu thiếu không thiếu người kể chuyện. Trưởng quỹ hỏi công tử muốn nói sách Lý mộ gật đầu nói ta muốn thử một chút. Thuyết thư cùng viết tiểu thuyết. Có nhất định chỗ tương tự. Mặc dù người kể chuyện người nghe Vẹn vẹn cực hạn tại quán trà một phương chi địa Nhưng cùng bọn hắn khoảng cách Cũng chỉ có một màn chi cách Lý mộ có thể thuận tiện dẫn đường tâm tình của bọn hắn Trưởng quỹ nghe Lý mộ yêu cầu Lập tức nói, lập tức cho ngài an bài Lý mộ liền xem như ngô ngốc đến mấy Giờ phút này cũng ý thức được địa phương nào không đúng Từ lần trước bắt đầu trưởng quỹ này thái độ đối với hắn liền tốt quá phận. ra sách cho hắn đặc biệt ưu đãi liền không nói. hiện tại càng là hữu cầu tất ứng. không biết còn tưởng rằng lý mộ mới là trưởng quỹ. hắn nhìn xem trưởng quỹ này. hỏi. trưởng quỹ. ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu riêng ta trưởng quỹ trong lòng hơi hồi hộp một chút. cười làm lành nói. làm sao có thể. hắn nói chuyện thời điểm. Ánh mắt phiêu hốt Thần sắc khẩn trương Ngược lại là để Lý Mộ chắc chắn hoài nghi Hỏi Ngươi đến cùng có chuyện gì giấu riêng ta ta Trưởng quỹ ập a ập ốn Không dám ngẩng đầu nhìn hắn Được rồi Hoàng trưởng quỹ Ngươi đi xuống đi Lúc này Một đạo Lý Mộ nghe thanh âm quen thuộc Bỗng nhiên từ trên lầu các phương truyền đến Liễu hàm yên từ trên lầu đi xuống Nhìn xem Lý Mộ Nói ra Có vấn đề gì hỏi ta là được Không nên làm khó hoàng trưởng quỹ Lý mộ kinh ngạc nhìn xem nàng Sau đó liền giật mình nói Nguyên lai là ngươi liễu hàm yên từ trên lầu đi xuống thời điểm Lý mộ liền cái gì đều hiểu Hắn hiểu được vì cái gì lần trước Tại dưới tình huống đã bị cự bản thảo Trưởng quỹ kia bỗng nhiên đuổi theo ra đến Thái độ phát sinh 180 độ biến hóa Không hề do dự thông qua được hắn bàn thảo. Đồng thời cho hắn nhiều như vậy ưu đãi. Nguyên lai vân yên cắt yên chính là liễu hàm yên yên. Lý mộ cho là hắn đã tải dựa vào bản thân cố gắng kiếm tiền, không nghĩ tới hay là tại dựa vào liễu hàm yên đáng thương. Nói một cách khác, hắn là đang ăn cơm chùa. Mặc dù trong lòng có như vậy một tia không thoải mái, nhưng không thể phủ nhận là cơm chùa này bắt đầu ăn vẫn rất hương. đại chu tiên lại không hai chương bốn mươi thuyết thư lang vân yên các trưởng quỹ kia bưng tới trà ngon hai người ngồi xuống về sau liễu hàm yên hơi có nghi hoặc nhìn lý mộ hỏi ngươi làm sao lại muốn lấy đi thuyết thư mặt nàng làm sao liên tưởng đều không thể đem bộ khoái cùng người kể chuyện liên hệ với nhau lý mộ cũng không thể nói cho nàng hắn là vì sớm ngày ngưng tụ tước âm Trọng chấn nam nhi hùng phong Không thể làm gì khác hơn nói Bổ khoái lương tháng 500 văn Chỉ đủ ăn cơm Liễu hàm yên ngây ra một lúc Sau đó liền nhớ tới cái gì Xin lỗi nói Thật xin lỗi Ta quên đi ngươi còn muốn giúp ta vẽ buộc Nếu không ta cho ngươi bạc Không cần Lý mộ khoát tay áo Nói ra Nếu như không phải ngươi Cũng không có cửa hàng sách nguyện ý khắc bản sách của ta Ngươi ngày bình thường đối với ta đã rất chiếu cố Ta sao có thể lại muốn bạc của ngươi Liễu Hàm Yên hỏi Có thể ngươi lại muốn làm bộ khoái Lại muốn viết sách Còn lại muốn nói sách Bận biểu tới sao không sao Lý mộ cười cười Nói ra nếu như Vân Yên các không tiện Ta lại đi địa phương khác hỏi một chút Liễu Hàm Yên lo lắng hắn hiểu lầm Bất đắc dĩ nói Nếu như ngươi nguyện ý Có thể ở chỗ này thử một chút Ta mỗi tháng cho ngươi Mười lượng bạc tiền công Khách nhân tiền thưởng Cũng tất cả đều về ngươi Trong lòng nàng Lý mộ hiển nhiên đã trở thành bức bách tại sinh tồn áp lực Cần một người đánh ba phần công khổ cực hình tượng Mà ở trong đó Một bộ phận áp lực Hay là nàng cho Lý mộ lắc đầu Nói ra Ta đều nghe ngóng, nơi này tốt nhất thuyết thư tiên sinh, một tháng mới hai lượng tiền lương, khách nhân khen thường, cũng chỉ có thể phân đến năm thành. Liễu cô nương, ta biết ngươi chiếu cố ta, nhưng ta vẫn là muốn thông qua chính ta cố gắng kiếm tiền, mà không phải dựa vào người khác bố thí. Liễu hàm yên lo lắng cho mình kiên trì, sẽ tổn thương đến lý mộ yếu ớt tự tôn. chỉ có thể nhẹ gật đầu nói ra vậy được rồi mười lượng bạc tiền tông lý mộ không phải không tâm động ai sẽ cùng bạc làm khó dễ chỉ là hắn thiếu liếu hàm yên đã nhiều lắm thản nhiên tiếp nhận nàng cứu tế cùng bị nàng bao nuôi khác nhau ở chỗ nào mặc dù nội tâm luôn có một thanh âm nói cho hắn biết đáp ứng nàng đáp ứng nàng dạng này cũng không cần cố gắng Nhưng nam nhân tự tôn cuối cùng vẫn lấy được thắng lợi. Liễu hàm yên đứng người lên, nói ra, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi an bài. Vân yên các bốn nhà cửa hàng. Nhạc phường sinh ý là tốt nhất. Sau đó liền hí lâu. Lại sau đó là cửa hàng sách. Cuối cùng là trà lâu. Dù sao, tại loại nơi trốn này tiêu phí. Đều là chút có thời gian nhàn cùng tiền nhàn dối người trẻ tuổi. Nhìn các cô nương xinh đẹp hát khúc khiêu vũ. Cũng nên so nghe kể chuyện lão đầu ở nơi đó tự quyết định phải có ý tứ. Bất quá. Thuyết thư một nhóm. Cũng không ít cố định xen hâm mộ. Lý mộ đi vào trà lâu thời điểm. Liền thấy hơn 10 người khách nhân. Một bên uống trà. Một bên nghe trên đài lão giả nói cố sự. Nghe cố sự là không lấy tiền. Nhưng khách nhân tới nơi này. Nghe chuyện xưa thời điểm, phần lớn muốn đốt một bình trà nước, vài đĩa thức nhắm, quán trà thu nhập, phần lớn đều đến từ tại đây. ngẫu nhiên cũng có hào phóng khách nhân, nghe được hưng chỗ, liền móc ra túi tiền, khen thưởng chút bạc, quán trà xe khấu trừ một nửa. Mặt khác, xem như người kể chuyện ngoài định mức thu nhập. Một lát sau, lão giả một đoạn kể xong. Phía dưới liền có khách kêu lớn, hôm nay thời gian còn sớm, lại đến một đoạn lúc này, một tên tiểu nhị lên đài đi đến lão giả bên tai, thấp giọng thì thầm vài câu, lão giả liền đứng lên, hướng phía dưới đài chắp tay, cười nói, tiểu lão nhân hôm nay thân thể khó chịu, liền giảng đến nơi đây, hôm nay bản điếm mới tới một cái thuyết thư lang. Không ngại nghe hắn cho đoàn người giảng một đoạn trước. Lão giả thoải âm rơi xuống dưới đài trong các khách nhân liền truyền đến một trận rối loạn. Người mới người mới có cái gì tốt nghe trong những người này liền ngươi lão tống đầu giảng đủ vị. Đi đi. Lão giả xuống đài đằng sau. Lập tức liền có mấy người tính tiền rời đi. Quán trà trưởng quỹ nhìn một chút liễu hàm yên. Khổ sở nói. Cô nương. Cái này. Liễu hàm yên lắc đầu, nói ra, nghe tiếp, lưu lại mấy người khách, hoặc là nước trà vừa mới bưng lên, hoặc là điểm thức nhắm còn không có ăn xong, mặc dù còn ngồi ở chỗ đó, ánh mắt nhưng từ trên đài rời. Thẳng đến hai tên tiểu nhị, đem một cái bình phong đem đến trên đài, mọi người mới ngoài ý muốn liếc một cái. Làm cái gì làm sao còn cản đi lên thần thần bí bí, lại đang làm cái gì mánh lới nhanh lên uống đi, uống xong ấm trà này, đi đối diện nghe hát mà, lý mộ tử phía sau đài đi lên ngồi tại sau tấm bình phong trên ghế, làm bộ khoái, hắn mỗi ngày tại trên đường phố tuần ra, không nói dương khâu huyện tất cả mọi người biết hắn, nhưng ít ra trên vị ương nhai phần lớn người, đều có thể cùng hắn lăn lộn cái quen mặt. Cho nên hắn hướng liếu hàm yên đòi một tấm bình phong che chắn che chắn. Ngồi tại sau tấm bình phong trên ghế Lý mộ hắn giọng một cái. Mở miệng nói. Hôm nay giảng cố sự. Tên là Hóa Bướm. tiền triều trong năm. Bắc quận Dương Khâu huyện Trúc Sa Trang. Có cái trúc viên ngoại chi nữ anh đài. Mỹ Lệ Thông Minh. Thủ nhỏ theo huyên học tập thơ văn. Thích đọc sách. nhưng làm sao nhà không lương sư? Một lòng muốn đi trung quận cầu học. Vì thu hoạt những người này ai tình, Lý Mộ giảng là cải biên bản lương trúc, làm cổ đại tứ đại tình yêu bi kịch một trong. Lương trúc buồn, thật đúng là buồn đến tận xương tủy. Còn nhớ ký Lý Mộ lúc ấy 12, 13 tuổi mới biết yêu, còn không biết yêu là vật gì thời điểm. Lần thứ nhất nhìn lương trúc kịch truyền hình, Khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Hôm nay coi như đang ngồi đều là mãnh nam. Chỉ cần trong lòng của bọn hắn còn có nhân loại tình cảm. Lý mộ liền có thể thu hoạch bọn hắn ai tình. Trên đường cầu học. Anh đài gặp gỡ bất ngờ đồng giảng phó trung quận cầu học thư sinh Lương Sơn Bá. Hai người mới quen đất thân. Cùng nhau đọc thật vui. Tại cỏ cầu trên đình búc đất làm hương. Kết nghĩa hương đệ. Dưới đài mấy người khách uống trà động tác dần dần chậm lại Nữ giả Nam Trang có chút ý tứ Cái này cũng nhìn không ra nữ tử kia ngực là có bao nhiêu bình Mặc dù vị thuyết thư lang mới này Ký xảo không bằng mặt khác thuyết thư tiên sinh Nhưng hắn cố xử lại có chút thú vị Tươi mát mà rõ nét Bọn hắn thử nghe một đoạn đằng sau Đúng là nghe đi vào Bởi vì nữ chính nữ giả Nam Trang mà đưa tới một loạt không biết nên khóc hay cười cố sự Cũng làm cho đang ngồi mấy người liên tiếp dẫn ra khói miệng Hai tên chuẩn bị rời đi khách nhân Yên lặng để tiểu nhị tục ấm trà Thú vị Cố sự này mới lạ cũng có chút buồn cười Buồn cười là buồn cười Nhưng tựa hồ cùng hóa bướm không có quan hệ Danh tự này lấy lạc để Đám người một bên nghe Một bên có chút hăng hái thảo luận. Thẳng đến lý mộ giảng đến lương sơn bá đi trúc xa cầu hôn lúc. Lại biết chúc phủ đã đem anh đài gả cho nam quận quận thủ chi tử mã văn tài. Mỹ mãn nhân duyên. Đã thành thương ảnh. Hai người lâu đài gặp gỡ, hai mắt đấm lệ đối mặt buồn bã chia tay. Mấy người khách kia sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên. Nhưng cũng biết. Đây chính là những người kể chuyện kia quen dùng xáo lộ. Muốn dương trước út. Muốn út trước dương. Đằng sau cố sự phát triển. Tất nhiên là hai người vượt qua trùng điệp trở ngại. Hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt chung một chỗ. Nhưng mà. Sau bình phong. Thuyết thư lang kia thanh âm ung dung truyền đến. Sơn bá buồn thành tật. Không lâu bỏ mình. Anh đại nghe Sơn bá tin giữ. Thề lấy thân tuấn. Chết chết rồi điều đó không có khả năng. Hắn ruột hồn nhất định trả đang chờ đợi. Chúc anh đài sẽ làm như thế nào, chẳng lẽ hai người đòi người ruột mến nhau à? Dưới đài, đám người mặt lộ nôn nóng, liễu hàm yên tâm cũng nắm chặt. Giờ phút này, Lý Mộ đứng tại sau bình phong, nhíu mày. Ngay tại hắn giảng đến lương trúc nhất là bi tình một đoạn này. Muốn dẫn đường đám người ai tình lúc, lại phát hiện một tia đều dẫn đường không đến. Hắn nguyên lai tưởng rằng những người này thật đều là ý chí sắt đá Thẳng đến hắn dùng thiên nhãn thông xuyên thấu qua bình phong quan sát lúc Mới phát hiện cơ hội trên người mọi người đều tràn ngập nhàn nhạt ai tình Chỉ là những ai tình này Cũng không thể bị hắn dẫn đường tới Mà lý mộ không cần thiên nhãn thần thông liền cái gì đều không thấy được Xuất hiện loại tình huống này Chỉ có một cái khả năng Đó chính là bọn hắn ai tình. Không phải đối với Lý Mộ sinh ra. Tại sao có thể như vậy Lý Mộ trao mày? Chẳng lẽ nói. Liền xem như bởi vì hắn mà sinh ra cảm xúc. Chỉ cần không phải nhầm vào hắn. Cũng không thể bị hắn dẫn đường hắn sở dĩ không có khả năng hấp thu những người này ai tình. Là bởi vì bọn hắn ai tình. Nhầm vào chính là Lương Sơn bá Là Trúc Anh Đài. Mà không phải hắn lý mộ vậy hắn thời gian dài như vậy chẳng phải là toi công bận rộn rồi dưới đài. Đám người chính nghe được khẩn trương chỗ. Đã thấy sau bình phong thật lâu không có âm thanh truyền đến. Nhìn không được nhao nhao thúc giục. Mau nói à. Tiếp xuống thế nào thuyết thư đây này. Ngủ tiếp đi sao ta tiền thưởng đều cho. Nhanh lên tiếp tục ngưng tụ tước âm hy vọng bị vô tình ma diệt. Lý mộ trong lòng đang phiền muộn. Không nhìn được nói Phía dưới hết rồi dưới đài trầm mặt một cái chớp mắt Bầu không khí liền âm vang nổ tung Ngươi nói cái gì rõ ràng còn không có kể xong nào có cố sự chỉ nói một nửa cầu tặc Ngươi dám can đảm trêu đùa chúng ta Nghe đám người gầm thét Cảm nhận được từ sau bình phong dẫn đường mà đến vàng bạc nổ tình Lý mộ lập tức cứ thế tại nguyên chỗ Hữu tâm trồng hoa hoa không ra Vô tâm cắm liễu liễu thành ấm Hôm nay ai tình mặc dù không thu thập đến Nổ tình thu thập tiến độ Lại thật to nằm ngoài dự đoán của Lý Mộ Trong lòng của hắn khẽ động Lập tức có một cái chủ ý tuyệt diệu Lý Mộ từ sau tấm bình phong nhảy xuống hậu trường Lớn tiếng nói Hôm nay không có Biết trước hậu sự như thế nào Lại nghe hạ hồi phân giải Mọi người dưới đài nghe vậy Lập tức nổi giận. hỗn chướng Cho lão tử trở về hôm nay không nói xong đừng nghĩ đi dám chơi một bộ này. Tin hay không lão tử đánh chết ngươi lý mộ núp ở phía sau đài. Thở sâu. Trên mặt lộ ra thỏa mãn chi tình. Trước sân khấu. Có người một bên chửi rùa. Một bên viện cách bàn. Hữu khí vô lực nói. Ai nhỉ? Làm sao mệt mỏi như vậy? Ta trước nghỉ một lát. Ai đi đem cẩu tạc kia cầm ra tới. Đại chu tiên lại không hai chương 41 vô tâm trồng liễu lý mộ từ vân yên các cửa sau chạy ra ngoài. Trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Một đường chạy về nhà của mình. Mặc dù ai tình thu thập. Cũng không như hắn dự liệu thuận lợi như vậy. Nhưng nếu như có thể trước thông qua nổ tình ngưng tổ ra phách thứ hai phục thì. Với hắn mà nói. Cũng không tính là một chuyện xấu. Dù sao mà kể một phách nào. Sớm ngưng muộn ngưng đều được ngưng. Hắn một cái chó độc thân. Liền xem như ngưng tổ tước âm. Tạm thời cũng vô dụng. Hôm nay đã hấp thu không ít nổ tình. Xem như niềm vui ngoài ý muốn. Đáng giá chúc mừng. Lý mộ hư phát lương chúc điệu. Đang định xào hai cái thức ăn ngon. Khao một chút chính mình. Cửa chính bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Lý mộ giật nảy mình Còn tưởng rằng là liễu hàm yên tiết lộ hắn địa chỉ Quán trà những kẻ nghe sách kia giết tới cửa Nhìn kỹ Mới phát hiện chỉ có liễu hàm yên một người Lý mộ thử nhìn nàng một cái Hỏi Có việc liễu hàm yên bước nhanh đi đến bên cạnh hắn Hỏi Sơn bá bệnh chết Anh đài đâu Anh đài về sau thế nào Lý mộ còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì một bên rửa sau, một bên thuận miệng nói. Anh đài bị ép xuất giá lúc. Đường vòng đi sơn bá trước mộ tế điện. Tại anh đài đau buồn cảm ứng xuống. Phong vũ lôi điện đại tác. Sơn bá phần mộ bạo liệt. Anh đài nhanh nhẹn nhảy vào trong mộ. Mộ hợp lại khép. Phong đình vũ tế. Cầu rồng treo cao. Hai con hồ điệp tử trong phần mộ bay ra. ở nhân gian siêu vẻo bay múa. Liễu hàm yên kinh ngạc nhìn hắn. Khó có thể tin nói. Anh đại tự tử sao? Sơn bá không có phục sinh lý mộ lườm nàng một chút. Nói ra. Ngươi cho rằng đây là những chí quái tiểu thuyết xáo lộ kia à. Nói chết thì chết. Nói sống liền sống liễu. Hàm yên kiên định nói. Không được. Ngươi nhất định phải để Sơn bá phục sinh. Sau đó cùng anh đài song túc song phi. Bọn hắn không phải đã biến thành hồ điệp song túc song phi sao cái này không giống với Không thay đổi Lý mộ thái độ đồng giảng kiên định không có một tia chỗ thương lượng Lương trúc sở dĩ là lương trúc Sở dĩ có thể lưu truyền thiên cổ Không phải liền là bởi vì nó là một cái thảm thiết thê mỹ bi kịch tình yêu cố sự Nếu như biến thành đại đoàn viên kết cục Đó còn là lương trúc sao đây là đối với lương trúc xuyên cớ sự tình vũ nhục Cũng là đối với lý mộ vũ nhục. Liễu hàm yên nháy ngập nước mắt to nhìn xem hắn cầu khẩn nói, van ngươi. Nghĩ không ra nàng cứng rắn không được thế mà đến mềm. Lý mộ suýt nữa bị ánh mắt của nàng hóa tan. Vội vàng rời ánh mắt. Nói ra, coi như ngươi nhìn như vậy ta. Ta cũng không thay đổi liễu hàm yên thu hồi ánh mắt. Cả giận nói, ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy chuyện thế gian. Nào có nhiều như vậy thập toàn thập mỹ, Lý Mộ lắc đầu. Nói ra, không phải tất cả tình yêu kết cục đều có thể như mọi người kỳ vọng tốt đẹp như vậy. Ngươi thật không thay đổi, không thay đổi, một chữ không thay đổi. Liễu Hàm Yên tựa hồ là tức giận, ngực phập phồng rời đi. Lý Mộ ngược lại là không quan trọng. Nữ nhân vốn chính là cảm tính, kỳ vọng lương chúc có thể có một cách mỹ hào kết cục, cũng không kỳ quái. Chờ chính nàng chậm qua cảm xúc liền tốt Hắn tiếp tục hừ phát điệu hát dân gian Nghĩ thầm vừa rồi đi ngang qua chợ thức ăn thuận tay mua về con cá này là hấp tốt hay là giấm đường tốt Vãn vãn giống như thích ăn chua ngọt khẩu vị Vậy liền giấm đường tốt Lý mộ vừa mới chuẩn bị phá vảy cá Bên người lần nữa truyền đến tiếng bước chân Liễu hàm yên lại đi về tới Nghi ngờ hỏi ngươi hừ cái gì điệu Ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Lý mộ nói, hóa bớm. Liễu hàm yên ngoài ý muốn nói, hóa bớm còn có từ khúc lý mộ qua loa nói, chính ta mù hử. Liễu hàm yên nói, ngươi lại hử hử ta nghe một chút. Lý mộ kinh ngạc nói, ngươi không cần đi nhìn cửa hàng ta cửa hàng, ta muốn lúc nào đến liền lúc đó đi. Liễu Hàm Yên ngồi tại Lý Mộ bên cạnh, nói ra, nhanh lên lại hừ vài câu, từ khúc này có chút ý tứ. Lý Mộ đem đao dao cho nàng, nói ra, vậy ngươi giúp ta đem cá xếp, ta còn có con gà muốn hầm. Nữ tử khác có thể sẽ đối với những chuyện này tương đối kháng cự. Nhưng Lý Mộ rất rõ ràng. Liễu Hàm Yên cũng không phải mười ngón không dính nước mùa xuân đại tiểu thư. Nàng giết cá thủ pháp. so lý mộ còn thuần thục hơn xử lý xong đằng sau còn tải thân cá hai bên vẽ hoa đao tại trong bụng cá nhét vào hành gừng tỏi để ở một bên ướp gia vị lý mộ không phải âm nhạc chuyên nghiệp lương trúc điệu nhớ không được đầy đủ nhưng cũng có thể hừ một đoạn lớn liễu hàm yên sau khi nghe xong ánh mắt kinh ngạc nhìn xem lý mộ nói ra từ khúc này tiết tấu có chậm có gấp, làn điệu hay thay đổi, mà lại cùng hóa bướm cố sự âm thầm phù hợp, cũng không phải chính ngươi mù hừ. Lý Mộ lắc đầu, không có vấn đề nói, không tin được rồi. Liễu Hàm yên đánh giá hắn vài lần, liền đi ra sân nhỏ, chỉ chút lát sau, vãn vãn liền chạy tới, nhìn thấy Lý Mộ tại phòng bếp bận rộn, còn vừa có ướp gia vị tốt cá. Cao hứng nói, chúng ta hôm nay ăn cá à? Lý mộ hỏi, ngươi muốn ăn cái gì khẩu vị? Trưng? Nấu? Sắc? nướng, Hay là giấm đường thiếu nữ nhí nghĩ, Nói ra, ăn hấp a Tiểu thư thích ăn hấp. Lý mộ đem cá trưng đến trong nồi. Có vãn vãn ngồi tại lò trước nhóm lửa. Hắn đi vào trong sân. Luyện hóa hôm nay hấp thu nổ tình Một đoạn thời khắc, Lý Mộ bên tay bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng nhạc du dương. Quen thuộc giai điệu, để Lý Mộ sườn sốt một chút, suýt nữa cho là mình lại về tới kiếp trước. Tiếng nhạc đến từ sát vách. Là lương trúc điệu. Mặc dù cùng nguyên bản có chút khác biệt. Nhưng chỉ nghe Lý Mộ thử một đoạn. Liền có thể đem khúc phủ đẩy ngược tám chín phần 10. Liễu hàm yên tại âm nhạc phương diện tạo nghệ để Lý Mộ không thể không phục. Có thể tại thế giới xa lạ này Nghe được hắn không gì sánh được quen thuộc âm nhạc Giờ khắc này Lý mộ trong lòng thỏa mãn cùng vui vẻ Không cách nào dùng lời nói mà hình dung được Tiếng nhạc dừng lại không bao lâu Liễu hàm yên liền lần nữa đi tới Hỏi Lý mộ nói Từ khúc này Có hoàn chỉnh khúc phủ sao tạm thời không có Lý mộ lắc đầu Lại nói chờ ta nghĩ đến hoàn chỉnh cho ngươi thêm hừ một lần thử một chút. Lý Thanh lần trước cho hắn phù lục. Đã đã mất đi hiệu dụng. Đến tìm cơ hội lại lấy một tấm. Đến lúc đó hắn liền có thể hoàn chỉnh hừ ra lương trúc toàn khúc. Ta có một cái ý nghĩ. Liễu hàm yên nhìn xem hắn. Dùng dọn thương lượng nói ra. Mấy ngày nay có thể cho bọn hắn nói nhiều một giảng hóa bớm. Nếu như hóa bớm cố sự nhận hoan nghênh, liền có thể để cửa hàng sách khắc bàn thành sách. Nhạc phường cùng hí lâu, cũng có thể lấy nó làm nguyên mẫu soạn. Có thể là tập kết lời hát, không thể không nói. Liễu Hàm Yên rất có đầu óc buôn bán. Hiện tại liền nghĩ đem lương trúc chế tạo thành một cách ai Đa tuyến khai phát bản quyền. Lý mộ muốn là thất tình. Mặc dù hắn tỉnh không để ý nó giá trị buôn bán Nhưng Liễu Hàm Yên lời nói Ngược lại để hắn nghĩ tới thu thập ai tình phương pháp Nếu đám người ai tình Là nhằm vào Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài Lý Mộ không cách nào hấp thu Nhưng nếu như hắn chính là Lương Sơn Bá đâu những này ngươi có thể tự mình làm chủ Lý Mộ nhìn xem Liễu Hàm Yên Nói ra ta chỉ có một cách yêu cầu Liễu Hàm Yên nói ra, ngươi yên tâm trả thù lao nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Lý Mộ lắc đầu nói, không phải bạc vấn đề. Liễu Hàm Yên nghi ngờ nói. Đó là cái gì Lý Mộ chăm chú nói ra? Hóa bướm cố sự tập kết kịch Nam đằng sau. Ta muốn diễn lương sơn bá Liễu Hàm Yên nói. Ngươi biết diễn kịch? Lý Mộ nói. Không biết. Nhưng ta có thể học. Liễu Hàm Yên lắc đầu nói trên đài một khắc đồng hồ, dưới đài mười năm công, ngươi không học được. Lý mộ bỗng nhiên thở dài. Nói ra, kỳ thật ta từ nhỏ đã có một cái diễn kịch mụng Ta chỉ muốn tại ta trước khi chết. Đứng lên mơ tưởng kia để cầu sân khấu. Tốt tốt. Liễu Hàm Yên trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, không phải liền là diễn kịch sao, ta để cho ngươi diễn là được. Nói một cái láo thường thường phải dùng vô số cái láo đến tròn Lý mộ chính mình cũng không nhớ rõ Đến cùng là từ lúc nào bắt đầu Hắn ở trước mặt liễu hàm yên nói láo Đã có thể làm được mặt không đỏ tim không đập Tín khẩu nhặt ra Người khác lấy thành đối đãi, Hắn lại che che lấp lấp Cái này khiến lý mộ trong lòng thật không là tư vị Hắn chỉ có thể tự an ủi mình Nam nhân khác lừa gạt nữ hài tử Đơn giản là vì thân thể của các nàng. Chính mình lợi dụng liễu hàm yên đồng tình. Chỉ là vì ngưng phách. Vì bảo mệnh. Cũng không phải là thèm thân thể của nàng. Càng không muốn lừa nàng bạc. Chuyện này chỉ có thể xem như lời nói dối có thiện ý. Dạng này tự an ủi mình đằng sau quả nhiên liền biến yên tâm thoải mái đứng lên. Đại chu tiên lại không hai chương 42 vô sỉ cầu tặc liễu hàm yên chưa có trở về vân yên các Giữa chưa liền lưu tại nơi này ăn cơm Từ khi phát hiện cái kia chú nhan phù thật có hiệu quả đằng sau Nàng liền không còn ăn uống điều độ Nàng là trả tiền Cũng không tính là ăn trực Đồng thời trên bàn mấy món ăn Có một nửa đều là nàng làm Lý mộ ngược lại là rất nguyện ý nàng giúp mình chia sẻ một chút Mà lại liễu hàm yên chủ nghệ So với hắn cao hơn ra mấy tầng lầu đi Hắn càng thêm sẽ không khách khí. Cao hứng nhất đương nhiên là Vãn Vãn, nàng trong chén đồ ăn đã trồng đến bốc lên đỉnh, từ đầu đến cuối không nói một lời chuyên tâm đào cơm. Liễu Hàm Yên ăn cơm bộ dáng thì phải thuộc nữ nhiều, đều là đem trong miệng đồ vật nuốt xuống đằng sau, mới có thể nói chuyện với Lý Mộ. Vậy cứ như thế nói xong, hóa bướm ban đầu cuốn vở ngươi đến viết. Đến lúc đó ta lại để cho người đổi thành lời hát Ít lời mà nói Kịch Nam là một lần cho ngươi đầy đủ thù lao San sách ta để nghĩ ngươi cùng cửa hàng sách cùng chia lợi nhuận Ngươi xem đó mà làm là được Lý mộ đối với bạc hứng thú còn lâu mới có được trương sơn lớn như vậy Hắn để ý là như thế nào thu hoạt người nghe cùng người xem cảm xúc Liễu hàm yên cơm nước xong xuôi liền về cửa hàng nàng cần bày ra lương trúc cải biên một loạt công việc lý mộ đầu tiên là ở trong sân luyện một hồi kiếm pháp lý thanh cho hắn huyền kiếm phổ kia hắn trước tiên cần phải làm quen một chút pháp thuật cố nhiên lời hại nhưng thân thủ cũng muốn theo dịp đây giai người tu hành đấu pháp đạo hạnh cao thấp cũng không phải là tính quyết định nhân tố công phu huyền cước trọng yếu giống vậy đến trung tam cảnh Vũ khí lạnh cùng bình thường công phu huyền cước. Tại đấu pháp có thể tạo được tác dụng. liền cực kỳ bé nhỏ. Luyện tập mấy lần kiếm pháp. Lý mộ về đến phòng. Khoanh chân ngồi ở trên giường. Xuất ra huyền độ cho hắn quyền cơ sở pháp kinh kia. Bắt đầu thấp giọng tụng niệm. Phật môn nhập môn tu hành. Muốn so đạo môn đơn giản hơn nhiều. Lý mộ có thể cảm nhận được. Tại hắn tụng niệm quyền pháp kinh này lúc. Bên người có cực kỳ yếu ớt thiên địa chi lực dung chuyển Người khác có lẽ không cảm giác được Nhưng hắn thế nhưng là tính chất thường xuyên tìm đường chết Không biết bị thiên địa chi lực phản phệ bao nhiêu lần Đối với thiên địa chi lực cảm ứng Cực kỳ nhạy cảm Điều này nói rõ Phật môn cơ sở Pháp Kinh Cũng không thuộc về thần thông Phạm Chủ Mà là có thể quy về đạo thuật loại hình Phù hợp thiên địa vận hành quy luật Không sai biệt lắm tương đương với hiếu hóa vô số lần tâm kinh Niệm vài câu Lý mộ bỗng nhiên mở to mắt trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu Nếu tụng niệm bản này cơ sở pháp kinh có thể tăng trưởng pháp lực Như vậy tụng niệm tâm kinh đâu nói thử liền thử Lý mộ lập tức liền buông xuống quyển kia pháp kinh Bắt đầu thấp giọng tụng niệm tâm kinh Quả nhiên phát hiện Thể nổi một tia Phật môn pháp lực kia du tẩu tốc độ nhanh rất nhiều. Ý vị này tụng niệm tâm kinh, pháp lực của hắn tăng trưởng tốc độ cũng sẽ tăng tốc. Duy nhất không tốt là tụng niệm tâm kinh lúc trên. Người hắn sẽ xuất hiện một cái quang luôn. Tựa như mặt trời đồng dạng. Lập lòe tỏa sáng. Vì không khiến người ta phát hiện. Hắn chỉ có thể ở trong nhà mình trong phòng ngủ yên lặng tu luyện. Để hắn có chút buồn sầu. Lý mộ không biết khác hòa thượng là không phải cũng là dạng này, lần sau có cơ hội còn phải hỏi một chút huyền độ. Sau đó mấy ngày, huyện Nha ngược lại là bình an vô sự. Không có cái gì đại sự phát sinh. Lý mộ khu quản hạt càng là bình tĩnh. Ngay cả một kiện nho nhỏ trị an vụ án đều không có phát sinh. Lý mộ phần lớn thời gian đều tại chỉ phòng. Khổ tâm nghiên cứu luyện phách kỳ ngoại trừ dẫn đường bên ngoài. Có thể tu tập một cái duy nhất pháp thuật. Dược nham thuật. Nói là pháp thuật. Kỳ thật chính là khinh thân thuật. Học được thuật này đằng sau. Người nhẹ như yến. Vượt nóc băng tường. Đạp nước mà đi. Đêm lật quả phụ tường cái gì. Vậy đều không phải là vấn đề. Nghe cùng trong tiểu thuyết võ hiệp khinh công một dạng. Lý mộ trải qua cẩn thận so sánh đằng sau phát hiện. Đây chính là khinh công. Chỉ bất quá trong tiểu thuyết võ hiệp Thi triển khinh công cần chính là nội lực Nơi này cần pháp lực Nhất định phải nói cả hai có cái gì trên bản chất khác biệt Đó chính là khinh công đại thành Chí ít cần vài chục năm thậm chí mấy chục năm công lực Mà Lý Mộ chỉ dùng 3 ngày Liền nắm giữ dược nham thuật bí quyết Hắn đứng tại trong viện nhà mình Chỉ cần nhẹ nhàng nhảy một cái Liền có thể nhảy đến liễu hàm yên sân nhỏ Ngoài ra, dùng dược nham thuật toàn lực chạy, tốc độ mặc dù không bằng thần hành phủ, nhưng cũng so ra mà vượt xe ngựa chi lưu. Bọn bộ khoái thường ngày tuần tra kỳ thật rất tự do. Rất nhiều người đều là lệ cũ tính tuần sát một vòng đằng sau. liền riêng phần mình làm riêng phần mình sự tỉnh. Tỉ như Trương Sơn ra thích đi sòng bạc cược hai thanh. Lý Tứ thì là ngẫu nhiên đi vào trên đường một tóa thanh lâu. Đến thời gian ăn cơm, càng là có thể tự do hoạt động Lý mộ về nhà sau khi đổi lại y phục xong, liền vụng trộm đi tới Vân Yên Các Vân Yên Các quán trà Ngày xưa lúc này quán trà chỉ có thư thức mấy người khách, hôm nay lại cơ hồ ngồi đầy Đây là bởi vì quán trà mấy ngày trước đây mới tới một vị thuyết thư lang Vị thuyết thư lang này mặc dù tuổi không lớn lắm Nhưng giảng cố sự cũng rất mới lạ Có một phong cách riêng, rõ nét, thuyết thư ký xảo mới đầu còn rất không lưu loát. Hai ba ngày sau đằng sau, liền đột nhiên thuần thuộc đứng lên. Nhiễm nhiên đã không thua quán trả mấy vị lão thuyết thư nhân. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, liền hấp dẫn đến không ít người nghe. Chỉ bất quá, người này giảng cố sự tuy tốt, nhưng lại có một cách để cho người ta cắn răng nghiến lời mau bệnh. chính là hắn mỗi ngày giảng đến đặc sắc nhất tình tiết lúc, liền sẽ im mặt mà dừng, lưu lại một câu muốn biết hồi sau như thế nào, lại nghe hạ hồi phân giải, lưu lại cả sảnh đường khách nhân khó chịu. Nếu như không phải chuyện xưa của hắn thực sự đặc sắc, giảng quay đi quay lại trăm ngàn lần, lay động lòng người, chỉ sợ quán trà này đều sẽ bị tức giận khách nhân cho sốc. Sau buổi cơm trưa, Là vị thuyết thư lang kia cố định thuyết thư thời gian. Một tên khách nhân điểm ấm trà. Ánh mắt nhìn lướt qua trên đài bình phong. Hỏi tiểu nhị nói. Tiểu nhị. Biết trên đài vị thuyết thư lang kia nhà ở chỗ nào sao? Ta rất là thích hắn rằng cố sự. Muốn đưa chút lễ vật cho hắn. Đây đắt là không biết thứ mấy cái nghe ngóng vị kia địa chỉ khách nhân. Tiểu nhị nghe vậy. Bất đắc dĩ cười cười. Nói ra Tiểu nhân không biết Người kia cắn răng nghiến lợi nhìn trên đài bình phong một chút Nói ra Lão tử nói lời giữ lời Lần này hắn nếu lại dám như thế trêu đùa chúng ta Lão tử đánh gãy chân hắn trên đài Sau bình phong Lý mộ đem từ Lý Thanh nơi đó một lần nữa lấy được phù lục sán tại cái chán Một lát sau trầm rãi mở miệng nói Một lão đầu Một tòa vườn bộ đảo Nửa đêm lơ lửng không cố định tiếng hô Trong nước mơ hồ mơ hồ vượt ảnh Vì sao vườn bộ đảo một đêm biến đất hoang là ai để lão đầu trong nháy mắt sụp đổ hai con thủy vượt lại ý muốn như thế nào hết thầy đáp án Đều ở hôm nay tiểu lý cố sự hợp thành Thuyết thư lang tiêu chuẩn rất cao thanh âm từ tính lại giàu có kỹ xảo rất nhanh liền đem mọi người thay vào cố sự Đây là một cái phát sinh ở Dương Khâu huyện Cố Sự. Tiền Triều trong năm. Bờ Bích Thủy Loan có một lão giả. Tại bờ sông trồng một cái vườn bồ đào. Bởi vì hắn thường xuyên tưới tiêu. Bồ đào mọc rất tốt. Một ngày. Lão giả ban đêm tại bờ sông dưới giàn cây nho hóng mát. Vô ý nghe được trong sông hai con thủy vượt đối thoại. Muốn đem ngày mai đi ngang qua bờ sông một người thanh niên kéo vào trong nước chết đuối. Lão giả thiện tâm Khi ngày thứ hai có một người trẻ tuổi đi ngang qua bờ sông Bị thủy ruột lôi xuống nước lúc Ra sức đem người trẻ tuổi kia kéo đi lên Người trẻ tuổi có thể mạng sống Lão giả lại bởi vì cứu được người trẻ tuổi Mình bị thủy vượt quấn lên Sau có một tên hảo tâm đạo sĩ đi ngang qua bích thủy loan Bởi vì thủ lão giả một bữa cơm chi ăn Chủ động trợ giúp lão giả vây khốn hai con thủy vượt Cũng khuyên bảo lão già Tại hắn vây khốn thủy vượt đằng sau Một đường hướng tây chạy Không nên quay đầu lại Đợi đến hừng đông gà gáy sau lại trở về Lý mộ ngồi tại sau bình phong trầm giọng nói ra Gà gáy đằng sau Lão già vẫn là không dám trở về Thằng đến giữa chưa Mặt trời cao chiếu Hắn mới thấp thỏm đi trở về Nhưng mà Trở lại bích thủy loan Lại thấy được để hắn khó có thể tin một màn Đám người nín hơi ngưng thần Lặng lặng chờ lấy đoạn dưới Lý mộ trầm mặt một lát Mở miệng lần nữa Muốn biết hồi sau như thế nào Ngày mai cùng một thời gian Không gặp không về Vô sỉ cẩu cặc lại tới một bộ này Lão đầu kia đến cùng nhìn thấy cái gì Cút ngay cho ta đi ra Lão tử là có tiền Lý mộ thừa cơ hấp thu một đợt nộ tình. Từ phía sau đài chạy đi thời điểm. Phát hiện một đám người khí thế hung hăng ngăn ở cửa sau miệng. Đầu tiên là xứng sờ. Trên mặt trong nháy mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Hỏi. Nhìn thấy tên tẩu tặc kia sao người cầm đầu mày nhăn lại. Hỏi. Hắn không có ở bên trong à. Lý mộ lắc đầu. Nói ra. Không có. Ta mới từ bên trong đi ra. Hắn hẳn là còn không có chạy. Hiện tại đi vào chắn hắn còn kịp. Cầu cặc kia. Mỗi lần đều dừng ở đặc sắc địa phương. Tuyệt đối đừng để cho ta bắt được hắn. Bắt lấy đánh gãy hắn chân chó. Đại chu tiên lại không hai chương 43 đường tắt đám người tử vân nhiên các cửa sau cùng nhau chen vào. Lý mộ chậm rãi hướng nha môn đi đến. Mấy ngày nay hắn về việc tu hành gặp một vài vấn đề. Nguyên lai tưởng rằng tìm được thu thập nổ tình phương pháp Hắn rất nhanh liền có thể ngưng tổ phách thứ hai Nhưng sự thực là Hắn góp nhặt cực kỳ khổng lồ nổ tình Lại khó mà luyện hóa Đồng dạng là thất tình một trong Nổ tình luyện hóa độ khó Là tâm tình vui sướng nhiều gấp mấy lần Lý mộ không biết cái này bình thường hay không bình thường Hắn phải đi nha môn tìm Lý Thanh hỏi một chút Dương khâu huyện nha Lý Thanh nghe xong nghi vấn của hắn, biểu lộ một chút cũng không ngoài ý muốn. Nói ra, thất phách luyện hóa đồ khó, cũng không giống nhau. Thi cầu, tước âm, phi độc, xú phế là thuận phách. Muốn so phục thì, thôn tạo, trừ lấy ba cái nhịp phách này dễ dàng luyện hóa nhiều. Đây là bởi vì hỉ, ai, ấy, dục bốn tình, đều là thuận tình. mà nộ cụ áp ba tình là nhịp tình luyện hóa nhịp tình khó khăn độ mấy lần tại thuận tình lý mộ đại khái nghe rõ cảm kích thương hại tình yêu dục tình đều là chính diện chủ động cảm xúc dễ dàng luyện hóa mà phẫn nộ e ngại chán ghét thì là mặt trái bị động cảm xúc khó mà luyện hóa cứ như vậy Hắn ngưng phách chi lộ, so trong dự đoán độ khó, lập tức tăng lên mấy cái đẳng cấp. Lý Thanh chỉ là giải thích cho hắn mấy loại cảm xúc khác biệt. Cũng không có cho ra lý một phương pháp giải quyết. Nói rõ đối với việc này, không có đường tắt có thể đi. Bất quá cũng may mỗi ngưng tụ ra một phách. Thân thể của hắn nào đó một hạng công năng liền có thể khôi phục. Thất phách chỉ cần ngưng tụ ra thứ tư. nhục thể liền sẽ có chất biến hóa, hắn liền sẽ không trong vòng nửa năm chết. Lý Mộ đã ngưng tụ một phách, chỉ cần lại ngưng tụ ba phách, liền có thể giải nửa năm chi gấp. Ấy, Áp dục ba loại cảm xúc này, khó mà thu thập. Lý Mộ có thể chọn, chỉ có nổ, ai, cụ, nhưng không ngờ nổ tình cùng cụ tình đều là nhị tình, luyện hóa gian nan kể từ đó. Thời gian nửa năm, liền có chút khẩn trương, cũng không cần quá lo lắng. Lý Thanh nhìn một chút hắn, an ủi Cho dù là nộ tình lại khó mà luyện hóa, thời gian một tháng cũng đầy đủ. Ngươi cần ngấm lại, tại trong nửa năm này, như thế nào thu thập hai loại khác cảm xúc. Tiểu Lý cố sự hợp thành nhiều nhất nói lại nửa tháng. Lý Mộ liền có thể thu thập được đủ để ngưng tụ phách thứ hai nộ tình. Mà đối với ai tình cùng cụ tình thu hoạch đường tắt Hắn cũng đã có bước đầu ý nghĩ Đem trong cơ thể người khác thất tình dẫn đường đi ra Cũng sẽ không tổn thương thân thể của bọn hắn Sẽ chỉ tiêu hao thể lực của bọn họ Mặc dù có chút không đạo đức Nhưng vì mạng sống Lý mộ cũng không có lựa chọn khác cái này cùng yêu ruột tà tu Thông qua đoạt hồn phách người phương thức tu luyện Có trên bản chất khác biệt Bằng không Rét áp như Cửu Lý Thanh Là sẽ không nhìn xem Lý Mộ làm như vậy Vì tiêu trừ đám người cảm giác khó chịu Lý Mộ mỗi lần chỉ từ mỗi người trên thân dẫn đường một phần nhỏ Dạng này mặc dù sẽ dẫn đến nộ tình thu thập thời gian biến lâu Nhưng đối với người khác thân thể cơ hồ không có cái gì ảnh hưởng Theo người nghe càng ngày càng đến Tâm tình của tất cả mọi người hội tụ Yêu nguyên khổng lồ Ta ra ngoài tuần tra Lý Thanh đi tới cửa Lại bỗng nhiên dừng bước lại Hỏi chồng bộ đào lão giả Đến cùng nhìn thấy cái gì Lý mộ sưởng sốt một chút Lúc túng nói Đầu nhi ngươi Lý Thanh khoát tay áo Nói ra Ngươi là vì ngưng phách Chỉ cần không phải làm cái gì chuyện thương thiên hại Lý Đều không có cái gì Bất quá Bất quá cái gì trồng bộ đào lão già. Đến cùng nhìn thấy cái gì Lý mộ ro nhẹ một tiếng. Nói ra. Hắn nhìn thấy cái kia hai con thủy rượu. Ngày đó đi ngang qua người trẻ tuổi. Cùng tên đạo sĩ. Kia hùn vốn trộm sạch hắn bồ đào. bộ đào Trương Sơn trong ngực ôm một quyển sách. Từ bên ngoài đi tới. Hỏi. Nơi nào có bồ đào? Lý mộ ngươi mua bồ đào sao không có bồ đào? ngươi nghe lầm đi Lý thanh thân ảnh đã không thấy Lý mộ ngồi trở lại vị trí của mình Tiếp tục luyện hóa trong thân thể nổ tình Trương Sơn thì tại một cái bàn khác bên cạnh Có chút hăng hái đảo quyển sách kia Sau một canh giờ Lý mộ đứng người lên Cảm nhận được thể nội chỉ luyện hóa hơn 10% nổ tình Bất đắc dĩ thở dài Trương Sơn vừa rồi ra ngoài tuần tra Hắn vừa rồi lúc đi vào trong ngực ôm quyển sách thật dày kia, liền đặt ở lý mộ bên cạnh trên bàn. Lý mộ buồn bực ngán ngẩm, thuận tay đem lấy tới, tùy tiện lật vài tờ, phát hiện quyển sách này nội dung còn có chút ý tứ. Bản này tên Thập Châu yêu vật chí trong sách, ký càng giới thiệu trên Thập Châu tam đảo, một chút thường gặp yêu dù tinh quái, cũng đối bọn hắn tập tính đặc điểm đều làm ký càng nói rõ. Lý mộ tiện tay lật đến một tờ Là giới thiệu biên bức tinh Trên sách nói Bức yêu 20 năm khai thức 50 năm tố thai trăm năm hóa hình Tốt hút cả người lẫn vật chi huyết Có thể làm âm ba công kích. Nguyên phong 13 năm Bắc quận chu huyện bức yêu quấy phá hại người hơn 10 Phù lục phái ba tên đệ tử liên thủ trảm chết Con rơi nếu như có thể sống đến 20 năm, liền sẽ từ tử sinh ra linh trí. Sau 50 năm, linh trí thành thục thân thể dần dần thôi biến. Trăm năm liền có thể hóa thành hình người. Thiên phú thần thông là âm ba công ích tăng thêm bọn chúng giỏi về phi hành tránh né. Bình thường người tu hành rất khó là đối thủ của bọn nó. Thổ long chu cung các loại yêu thường lấy lưới làm vũ khí tốt ẩm nấp tiềm hành. Hổ Long cùng Chu Cung, chỉ là thành lăn cùng các kẻ hoa loại hình. Cái này khiến Lý Mộ không khỏi nhớ tới cái kia tích diệt tinh. Vậy mà có thể cải biến từ thân nhan sắc, ngụy trang thành thân cây. Nếu như không phải hắn phách thứ nhất đã ngưng ngày đó căn bản không phát hiện được nó. Những này hóa hình yêu vật, bản thân đạo hạnh thì tương đương với tụ thần cảnh người tu hành, lại có nhân loại không có đủ chủng tộc thiên phú phi thường khó chơi lý mộ lại lật vài trang nhìn thấy một đầu hắn cảm thấy hứng thú hụ tục nó chỉ có một không hai bầy yêu giỏi mỹ tung huyền thuật có thể học đạo pháp thần thông mỗi tiến một cảnh thì nhiều mọc một đuôi vừa tới ba đuôi là yêu hồ bốn đến sáu đuôi là linh hồ bảy tám đuôi là huyền hồ cáo sinh cửa vĩ Gọi là thiên hồ Đoạt thiên địa tạo hóa nhịp âm dương càn khôn Là trong yêu trí tôn Có thể hiểu lệnh bày yêu Thiên hồ hậu đại Có được thiên hồ huyết mạch Tự gọi là hồ tiên bộ tục Chấp nhất nhân gian nhân quả Có ăn tất báo Có thù tất phục Gặp chi có thể kết thiện nhân Tuyệt đối không thể gieo ác quả Nhớ lấy nhớ lấy Nhất lên hồ tục Lý Mộ liền nghĩ tới hắn đã cứu hồ ly biết nói chuyện kia. Lý Mộ lúc ấy chỉ lo cho nó băng bó chân. Nhớ kỹ nó sống như chỉ có một cái đuôi, cũng không phải rất xác định. Tuy nói đây chẳng qua là một con hồ ly, nhưng cũng là mẫu hồ ly. Hắn không tốt nhìn chằm chằm người ta cách mông mãnh liệt nhìn. Thiên hồ hậu đại có ăn tất báo, cũng không biết nó có phải hay không thiên hồ hậu đại. Nếu như là mà nói Nàng lại sẽ làm như thế nào báo đáp Lý Mộ Có thể hay không biến thành một cô nương đến báo ăn Trương Sơn Ngươi có phải hay không lại trộm sách của ta rồi Lý Mộ suy nghĩ lung tung lúc Lão Vương khập khánh từ ngoài cửa đi tới Kêu to thanh âm Đánh gáy Lý Mộ huyến tường Lý Mộ đem quyền sách kia khép lại Nói ra Sách ở chỗ này Trương Sơn đâu Lão Vương đi tới Nổi giận mắng, cậu vật này, thừa dịp ta đi nhà sĩ thời điểm, lại tới trộm sách, hắn cũng không biết trộm bán huyện nha bao nhiêu sách, nếu không phải xem ở ta chết đi còn muốn hắn hỗ trợ xử lý hậu sự phân thưởng, sớm bắt hắn đi gặp đại nhân, lão vương phụ trách trong nha môn các loại hồ sơ, hắn trì phòng, so tất cả mọi người đều lớn hơn, ngoại trừ bày ra hồ sơ bên ngoài. Còn trưng bày một chút khác tư liệu. Tỉ như trong tay hắn bản này thập châu yêu vật chí tra án nhiều khi đều có thể dùng đến. Nơi nào đó phát sinh yêu vật quấy phá bản án. Căn cứ cuốn sách này. liền có thể phán đoán vụ án là loại nào yêu vật cách làm. Yêu vật này đặc điểm là cái gì. Có thần thông gì. Phải làm thế nào khắc chế. Cha rõ ràng đằng sau. Huyện nha mới có thể làm ra thích hợp đối sách. Nhìn thấy Lý Mộ sách trong tay Lão Vương vội vàng đi tới Nói ra Quyển sách này có tác dụng lớn Cũng không thể bán Bằng không Về sau các ngươi tra án liền khó khăn Lý Mộ đem quyển sách kia đưa cho hắn Thuận miệng hỏi Lão Vương Ngươi nơi đó có hay không sách liên quan tới đạo môn luyện phách ngươi tu hành phải dùng a? Ta giúp ngươi tìm xem lão vương bảo bối tiếp nhận quyền kia thập châu yêu vật chí khập khánh lại đi trở về chính mình chỉ phòng lý mộ đi theo phía sau hắn nhìn xem lão vương tại từng dãy trên giá sách tìm đông tìm tây hồi lâu mới từ trong góc rút ra một bản ném cho lý mộ nói ra ngươi xem một chút phía trên này viết không có viết lý mộ thổi thổi trên sách bụi đất lật ra đằng sau Phát hiện bản này sách mỏng phía trên viết Thật sự chính là luyện phách khẩu quyết cùng phương pháp Chỉ bất quá Cuốn sách này là nhằm vào thất phách kiện toàn người tu hành viết Lý mộ loại người cần trước ngưng phách này Căn bản không dùng được Hắn cũng không có từ đây trong sách tìm tới nhanh chóng luyện hóa nộ tình phương pháp Lý mộ đem ném qua một bên Thở dài nói Chẳng lẽ tu hành liền thật không có đường tắt có thể đi Ai nói tu hành không có đường tắt có thể đi Lão Vương liếc mắt nhìn hắn Nói ra Tu hành có thể đi đến đường tắt nhiều Chỉ bất quá Người có thể nghĩ tới tu hành đường tắt Đều viết tại trong Đại chu luật pháp Có ít người ngại chính mình luyện phách quá chậm Liền đi đoạt người khác phách Có ít người ngưng hồn không thành Liền bắt khác sinh hồn bổ sung Chỉ cần ngươi gan lớn, tu hành khắp nơi đều là đường tắt. Đại chu tiên lại không hai chương bốn mươi bốn yêu tà quấy phá đoạt hồn phách người tu luyện là tà tu. Tu hành giới người người có thể chu diệt. Ngay cả để lục cảnh đồng huyền tu vi tà tu cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. huống chi là hắn một cách nho nhỏ bộ khoái lý mộ nhìn xem lão vương. Bất đắc dĩ nói. Ngươi liền không thể cả điểm đại chu luật pháp bên ngoài đường cắt Lão Vương gãi đầu một cách đầu bộ tóc thư thớt. Nói ra, để cho ta đoán xem, ngươi có phải hay không luyện hóa phục thì thôn tặc hoặc là trừ ế thời điểm. Phát hiện không có luyện hóa thi cầu cùng tước âm dễ dàng như vậy Lý Mộ Kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết Lão Vương cũng không biết hắn thất phách mất hết. Hiện tại muốn làm chính là ngưng phách mà không phải luyện phách Nhưng hắn đoán Không sai biệt lắm chính là lý mộ hiện tại gặp phải khốn cảnh Lão Vương cười ha ha Nói ra Chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy Lão đầu ta mặc dù không có tu hành qua Nhưng các ngươi tu đạo Cách nào không phải như thế tới Những năm này trong nha môn người tu hành đến một đợt đi một đợt Ta đã thấy nhiều Muốn nói luyện hóa ba cái nghịch phách này. Thật là có luật pháp bên ngoài đường cắt Lý mộ liền vội vàng hỏi. Cái gì đường cắt lão vương mặc dù không có tu hành qua. Nhưng sống đủ lâu. Gặp đủ nhiều. Nếu bàn về trên tu hành sự tình. Chỉ sợ hắn so lý thanh còn muốn rõ ràng. Phách của người ngươi không có khả năng đoạt. Chẳng lẽ còn không có khả năng đoạt phách của yêu lão vương cho hắn một ánh mắt. nói ra, ngươi cho rằng đạo môn các tôn những đệ tử nhập thế kia, khắp nơi chạm yêu trừ ma, thật là nhàn dối không chuyện gì làm gì, giết những yêu vật kia đằng sau, thuận tiện rút hồn lấy phách, lại thêm lấy luyện hóa, chẳng phải là so với chính mình thành thành thật thật tu hành nhanh hơn nhiều lão vương nói, cố nhiên là tăng tốc tốc độ tu hành phương pháp, nhưng theo lý một, đoạt yêu hồn phách. Cùng đoạt hồn phách người Không có quá lớn khác nhau Lý mộ lắc đầu Nói ra Người phân người tốt người xấu Yêu cũng có thiện yêu ác yêu Người vì mình tu hành Đi giết yêu lấy phách Cùng yêu vì tăng trưởng đạo hạnh Đi giết người đoạt hồn Lại có cái gì phân biệt ta Lại không có cho ngươi đi giết hảo yêu Lão vương liếc mắt nhìn hắn Nói ra Ngươi có thể đi giết những ác yêu làm nhiều việc ác kia. Lấy bọn chúng phách. Đã có thể vì dân trừ hại. Lại có thể trợ chính mình tu hành. Cứ sao mà không làm Lý Mộ cười cười. Nhẹ nhàng lắc đầu. Lão Vương kinh ngạc nói. Ngươi không muốn đi đường tắt rồi Lý Mộ trong đầu hiện ra Lý Thanh khuyên bảo. Nói ra. Người dục vọng là vô cùng vô tận. Trên đời này vốn không có tà tu. Có chỉ là muốn đi đường tắt người tu hành. Có lẽ bọn hắn ngay từ đầu nghĩ. Cũng là chu sát ác yêu. Vì dân trừ hại đồng thời. chờ chính mình tu hành. Nhưng quen thuộc loại đường tắt này đằng sau. Bọn hắn liền cũng không còn cách nào chịu đựng bình thường tốc độ tu hành. Từ từ đưa tay vươn hướng cũng không hại qua người yêu vật. Thậm chí là người. Đây là một con đường không có lối về. Người người này. Hay là giống như trước đây chết đầu ốc Lão vương lắc đầu Thở dài nói ra Tu hành chi đạo Vốn là nghịch thiên mà đi Ngươi nếu đi lên con đường này liền muốn thích ứng trên con đường này quy tắc Lý mộ hỏi Con đường này quy tắc là cái gì Lão vương nhích miệng cười một tiếng Cá lớn nuốt cá bé Cá con ăn con tôm Mạnh được yếu thua Chỉ thế thôi Lão Vương lời nói kỳ thật cũng không sai. Hắn tại huyện nha mấy chục năm. Gặp quá nhiều người. Quá nhiều sự tình. Kiến thức tự nhiên không phải Lý Mộ có thể so sánh. Lý Mộ chỉ là nhớ tới Lý Thanh đối với hắn khuyên bảo. Con đường tu hành. Nếu chỉ muốn tìm tìm đường tắt. Cuối cùng sẽ chỉ hại người hại mình. Hắn đi ra trị phòng. Nhìn thấy Lý Thanh hai tay ôm kiếm tựa ở hành lang trên cây cột. Lý Mộ sửng sốt một chút, đầu nhi. Lý Thanh thở phào một cái, nói ra: Ta nguyên bản lo lắng, quá sớm tiếp xúc đến tu hành đường tắt, rất có thể sẽ để cho ngươi ngộ nhập lạc lối. Hiện tại xem ra, lo lắng của ta là dư thừa. Nàng nhìn xem Lý Mộ, nói ra đi theo ta. Lý Mộ đi theo nàng đi vào chỉ phòng. Lý Thanh xoay người nói ra đưa tay cho ta. Lý mộ do dự một cái chớp mắt chậm rãi vươn tay. Lý thanh bỗng nhiên cầm tay của hắn. Lý mộ nghi hoặc ở giữa. Lại cảm nhận được một cố tinh thuần lực lượng. Từ lòng bàn tay của nàng. Tràn vào thân thể của hắn. Nguồn lực lượng kia tiến vào lý mộ thân thể đằng sau. Trong cơ thể hắn nguyên bản như băng cứng đồng dạng khó mà luyện hóa nổ tình. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Băng tiêu tuyết tan. Triệt để biến mất tại trong thân thể của hắn. Điều này đại biểu lấy. Trong cơ thể hắn góp nhặt nổ tình. Đã toàn bộ luyện hóa. Lý Thanh nói khẽ. Lần trước trên đường về tông môn. Ta chém giết một cái giết hải bách tính ngô công tinh. rút lấy nó phách lực. Phách sinh tại tình. Tình hóa vào phách. Rất nhiều đạo môn người tu hành. Đều sẽ dùng phương pháp như vậy. Luyện hóa phục thị. Thôn tặng, trừ ế ba nhịp phách khó mà luyện hóa này. Nhưng những người tâm trí không kiên định kia, rất có thể sẽ từ này đi đến lạc lối Bởi vậy ta mới không có nói cho ngươi những thứ này. Nàng nhìn xem lý mộ, nói ra, chảm yêu trừ ma vốn không có sai. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì bản tâm, lúc tu hành đi chút đường tắt, không phải chuyện xấu. Lý mộ giờ mới hiểu được Lý Thanh dùng tâm lương khổ. Mỉm cười. Nói ra. Đầu nhi yên tâm. Ngươi lần trước nói lời. Ta sẽ một mực nhớ kỹ. Chỉ là đáng tiếc cái kia tích dịch tinh bản thể. Bị Lý mộ một tia chớp chém thành cho bụi. Thất phách cũng trong khoảnh khắc đó tiêu tán. Lý mộ. Trương Sơn từ ngoài cửa đi tới. Nhìn thấy Lý mộ cùng Lý Thanh dắt tại cùng nhau tay. Sườn sốt một cái chớp mắt đằng sau Mặt không đổi sắc Tiếp tục nói ra Lý mộ Mau giúp ta thổi một chút con mắt Con mắt ta giống như tiếng hạt cát Hiện tại cái gì đều không nhìn thấy Trong chỉ phòng hiếm thấy an tính Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được Thẳng đến Lý Thanh rời đi về sau Trương Sơn mới thật nhanh đi tới Trấn Kinh hỏi Lý mộ ngươi vừa rồi tại cùng đầu nhi làm gì tu hành lý mộ đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác đầu nhi tại giúp ta tu hành nếu không nửa năm sau ngươi còn phải thay ta nhặt xác trương sơn nghe vậy vui mừng hỏi ngươi được cứu rồi lý mộ nói có hy vọng quá tốt rồi trương sơn xoa xoa đôi bàn tay nói ra nếu không chúc ta cực hai thanh ăn mừng một trận lý mộ lắc đầu Nói ra Người đi cùng lão vương chơi đi Ta còn có chút việc Trương Sơn gãi gãi đầu Khó hiểu nói Trước mấy ngày so ta còn ra thích cược Hiện tại tại sao lại thay đổi Nam nhân quả nhiên đều là giỏi thay đổi Lý mộ không muốn cùng hắn cược Trương Sơn cũng không có đi tìm lão vương Dù sao hắn đánh bạc là vì thắng Không phải là vì thua Lý mộ đi ra chỉ phòng, lần nữa đi tới lão vương nơi này. Lão vương đang xem sách. ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Hỏi. Thế nào? Nghĩ thông suốt. Có muốn hay không ta giúp ngươi điều tra thêm. Gần nhất nơi nào có yêu vật quấy phá lý mộ lắc đầu nói. Không có. Ta muốn hỏi thăm ngươi cá nhân. Hắn nhớ tới lần trước cùng tô hóa tách ra lúc. Tô hòa để hắn hỗ trợ cha một người. Lý mộ vốn muốn cho Lão Vương hỗ trợ tại hộ phòng cha một chút. Nhưng nghĩ lại. Tô Hòa nói. Vị kia tên là Thôi Minh Nam Tử. 20 năm trước. Từng làm qua dương khâu huyện Lịnh Lão Vương tại huyện nha không chỉ 20 năm. Hẳn là đối với vị huyện lệnh kia có chút ấm tưởng. Lão Vương nhàn nhạt hỏi. Người nào Lý mộ nói Thôi Minh. 20 năm trước. Từng làm qua dương khâu huyện hai 20 năm trước. Đó là cực kỳ lâu sự tình trước kia ta ngấm lại Lão Vương hơi hít mắt lại Tựa hồ là đang suy nghĩ Rất rất lâu Ngay tại Lý Mộ cho là hắn đã ngủ thời điểm Lão Vương bỗng nhiên mở to mắt Nói ra Nghĩ tới Là có thôi minh người này Chỉ bất quá Hắn tại Dương khâu huyện Chỉ làm nửa năm huyện lệnh liền điều nhiệm rời đi Lý Mộ hỏi Điều nhiệm đi nơi nào lão vương con mắt lần nữa nheo lại Không tin chắc nói Cửu Giang quận Ngọc Sơn quận Hay là Vân Đài quận Nhớ không rõ Dù sao là lên chức Ta nhớ được hắn tưởng như là cươi cách nào quận thủ nữ nhi Lý mộ không biết tô hòa cùng cách này thôi minh là quan hệ như thế nào Bất quá hắn vốn chính là giúp nàng nghe ngóng tin tức Nghe được Nhiệm vụ của hắn cũng liền hoàn thành. Cùng Lão Vương chào hỏi một tiếng, đang chuẩn bị lúc rời đi, lại bị Lão Vương gọi lại. Lão Vương gãi đầu một cái. Nói ra. Trương gia thôn lại có hai tên bách tính ra gà bị thứ gì cắn chết. Toàn thân huyết dịch bị hút khô. Hẳn là yêu vật quấy phá. Hàn triết xin nghỉ. Huyện nha chỉ có thanh cô nương có sảnh. Nếu không các ngươi đi thăm dò một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhân loại tu hành có đường tắt yêu vật cũng có. Bọn chúng có thể thông qua hút vật sống tinh huyết. Luyện hóa huyết khí đằng sau. Tăng trưởng đạo hạnh của mình. Bất quá. Biết được hút máu tu hành yêu vật. Chí ít cũng là tố thai cảnh giới. Linh trí đã cùng nhân loại bình thường không kém bao nhiêu. Biết hút máu người tu hành là tối kỵ. Mặc dù đạo hạnh gia tăng càng nhanh Nhưng chết cũng càng nhanh Đại chu triều đình đối với loại yêu vật này Cho tới bây giờ đều là đuổi tận giết tuyệt Không dám đi hút người sống huyết dịch Cũng chỉ có thể hút một chút da cầm da súc Dạng này cho dù bách tính báo án nha môn cũng sẽ không quá mức coi trọng Lý mổ ra nha môn Ở trên đường tìm tới Lý Thanh Nói rõ ràng tình tiết vụ án đằng sau hai người liền ra huyện thành hướng trương gia thôn mà đi đại chu tiên lại không hai chương 45 nghe ta giải thích trương gia thôn tại dương khâu huyện phía bắc khoảng cách huyện thành hơn 20 mươi dặm đi bộ mà nói chỉ sợ muốn trời tối mới có thể đi đến cũng may lý mộ đã học xong dược nham thuật tăng thêm lý thanh cho hắn thần hành phù chỉ hai phút đồng hồ công phu liền tới đến trương gia thôn Nếu như Lý Mộ có thể tu đến thần thông hoặc là tạo hóa cảnh, đến lúc đó lấy trung tam cảnh đạo hạnh, liền có thể đẳng vân ngự phong, tiến triển cực nhanh, mà đem đạo Pháp tu đến cực hạn, tung địa kim quang, xúc địa thành thốn, một ngày thời gian, đi khắp thập châu tam đảo, cũng không phải việc khó. Bất quá những này đối với Lý Mộ tới nói, đều quá xa vời. Hắn đối với hắn hiện tại năng lực liền rất hài lòng Mặc dù không có khả năng giá vân Nhưng cũng có thể vượt nóc băng tường Nhảy lên ở giữa mấy trường xa gần Miễn cứng có thể nhỏ qua một thanh đại hiệp nghiện Trương gia thôn Lý mộ cùng Lý Thanh đến thời điểm Cửa thôn mấy tên thôn dân liền vội vàng tiến lên Do hỏi Hai vị quan sai đại nhân Là đến bắt yêu tà kia sao có phải hay không yêu tà? Nhìn mới biết được. Lý mộ nói ra, xảy ra chuyện địa phương ở nơi nào, mang bọn ta đi xem một chút. Tại mấy tên thôn dân dẫn đầu xuống, hai người tới bên thôn một gia đình. Mấy con chết gà nằm ở trong sân thể nội huyết dịch đã sớm bị hút khô trên cổ có rõ ràng thú loại dấu răng. Nếu như chỉ là chết con gà. Có thể là bị con trồn hoặc là hổ ly loại hình đồ vật cắn. Nhưng toàn thân huyết dịch bị hút khô. Bình thường đều là yêu tà cách làm. Chính là bởi vậy. nha môn mới có thể phái người tu hành đến xử lý. Lý Thanh hỏi. Trước kia từng có tình huống tương tự sao một tên thôn dân vội vàng nói. Nhà ta trước mấy ngày bị cắn chết hai con dê. nha môn cũng phái người tới qua. Nói là sẽ điều tra. Về sau liền không có tin tức Gà cùng dây hoàn toàn không phải một cá thể hình Giống như là hấp huyết biên bức Có thể là con trồn các loại yêu vật Bởi vì hình thể nguyên nhân Bình thường không sẽ chọn cỡ lớn ra súc Chỉ có một ít mãnh thú Có thể là hoạt thi Mới có thể đối với dây bò các loại cỡ lớn ra súc ra tay Nếu như là người sau Vụ án này độ khó Nhưng là khác rồi Lý mộ ngồi xổm ở chết gà bên cạnh Cẩn thận quan sát Một đoạn thời khắc Trước mắt bỗng nhiên sáng lên Vươn tay Từ con gà kia trên cổ Lấy ra một cây bộ lông màu vàng Lý mộ đứng người lên Nói ra đầu nhi Nhìn xem cách này Lý thanh nhìn trong tay hắn lông tóc một chút Nói ra là một con yêu vật Còn chưa hóa hình Chỉ dựa vào sợi lông tóc này Còn không thể phán đoán là cái gì yêu vật Lý Thanh lấy ra một cái tiên nhân chỉ lộ phù Đem cây kia yêu vật lông tóc cùng phù lục đặt chung một chỗ Gấp thành một con hạt giấy Chỉ gặp nàng đem hạt giấy hướng không trung nhẹ nhàng ném đi hạt giấy kia liền kích động cánh Hướng ngoài thôn phương hướng bay đi Lý mộ đã từng thấy qua hàn Triết dùng tiên nhân chỉ lộ pháp thuật Nhưng hàn Triết hạt giấy kia tốc độ phi hành Còn lâu mới có thể cùng Lý Thanh so sánh Hàn triết con kia Chầm rãi Chờ người sốt ruột Dưới mắt cái này Lý mộ cần bước nhanh Mới có thể đuổi theo tốc độ của nó Tuy nói phía trước có lẽ có một con yêu vật lợi hại chờ lấy Lý mộ trong lòng không chút nào không sợ Nếu như chỉ có chính hắn Có lẽ hắn sẽ lập tức hồi nha môn giao động người Dù sao Tại cùng cái kia tích dịch tinh đánh một trận xong, Để Lý Mộ nhận rõ chính mình. Hắn đối phó dù vật. Có lẽ có như vậy vài tay. Nhưng đối phó với yêu vật. Trừ phi liền bọn hắn đứng ở nơi đó để hắn bổ. Nếu không. Một con yêu tố thai cảnh chưa hóa hình. Cũng có thể làm cho tay hắn bận biểu chân loạn một hồi lâu. Lý Mộ cùng sau lưng Lý Thanh. Hỏi. Đầu Nhi. đây là một cái cái gì yêu lý thanh thật chặt đi theo hạt giấy nói ra chỉ dựa vào sợi lông tóc kia không có khả năng phán đoán có lẽ là hoàng bì tử thành tinh có lẽ là hồ yêu còn có thể là ly miêu cụ thể là cái gì một hồi liền biết hạt giấy bay ra trương gia thôn dọc theo trong núi tiểu đạo một đường đi nhanh may mắn lý mộ đã học xong khinh thân vọt nham chi thuật Cũng không có bị rơi xuống. Một đoạn thời khắc, hạt giấy kia quanh quẩn trên không trung một vòng đằng sau, liền không còn đi về phía trước. Lý mộ xung quanh nhìn một chút, phát hiện phía trước cách đó không xa trên đất trống tán lạc đầy đất lông gà. Xa hơn chút nữa địa phương có đống lửa ngay tại cháy hừng hực. Bên cạnh đống lửa, một con trồn cao cỡ nửa người. Giống người một dạng bám lấy hai chân đứng ở nơi đó. Hai cái chân trước đều cầm lấy một cây gậy. Trên cây gậy xuyên hai con gà. Tại hỏa diễm thiêu đốt dưới. Thấm ra dầu trơn màu vàng. Lý mộ cảm thấy rất hoang đường, hắn thế mà nhìn thấy một con. Trồn tại nướng gà, mà lại nghe hương vị cũng không tệ lắm. Con trồn kia đang chuyên tâm gà nướng. Phát xác được hậu phương truyền đến đồng tính. Nhìn lại, phát hiện hậu phương bỗng nhiên nhiều hai đạo nhân ảnh. Dọa đến tay run một cái Suýt nữa đem gà nướng ném vào trong lửa Nó đem gà nướng ném vào bụi cỏ Sau đó nhảy đến một bên Ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Mộ cùng Lý Thanh Hỏi Các ngươi là ai Tới đây làm gì nhìn xem một con trồn đứng ở nơi đó miệng nói tiếng người Lý Mộ luôn có chút cảm giác kỳ quái Thật vất vả mới thích ứng Nhìn xem con trồn kia hỏi Là người trộm gà của trương gia thôn thôn dân Còn hút huyết ra chim tu hành Các ngươi là quan sai con trồn kia Thấy rõ trên người bọn họ mặc đồng phục Trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi Ngay cả trong bụi cỏ gà nướng Cũng không lo được nhặt Thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh Trong nháy mắt liền trốn vào trong bụi cỏ Không thấy tâm hơi Đây cũng là yêu vật khó chơi chỗ Liền xem như không có hóa hình Nhưng tố thai yêu vật Tốc độ cũng so bình thường giá thú nhanh hơn nhiều. Bọn chúng nếu một lòng muốn chạy trốn, người tu hành thật đúng là không dễ dàng đuổi kịp. Vừa rồi Lý mộ ngược lại là có cơ hội một đạo thiên lôi bổ hắn. Nhưng đến một lần Lý Thanh ở chỗ này, hắn thi triển lôi pháp đằng sau không tốt giải thích. Thứ hai yêu loại tu hành không dễ. Con trồn này mấy chục năm mới có thể tu hiện tại đảo hạnh. Cũng không có tất yếu vì mấy con gà liền đánh nó hình thần câu diệt. Lúc này, Lý Thanh xung quanh nhìn một chút, nói ra còn có yêu khí. hạt giấy kia lơ lửng giữa không trung, Vòng vo vài vòng đằng sau. Lại thay đổi phương hướng. Hướng cách đó không xa vách núi bay đi. Bên vách núi cỏ dài rầm rạp, Lý Mộ đi vào đằng sau, phát hiện một cái ẩn nấp tại cỏ hoang phía dưới sơn động. Sơn đồng chỉ có cao cỡ nửa người Bên trong đen như mực Không biết có đồ vật gì Lý mộ đang muốn đẩy ra bụi cỏ Lý thanh bỗng nhiên đem hắn đẩy ra Cẩn thận Lý mộ bị đẩy ra trong nháy mắt Một đảo hắc ảnh từ bên cạnh hắn hiện lên Vừa rồi con trồn kia thế mà đi mà quay lại Thân thể của nó so vừa rồi tăng vọt suốt một vòng Đứng ở nơi đó Hai chân chuyển hướng Ngăn chở cửa hang Hai cái chân trước dối ra Móng tay sắc bén phát ra thăm thắm hàn quang Lý mộ rút ra bạc ấp kiếm Cùng Lý thanh sánh vai đứng chung một chỗ Tố thai cảnh yêu vật Mặc dù còn không biết pháp thuật thần thông Nhưng bọn hắn nhục thể lại cực kỳ nhanh nhẹn Đối với người uy hiếp Còn tại những dã thú linh trí không cao kia phía trên Đừng nhìn con trồn này hình thể không lớn Bản chất lại là yêu Không phải giá thú Trong núi này bình thường hổ báo xài lang Đều không phải là nó một chảo chi địch Con trồn kia nhìn xem bọn hắn Cắn răng nói Nhân loại Rời đi nơi này lý mộ nói Bất quá là mấy con gà sự tình Thành thành thật thật về huyện nha Lấy công chuộc tội Bồi thường những thôn dân kia tổn thất là được rồi ngươi tu hành không dễ Làm gì ngoan cố chống lại con trồn hử lạnh nói Các ngươi những nhân loại rào hoạt này Còn không phải là vì hồn phách của chúng ta Đi với các ngươi Chỉ có một con đường chết nó thoải âm rơi xuống liền lần nữa nhào tới Nó bay nhào phương hướng là Lý Thanh Lý Mộ hiển nhiên còn không có bị nó để vào mắt Canh yêu này lời chào Cùng Thanh Hồng kiếm va nhau Vang lên tiếng kim loại Tia lửa tung tóe, Lý Thanh vẫn đứng tại chỗ. Con trồn kia thân thể lại bay ra ngoài. Đâm vào trên vách núi đá. Trong miệng phun ra máu tươi. Nhìn xem con trồn kia một chiêu bị đánh tan. Lý mộ mặt lộ kinh ngạc. Theo lý thuyết. Tố thai cảnh yêu vật đạo hạnh. Phải cùng Lý Thanh không sai biệt lắm. Quả quyết sẽ không xuất hiện loại tràng diện một kích liền tan nát này. Lý mộ giật mình. Nhìn về phía Lý Thanh. Hỏi. Đầu nhi, ngươi đến tụ thần cảnh sao Lý Thanh nhẹ gật đầu, cũng không có phủ nhận, mà con trồn kia trong mắt đậu xanh, đã hiện ra tuyệt vọng. Nó vùng vấy hai lần, không có đứng dậy, vô lực tựa ở trên vách núi đá, nhưng vẫn là gắt gao trông coi cửa hang. Lúc này, dưới vách đá dưỡng đứng trong sơn động lại truyền đến tích tích tác tác thanh âm. Một đảo bóng xám từ trong sơn đồng leo ra, lý mộ nhìn kỹ một chút, mới phát hiện đó lại là một con trồn. Con trồn này trên người lung tóc ảm đạm vô quang. Trong đôi mắt nhỏ hiện ra bi ai cùng tuyệt vọng. Từ trong sơn đồng gian nan leo ra. Tựa ở con trồn thứ nhất trên thân đằng sau. liền nhắm mắt lại. Không nhúc nhích. Khi con trồn kia từ trong đồng bò ra tới thời điểm. Con trồn thứ nhất chợt có khí lực. giãy xua lấy đứng lên, cắn nát chính mình chân trước, đem vết thương đưa đến con trồn thứ hai bên miệng. Sau một lát, thân thể của nó càng thêm suy yếu, quỳ trên mặt đất, cầu khẩn nói: những gà kia đều là ta bắt, các ngươi muốn giết cứ giết ta, cái này chuyện không liên quan đến nàng. Lý Mộ Thu hồi kiếm, hỏi: ai nói muốn giết ngươi rồi con trồn kia ngẩng đầu. Kinh ngạc nhìn hắn, các ngươi không giết ta tại sao muốn giết ngươi, các ngươi không lấy hồn phách của ta sao ta có nói qua muốn lấy hồn phách của ngươi sao. Nếu như không phải con trồn này nhất định phải phản kháng. Chịu thành thành thật thật cùng bọn hắn trở về. Như thế nào lại thủ những này thương? Lý mộ lườm nó một chút. Hỏi, ngươi hút ra cầm tinh huyết. Là vì nó con trồn kia một lần nữa leo đến cửa hang. Buồn bã nói, nàng bị một cách người tu hành đả thương, hủy căn cơ. Ta chỉ là trộm chút gà, cho nàng bù một chút huyết khí. Chưa từng có hại qua người, con trồn này cũng là tính có tình có nghĩa. Thân là vạn vật chi linh trưởng nhân loại, còn sẽ vì tiền đồ, sát hại vì hôn thê của mình. Một con xúc sinh lông vàng, lại có thể vì đồng bản, từ bỏ nhiều năm đạo hạnh cùng tính mệnh. Vẹn vẹn điểm này Liền đủ để cho Lý Mộ lau mắt mà nhìn Lý Mộ đi đến cửa hang Nói ra ta xem một chút Con trồn kia thấy vậy Ánh mắt mặc dù biến đổi Nhưng không có làm ra bất kỳ cử động nào Nếu như nhân loại trước mắt thật muốn giết bọn chúng Vừa rồi Liền có thể đồng thủ Không cần chờ đến bây giờ Lúc trước chờ giúp Lâm Uyển chữa trị tàn hồn thời điểm Lý Mộ liền phát hiện Phật môn Pháp lực chỗ tốt Yêu vật rượu vật, trên bản chất mặc dù khác biệt, nhưng Phật Pháp là không có thuộc tính. Nếu có thể đổ rượu, chắc hẳn cũng có thể đổ yêu. Lý mộ nghĩ nghĩ, dối ra hai tay im ứng tụng niệm tâm kinh trước vài câu trên tay dần dần xuất hiện kim quang. Hắn dùng kim quang bao trùm con trồn kia, rất nhanh, nó liền lần nữa mở mắt. Lý mộ phủi tay, đứng người lên lúc. Phát hiện Lý Thanh đang dùng ngoài ý muốn ánh mắt nhìn xem hắn. Lý mộ cúi đầu nhìn một chút tay của mình. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vội vàng nói. Đầu nhi. ngươi nghe ta giải thích Đại chu Tiên lại không hai chương 46 hóa hình hổ yêu đa tạ tiên sư đa tạ tiên sư. Hai con trồn quỷ trên mặt đất. Khiến nhân loại dập đầu hành lễ. Nhìn xem có chút sự gì. Lý mộ lại không để ý tới những này. đầy đầu đều là làm sao cho Lý Thanh giải thích hắn thân có Phật môn Pháp lực sự tỉnh Lần trước ta lại gặp đã từng đã cứu ta vị cao tăng kia. Hắn nói ta cùng Phật hữu duyên. Muốn cho ta xuất ra làm hòa thượng. Ta nghĩa chính ngôn từ tự tuyệt hắn. Sau đó hắn đưa ta một bản Pháp kinh. Để cho ta lúc không có chuyện gì làm nhiều đọc một chút. Về sau ta phát hiện niệm cuốn kinh thư kia. Thân thể lại có thể phát sáng. Lý mộ một mặt nghiêm nhị nhìn xem Lý Thanh. Nói ra. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Đầu nhi nếu là không tin. Có thể đi Kim Sơn tự tìm huyền độ đại sư kiểm chứng. Ta không có xuất ra. Ta về sau còn muốn cưới lão bà. Đạo môn cùng Phật môn dù sao cũng là hai nhà. Mà lại tại trên hương hỏa tín đồ. Phật đạo ầm ầm đối lập. Không thể để cho Lý Thanh hiểu lầm chân hắn đạp hai cái thuyền. Càng không thể để nàng hiểu lầm hắn đã quy y Phật môn tứ đại giai không. Lý Thanh chỉ là có chút ngoài ý muốn. Cũng không từng có trách cứ có thể là bất mãn. Nói ra, Phật đạo chỉ là tu hành hình thức. Ngươi tuyển bất luận cái gì một đạo đều có thể. Chỉ là dưới mắt đối với ngươi mà nói. Trọng yếu nhất chính là ngưng phách. Đợi đến thất phách đều ngưng tụ đằng sau Vô luận ngươi lựa chọn một loại tu hành phương thức nào Đều là ngươi tự do Lý mộ giải thích nói Ta cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian Chỉ là lúc không có chuyện gì làm tùy tiện đọc một chút Ta mới sẽ không làm hòa thượng Làm hòa thượng lại không thể thành thân Giải thích xong chuyện này đằng sau Lý mộ một lần nữa nhìn về phía cái kia hai con hoàng thử lang tinh Nói ra, các ngươi mặc dù không có hại người, nhưng trộm những gia cầm da súc kia, cũng làm cho trương gia thôn bách tính không duyên cớ bị tổn thất. Chỉ cần bồi thường bọn hắn, hẳn là, hẳn là con trồn kia liên tục gật đầu. Nói ra, tiểu yêu không có nhân loại tiền bạc, chỉ là những năm gần đây, cất chút linh chi dược liệu. Không biết có thể hay không dùng bọn chúng thay thế bất quá là mấy con gà hai con dê sự tình. Hai con yêu tinh nhìn chúng dược liệu. Niên hạn khẳng định không thấp. Bồi thường những thôn dân kia tổn thất. Dư sài, Lý mộ liếc nhìn bọn hắn một chút. Nói ra. Trước cùng chúng ta về huyện nha đi. Cụ thể làm sao bồi thường. Còn phải xem huyện lệnh đại nhân quyết đoán. Nếu như là trong khu hoàn hạt một chút trộm gà bắt chó việc nhỏ Lý mộ chính mình điều giải một chút cũng liền xong Nhưng dính đến yêu vật Lại đắc tại trong thôn dân đưa tới khủng hoảng Bản án xử lý Liền muốn phiền toái một chút Lý mộ chính mình là không làm chủ được Con trồn liên tục gật đầu tiểu yêu nghe tiên sư Lý mộ quay đầu nhìn xem Lý Thanh Nói ra đầu nhi trời sắp tối rồi Chúng ta trở về đi Hắn vừa mới phóng ra một bước, lại bị Lý Thanh bắt lấy lấy cổ tay. Lý Thanh một bàn tay nắm thanh hồng đối với Lý Mộ nói, đứng tại đằng sau ta. Lý Mộ nghi ngờ đi đến phía sau nàng, lúc này mới phát hiện, hai con trồn kia đã nằm trên đất, run lẩy bẩy. Mà không biết lúc nào. Bọn hắn bốn phía, biến một mảnh tính mịch, chỗ gần bụi cỏ côn trùng kêu vang, xa xa giã thú chu lên. Đều hoàn toàn biến mất. Giống hết dài một tiếng đằng sau. Xa xa bụi cỏ run run một hồi. Một cách ở trần tinh trắng hán tử. Từ trong bụi cỏ đi ra. hắn hiện ra thân hình đằng sau. Một cỗ vô hình khí thế đập vào mặt. Lý. Mộ suýt nữa không cách nào đứng vững. Phía trước hán tử kia cho Lý mộ áp lực. Vậy mà so cái kia tích dịch tinh còn muốn lớn. Hóa hình yêu vật. Không hề nghi ngờ. Người này cũng là một tên hóa hình yêu vật. Mà lại đảo hạnh so cái kia tích dịch tinh còn muốn thâm hậu. Cũng không biết bản thể là cái gì. Cách xa nhau xa như vậy. liền có thể cho Lý Mộ áp lực lớn như vậy. Lý Mộ âm thầm thi triển thiên nhãn thông. Lần nữa trông đi qua đằng sau. Nhìn thấy không phải tên tinh tráng cường trắng kia. Mà là một con mãnh hổ chán trắng trắng. con hổ này chiều cao hơn một trưởng, vô cùng uy mãnh, trên người yêu khí càng là phóng lên tận trời. Hắn nhìn xem lý mộ bọn người, nhích miệng cười một tiếng, liếm liếm răng, nói ra, ta cho là cái gì, nguyên lai là hai con hoàng bì tử, hai nhân loại huyết thực, hôm nay ngược lại là có thể ăn mặn. lý thanh hỏi, ngươi ăn qua thịt người hổ yêu cười to hai tiếng, Nói ra, nhân loại huyết thực tư vị. Nhưng so sánh những sơn tinh giã quái này mỹ vị nhiều. Bất quá vì tiểu nương tử này nếu như nguyện ý làm ta hổ phu nhân. Ta ngược lại thật ra có thể tha cho ngươi một cách mạng. Hắn lời còn chưa dứt, một đạo kiếm khí liền hướng về hắn vào đầu chém tới. Giống hổ yêu nổi giận gầm lên một tiếng. Cười lạnh nói, đã ngươi không nguyện ý. Vậy ta liền ăn ngươi. Đến lúc đó, đạo hạnh của ta tiến thêm một bước, nói không chừng có thể tấn cấp đệ tứ cảnh. Rốt cuộc không cần giấu ở trong rừng sâu núi thắm này. Một tiếng hổ khiếu chấn Lý Mộ đầu ông ông vang, hai con trồn kia càng là không tốt trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lý Mộ đứng ở đằng xa, nhìn Lý Thanh cùng hổ yêu kia đấu pháp. Mặc dù trong lòng sốt ruột, nhưng lại không giúp đỡ được cái gì. cái này hổ yêu cùng lý mộ gặp phải cái kia tích dịch tinh khác biệt nó rất có thể đã đến hóa hình đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào trung tam cảnh đó là tương đương với đạo môn thần thông cảnh giới người tu hành trong lúc giơ tay nhấc chân đều có đại uy năng loại đạo hạnh kia yêu duyệt liền xem như lý mộ áp chủ bài ra hết cũng không làm nên chuyện gì lý thanh tay cầm thanh hồng Hổ yêu kia vũ khí thì là cách đuôi của hắn. Khoảng cách gần như vậy đánh nhau. Cái gì thuật pháp phù lục. Đều không thể thi triển. Toàn bằng riêng phần mình chiến đấu kỹ năng. Trước mắt chiến đấu. Lý mộ một chút bận bịu cũng giúp không được. Hắn lôi pháp đạo thuật. Trước mắt chỉ có thể đánh bia cố định. Trừ phi hổ yêu kia đứng ở nơi đó bất động. Nhưng cách này hiển nhiên là không thể nào. Lý mộ nhìn một hồi. dần dần nhìn ra một chút môn đạo hổ yêu kia ra dày thịt béo roi thép đồng dạng cái đuôi càng là linh hoạt uy lực không thua pháp khí nếu như lý mộ bị cái đuôi của nó quét một chút không chết cũng phải gãy mấy cái xương bất quá hổ yêu này hung hãn mặc dù hung hãn nhưng đánh nhau lại không có kết cấu gì toàn bằng dã thú bản năng lý thanh nhìn xem nhỏ yếu Trong kiếm pháp lại ẩn hàm sáo lộ. Mấy chục chiêu đằng sau. Hổ yêu kia liền bị đâm vài kiếm. Nếu không phải hắn ra dày thịt béo. Khả năng đã sớm bị Lý Thanh chạm dưới kiếm. Giống hổ yêu lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Từ trong miệng phun ra một đoàn hắc khí. Lý Thanh lách mình né tránh. Trong tay áo bay ra một tấm bùa chú. Phù lục trên không trung tự đốt. Bốn phía bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Đem đoàn hắc khí kia thổi tan ra. Giống. Giống. Giống hổ yêu liên tục giống ba tiếng. Từ trên người hắn. Bỗng nhiên bay ra vô số ảnh. Những ảnh này có hình người. Cũng có các loại động vật hình dạng. Từ hổ yêu thể nổi bay ra đằng sau. Liền hướng về Lý Thanh đánh tới. Lý Thanh kiếm quang trong tay vũ động. Mỗi một kiếm vỗ xuống. Liên có một đảo ảnh bị đánh tán Nhưng sau một khắc Bọn chúng lại sẽ một lần nữa ngưng tụ Không sợ chết tiếp tục nhào lên Lý thanh đôi mi thanh tố nhíu lên Những vụ ảnh này Đều là âm linh chi thể Nhưng chẳng biết tại sao Lại phảng phất có bất tử chi thân một dạng Liên tục không ngừng Mặc dù đối với nàng sinh ra không được quá lớn uy hiếp Cũng đang không ngừng tiêu hao nàng thể lực cùng pháp lực. Ngay vào lúc này, cổ tay của nàng bỗng nhiên bị người ta tóm lấy. Đứng tại đằng sau ta. Lý mộ nắm lý thanh cổ tay đi đến trước người nàng trên thân kim quang đại phóng. Những vụ ảnh kia tới gần kim quang lúc. Trên thân thể liền sẽ toát ra khói đen. Kêu thảm không ngừng. đành phải xa xa tránh thoát. Không dám tới gần. Hổ yêu kia gặp những ruột ảnh này vô dụng. Hút mạnh một hơi, liền đem những ảnh này một lần nữa hút vào thể nội Cùng lúc đó, lý mộ trên người Phật Quang cũng chậm rãi tiêu tán Đương nhiên, đó cũng không phải hắn chủ động tiêu tán Mà là tâm kinh đối pháp lực tiêu hao quá lớn Lý mộ thể nội Chỉ tu luyện ra từng tia yếu ớt có thể sơ sót Phật môn pháp lực Tối đa cũng liền kiên trì như thế mấy chục giây mà thôi Hổ yêu lạnh lùng nhìn xem bọn hắn Hai cánh tay Bỗng nhiên biến thành vuốt hổ Không gì sánh được móng tay sắc bén Dưới ánh trăng lóe ung dung hàn quang Ngay vào lúc này có người ở sau lưng vỗ vỗ bờ vai của hắn Hổ yêu một chảo hướng về phía sau lưng vỗ tới Không ngờ đập cái không Hắn bỗng nhiên quay đầu Nhìn đứng ở phía trước hòa thượng Cả giận nói Từ đâu tới giá hòa thượng A-di-đà Phật Hòa thượng một tay đi một cách Phật lễ Nói ra bần tăng huyền độ Đến từ Kim Sơn tự Không phải giá hòa thượng Hổ yêu liếm môi một cái Cười lạnh nói Xem ra hôm nay ngược lại là có thể ăn một trọn vẹn Hòa thượng ngẩng đầu nhìn hắn Mặt lộ thương xót Nói ra Người có nhân đạo Yêu có yêu đồ Người vì tự thân tu luyện Liền muốn muốn hại người tính mệnh Là thiên đạo chỗ không dung Đã phạm phải nghiệp chướng Nếu như không để cho bần tăng đấu ngươi một lần Giúp ngươi tiêu trừ nghiệp chướng Cũng tốt vãng sinh cực lạc Đại chu tiên lại không hai chương 47 Kim thân huyền độ hòa thượng luôn luôn tại kỳ quái thời gian Kỳ quái trường hợp xuất hiện Lý mộ có lý do hoài nghi hắn có phải hay không đang theo dõi chính mình Bất quá huyền độ xuất hiện đằng sau, Lý mộ tâm ngược lại là triệt để buông xuống tới. Tô hóa là đệ tứ cảnh rượu tu. Ngay cả nàng đều đối với huyền độ vô cùng kiêng kỵ, Hòa thượng này ít nhất cũng là Phật môn đệ tứ cảnh kim thân cường giả. Tương đương với đạo gia thần thông cao thủ. Thu thập cách này hổ yêu. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Lý mộ thậm chí muốn nhìn một chút. Huyền độ là thế nào thu phục hổ yêu này. Dù sao, hắn còn không có có thấy người Đường Đường chính chính sử dụng Phật môn thần thông. Thở dài một hơi đằng sau, hắn buông ra Lý Thanh cổ tay. Trước đối với Lý Thanh giới thiệu nói, vị này chính là ta cùng ngươi đề cập qua Huyền Độ đại sư. Lý Thanh mới vừa rồi bị Lý Mộ kéo lại sau lưng, giờ phút này có chút tiến về phía trước một bước, cùng hắn đứng sóng vai. Ánh mắt nhìn về phía Huyền Độ Hổ yêu nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện lạ lẫm hòa thượng. Hét lớn một tiếng. Ngươi muốn đổ ta tiếng giết chấn lý mộ trong tai vù vù không ngừng. Huyền độ khoảng cách hổ yêu gần nhất. Quần áo bị hổ khiếu mang theo yêu phong thổi bay phất phới. Nhưng thân thể lại sừng sững bất động. Bình tĩnh nói ra. Bần tăng cuộc đời đổ vô số người. Giống như ngươi yêu vật. Cũng vượt qua không ít. Vậy liền để ta xem một chút. Ngươi hòa thượng này bản sự hổ yêu tạm thời không để ý tới Lý Mộ cùng Lý Thanh hai người. Hắn có thể cảm nhận được hòa thượng này không dễ chọc. Lăn khỏi chỗ. Lập tức hiện nguyên hình. Chính là một con bạch ngạc điếu tình mãnh hổ chiều cao hơn một trượng. Hắn xa xa mở ra miệng rộng. Đối với huyền đổ đột nhiên vừa hô. Giống một trận vô hình khí lãng. Hướng về huyền đổ cuốn tới. Mặt đất lập tức cát bay đá chạy Thảm cỏ cũng bị nhấp lên Nhưng mà Huyền độ thân thể bên ngoài Lại giống như là có một cái vô hình lồng khí Để những cát đá này không cách nào tới gần thân thể của hắn Hóa hình yêu vật thường thường đều có thiên phú thần thông Hổ yêu này vừa hô chi lực Không thể tầm thường so sánh Lý mộ não hải trống giống Chỉ còn lại có một tiếng hổ khiếu liên miên bất tuyệt để đầu hắn đau nhức muốn nứt, thẳng đến hai cái hơi có lạnh buốt bàn tay che lỗ tai của hắn, loại cảm giác này mới biến mất. lý thanh che lý mộ lỗ tai đằng sau liền đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía hồ yêu cùng hòa thượng kia. trong tiếng thép gào, huyền đổ bình tĩnh đứng ở nơi đó, chỉ là tại một đoạn thời khắc, chắp tay trước ngực, niệm một tiếng phật hiệu, a di đà phật, một cố vô hình sóng âm, theo hắn tiếng nói rơi xuống khuyết tán ra lập tức mặt đất cát đá cuốn ngược hắn cùng hổ yêu ở giữa mấy cây đại thụ bị nhổ tận gốc hổ yêu thân thể cũng bị tung bay đặt ở dưới một thân cây hổ yêu thân thể bỗng nhiên vọt lên bắn ra cây đại thụ kia bên tai a di đà phật bốn chữ còn tại không ngừng tiếng vọng hắn mặt lộ kinh hãi có chút khó mà tin được Hắn đắc ý nhất hổ khiếu thần thông. Lại bị hòa thượng này dùng đồng giảng âm ba công phu. Tùy tiện hóa giải hổ yêu thân thể lắc một cái. Vô số ảnh từ trong thân thể lần nữa bay ra. Hướng về huyền độ gào thét mà đi. Huyền độ lặng lặng nhìn những ảnh kia. Một lát sau. Trên mặt thương xót chi sắc không còn. Ngược lại hiện ra mấy phần hung lệ chi sắc. Lý mộ trong lòng hơi động. Hắn là hiểu rõ huyền độ. Hòa thượng này bình thường trách trời thương dân chỉ là biểu tượng. Thật nổi cơn giận. Khả năng so hổ yêu này còn muốn hung hãn Không biết huyền độ sẽ sử dụng cái gì Phật môn thần thông, hắn chừng to mắt, đã làm tốt mở mắt chuẩn bị. Huyền độ nhìn xem hổ yêu. Giận dữ nói. Yêu nhiệt to gan. Nghĩ không ra ngươi vậy mà hại nhiều như vậy nhân mạng vô tội hổ yêu hừ lạnh một tiếng. Hôm nay còn phải lại nhiều các ngươi ba đầu huyền độ lạnh lùng nhìn xem hổ yêu kia. Đưa tay nắm một cái. Mới phát hiện hôm nay đi ra gấp. Quên mang thiền trưởng. Dứt khoát đem cà sa cởi xuống. Kéo lên ốm tay áo. Hướng hổ yêu kia vọt tới. Hổ yêu cũng là nhảy lên một cái. Dối ra to lớn vuốt hổ. Hướng huyền độ vào đầu vỗ tới. vuốt hổ kia thanh thế to lớn. Mang theo một trận thanh âm xé gió thoáng qua liền đến huyền độ đỉnh đầu. Âm huyền độ không trốn không né, mặt cho vuốt hổ kia chụp tới hắn trên đầu chọc. Răng rắc một trận thanh thúy tiếng gãy xương về sau. Hổ yêu móng vuốt. Hướng về phương hướng ngược dụng gì uốn lượn. Gió. Ràng là gãy mất. Cùng lúc đó, huyền độ nắm đấm cũng đã rơi vào hổ yêu kia trên đầu. Hắn miệng đầy răng bay ra thân thể bay rớt ra ngoài đụng gãy vài cây đại thụ mới rơi xuống trên mặt đất. Một màn này nhìn lý mộ nghẹn hỏng nhìn chân trối. Hổ yêu một chảo kia nếu là rơi vào trên đầu của hắn. Hắn tất nhiên sẽ trực tiếp mất mạng tại chỗ. Hòa thượng này đầu chọc là cứng đến bao nhiêu. Thế mà có thể làm cho vuốt hổ trực tiếp bẻ gãy lý thanh đem hai tay từ lý mộ trên lỗ tai lấy ra. Giải thích nói. Phật môn tu nhục thân. Đến để tứ cảnh kim thân cảnh giới. Thân thể không thể phá vỡ. Nhục thân chi lực cường đại. Hơn xa hóa hình yêu vật. Lý mổ nuốt một miếng nước bọt Ánh mắt tiếp tục đi theo huyền độ. Một quyền nện phi hổ yêu đằng sau. Huyền độ cũng không dừng lại. Thân ảnh lói lên. Liền xuất hiện lần nữa tại hổ yêu bên cạnh. ầm hắn lại là một quyền đập xuống. phanh phanh phanh đánh không biết bao nhiêu huyền đằng sau tựa hồ còn không hết hận hắn lại ôm lấy một cây đại thụ trùng điệp nện trên người hổ yêu đại sư tha mạng tha mạng a đại sư ngươi đổ ta đi ta nguyện ý bị ngươi đổ cầu ngươi đổ ta đi tha tha mạng a hổ yêu từ lúc mới bắt đầu gầm thét đến cuối cùng chỉ còn cầu xin tha thứ thanh âm một tiếng so một tiếng suy yếu Huyện độ thanh âm. Vẫn như cũ trung khí mười phần. Đổ cách đầu mẹ ngươi ngươi để lão tử độ lão tử liền độ Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng lão tử là ai? Giết hại nhiều như vậy sinh linh. Còn muốn cầu xin tha thứ. Lão tử hôm nay liền để ngươi hình thần câu diệt. Hồi lâu sau. Một đảo hư ảnh. Từ hổ yêu trên thân thể phiêu bay ra ngoài. Vừa mới bay lên không trung. Liền muốn hướng nơi xa chạy trốn Huyền độ đứng người lên Một tay viết một cái pháp ấm Hướng trước mặt hư không Một trưởng đè xuống Trên bầu trời Một cái màu vàng thủ ấm trống giống xuất hiện Đặt tại hổ yêu kia trên linh hồn Lý mộ chỉ nghe được một tiếng bao hàm vô tận sợ hãi Cùng không cam lòng gào thét. Hổ yêu kia linh hồn Hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán Huyền độ gơ gơ ốm tay áo chung quanh du đáng những ảnh kia Liền tất cả đều bị hắn thu hồi A-di-đà Phật Hai tay của hắn chắp tay trước ngực Thấp giọng nói Trở về đằng sau Bần tăng sẽ dùng Phật Pháp siêu độ các ngươi Giúp đỡ bọn ngươi sớm ngày đầu thai Lý mộ mấp máy đôi môi có chút khô Thầm nghĩ trong lòng Đây mới là mãnh nam đấu Pháp nên có dáng vẻ Lúc này Huyền độ đa mặt xong cà xa. Đi đến Lý mộ cùng Lý Thanh trước mặt. Khách khí thi cách lễ. Nói ra. Duyên phận thật sự là tuyệt không thể tả. Tiểu thi chủ. Chúng ta lại gặp mặt. Lý mộ kịp phản ứng. Lập tức nói. Đa tả huyền độ đại sư giải vây. Huyền độ cười cười. Nói ra. Như thế hại người yêu vật. Người người có thể chu diệt. Nói xong. Hắn vừa nhìn về phía Lý mộ cùng Lý Thanh. Hỏi, bần tăng vừa rồi tại Kim Sơn tự ngồi xuống, chợt thấy nơi này Phật Quang Trùng Thiên, xác nhận có ta Phật Môn Cao Nhân ở đây. Xin hỏi hai vị thí chủ, có thể hay không gặp qua người này từ Lý Mộ tụng niệm tâm kinh đến huyền độ tới đây. Nhiều nhất cũng chính là một phút đồng hồ công phu, có thể thấy được hòa thượng này đảo hạnh cao thâm. Lý Mộ cũng không muốn ở trước mặt hắn bại lộ. Lắc đầu nói. không có à chúng ta không nhìn thấy cái gì hòa thượng đầu nhi ngươi có nhìn thấy sao lý thanh nhìn hắn một cái lắc đầu nói không có đáng tiếc huyền độ than nhẹ một tiếng nói ra phật quang kia chi thịnh ngoài mười dặm có thể thấy rõ ràng nhất định là phật môn đại thần thông chi sĩ trải qua tiểu tăng vốn định hướng hắn thỉnh giáo phật pháp đáng tiếc đáng tiếc a. Lý Thanh lần nữa nhìn Lý Mộ một chút, ánh mắt bao hàm thâm ý. Huyền Độ thán qua về sau, một lần nữa nhìn về phía Lý Mộ, hỏi: "Không biết tiểu thí chủ đã suy nghĩ kỹ chưa? Có nguyện ý không quy y ta Phật môn?" Lý Mộ lần này ngược lại là không có trực tiếp cự tuyệt. Dù sao vừa rồi Huyền Độ biểu hiện, quả thực chấn kinh đến hắn. Nếu như hắn có thể học được chiêu này, Ngày đó gặp được tích dịch tinh Cũng không cần chật vật như vậy Hắn nghĩ nghĩ Nhìn về phía huyền độ Hỏi Quy y Phật môn Có thể lưu tóc sao huyền độ nhẹ gật đầu Nói ra Có thể Quy y chỉ là biểu tượng Nếu là ngươi tự thân liền có thể trừ tận gốc phiền não Như vậy cảo không quy y Lại có cái gì phân biệt lý mộ lại hỏi Có thể không ăn chay sao huyền độ nói. Rượu thịt xuyên ruột qua. Phật tổ trong lòng lưu. Nếu như trong lòng vô Phật. trai giới ăn làm cũng vô dụng. Lý mộ tiếp tục hỏi. Vậy có thể cư lão bà sao huyền độ lắc đầu. Không thể. Phật môn lục căn thanh tịnh Tứ đại giai không. Cáo từ. Lý mộ quả quyết cử tuyệt. Nhìn về phía Lý thanh. Nói ra đầu nhi chúc ta đi. Đi hai bước, hắn lại vòng trở lại. Huyền độ mỉm cười hỏi tiểu thí chủ chẳng lẽ là hồi tâm chuyển ý. Lý mộ lắc đầu chỉ vào cái kia hổ yêu thi thể nói ra ta chính là muốn hỏi một chút. Ra hổ này đại sư còn muốn hay không đại chu tiên lại không hai chương 48 kim sơn từ hổ yêu kia mặc dù chết rồi. Nhưng chết hóa hình yêu vật. Đối với Lý mộ cũng hữu dụng. Nó hồn đã bị huyền độ đập tan. Phách còn lưu lại tại trong nhục thể Giúp hắn phách lực Đối với Lý mổ ngưng tủ Ba cái nghịch phách kia có trợ giúp lớn lao Huyền độ nghe vậy Có chút thất vọng Nhưng vẫn là nói ra Yêu này làm nhiều việc áp Chết chưa hết tội Nó ra hồ Bần tăng còn chỗ hữu dụng Tiểu thí chủ nếu là muốn lấy nó phách lực Chi bằng từ dước Lý mổ đi đến Lý thanh bên người Nhỏ giọng nói Đầu nhi. Phách lực làm sao lấy Lý Thanh một tay bóp một cái ấm huyết Từ trong thân thể hổ yêu bị huyền độ trà đạp không còn hình dáng kia. chậm rãi bay ra khỏi một đoàn nhân lan chi khí. Hổ yêu phách lực Lý Thanh cũng không có trực tiếp cho hắn. Phải chờ tới hắn hấp thu đến đầy đủ nộ tình đằng sau mới có tác dụng. Huyền độ nhìn một chút triệt để sắc trời tối xuống. Đối với hai người nói. A-di-đà Phật. Nơi đây khoảng cách huyện thành không gần Đường ban đêm khó đi Kim Sơn tự liền tại phổ cận Hai vị thí chủ không ngại tại trong chùa nghỉ ngơi một đêm Ngày mai lại về Lý mộ nhìn về phía Lý Thanh chờ lấy nàng làm quyết định Lý Thanh nhìn hắn một cách đằng sau Gật đầu nói Vậy liền quấy giày đại sư Nếu Lý Thanh đồng ý Lý mộ tự nhiên cũng không có cái gì ý kiến Tối như bưng này Tu vi của nàng cao thâm. Đi đường tự nhiên không có vấn đề. Đối với Lý Mộ tới nói. Trong núi đi đường ban đêm cũng có chút khó khăn. Lý Mộ đánh thức hai con hoàng thử lang tinh. Con trồn kia sau khi tỉnh lại. Chuyện thứ nhất chính là quỳ trên mặt đất. run rẩy nói. Hổ đại vương tha mạng. Tha mạng lão hổ không thành tinh trước đó. Chính là trong núi đại vương. Thành tinh đằng sau. Bày yêu càng là đến trốn tránh tránh Ngày bình thường ngay cả một chút yêu khí cũng không dám tràn ra Nếu không liền sẽ trở thành trong miệng của nó chi thực Nó vừa rồi coi là hẳn phải chết Không cố được nhiều như vậy Không có che giấu trên người yêu khí Lúc này mới đưa tới hổ yêu Liền xem như hai người bọn họ chỉ hóa hình Cũng không phải là đối thủ của hổ yêu huống chi là hiện tại Hoàng thử trong lòng bi ai, nghĩ không ra may mắn không có bị nhân loại người tu hành diệt sát, lại phải tán thân hổ khẩu. Lý mộ lườm liếc con trồn sợ mất mật kia, nói ra đứng lên đi, hổ đại vương chết rồi. Chết? Chết rồi con trồn ngẩng đầu. Nhìn về phía trước cách đó không xa hổ yêu thi thể. Dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Huyền độ một tay cầm lên hổ yêu thi thể. Dọc theo đường núi đi thẳng về phía trước. Lý mộ cùng Lý Thanh đi theo phía sau hắn. Hai con trồn cũng liền bận bịu đứng lên. Đi theo. Trên đường đi Kim sơn tử. Trải qua hỏi thăm. Lý mộ biết con trồn này gọi hoàng thử. Là một con tu luyện 50 năm hoàng thử lang tinh. Mà con trồn thủ thương kia là thây tử của nó. Hoàng thử thây tử. Một tháng trước. Bị một tên người tu hành gây thương tích. người tu hành kia muốn lấy hồn phách của nó tu hành nó mặc dù liều mạng đào thoát nhưng căn cơ đã hủy nếu như không phải lý mộ xuất thủ nó chỉ sợ sống không quá ba ngày lý mộ vừa rồi chữa trị một chút căn cơ của nó muốn hoàn toàn khôi phục còn cần thi triển mấy lần nữa phật quang đã trải qua lâm uyển cùng hoàng thử lão bà một chuyện đằng sau lý mộ ầm ầm cảm thấy Hẳn là cũng không phải là tất cả Phật Quang đều có loại hiệu dụng này Tâm kinh cũng hẳn là không chỉ một loại tác dụng này Chỉ là hắn còn chưa phát hiện mà thôi Huyền độ nói Kim Sơn từ cách nơi này không xa Ba người cũng đi chọn vẹn hai phút đồng hồ sừng sững tại sườn núi chùa miếu không tính là lớn Nhưng cũng không tính là nhỏ Hai tên thủ vệ sa di gặp huyền độ trở về Lập tức chạy chậm tới Cung kính nói sư thúc Huyền Độ nói hai vị này thí chủ cần tại trong chùa dừng chân một đêm cho bọn hắn an bài hai gian thiền phòng Tiểu Sa Di nhìn một chút Lý Mộ cùng Lý Thanh liên tục gật đầu Mặc dù trong chùa có không được ngủ lại nữ thí chủ quy củ nhưng Huyền Độ sư thúc lúc nào nói qua quy củ liền xem như Phương Trưởng đối với hắn cũng không thể tránh được Huyền Độ lại đem xác hổ kia ném xuống đất nói ra hổ yêu này làm nhiều việc áp một hồi mang tới đi đặt ở kho củi ngày mai giao cho dưới núi may vá để hắn cho phương trưởng làm một giường ra hổ đệm giường hoàng thử đứng ở bên ngoài nhìn xem lý mộ thấp thỏm nói ra tiên sư tiểu yêu không thể vào chùa miếu ngay tại bên ngoài chờ lấy phàm là có chân chính phật môn người tu hành chùa miếu Đều có Phật quang gia trì. Yêu dù khó tiến. Liền xem như Hoàng thử vợ chồng tiến vào. Chỉ sợ cũng đến nơm nước lo sợ. Lý mộ nhẹ gật đầu. Nói ra. Các ngươi trước tiên có thể trở về. Sáng sớm ngày mai ở chỗ này chờ chúng ta. Hắn cũng không lo lắng hai yêu chạy trốn. Hoàng thử thay tử căn cơ không có khôi phục. Đào tẩu mà nói. Vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Cái này hoàng thử mặc dù là yêu vật Cũng là có tình có nghĩa Hẳn là sẽ không làm ra chạy trốn mốt mình sự tình Tiểu Sa Di tay chân lanh lẻ Rất nhanh liền vì bọn họ dọn dẹp xong hai gian sạch sẽ tiền phòng Lý mộ vốn cho rằng Lý Thanh sẽ hỏi hắn thứ gì Nhưng nàng chỉ là nói cho Lý mộ sớm nghỉ ngơi một chút Sáng sớm ngày mai hồi nha môn Liền đi Vào sát vách tiền phòng dày vò đã hơn nửa ngày, lý mộ lúc đầu đã hơi mệt chút đi vào kim sơn từ đằng sau ngược lại lại tinh thần. trong thiện phòng có một loại mùi đàn hương, để cho người ta nghe tính tâm ngưng thần. lý mộ ngũ tâm hướng thiên, theo thói quen dẫn đường lúc tu luyện, bỗng nhiên nghĩ đến, nơi này là phật môn thánh địa, ở chỗ này tu hành đạo môn công pháp, tựa hồ là có chút mạo phạm. Vừa vặn cảnh bồ đoàn bên cạnh thả một bản Phật kinh. Lý mộ Thuận tay liền lấy tới. Tùy tiện lật vài tờ. Phật môn kinh thư chia làm hai loại. Một loại là phổ thông kinh thư. Cũng là các tín đồ thường ngày tụng niệm kinh thư. Loại kinh thư này có thể tùy tiện tụng niệm. Cũng sẽ không xuất hiện Phật quang gì tưởng các loại. Một loại khác thì là Pháp kinh. Pháp kinh ẩm chứa Phật môn diệu Pháp. Tụng chi có thể tăng trưởng pháp lực Có thể là thi triển thần thông Phủ độ Phật Quang Chính là Phật môn thường thấy nhất một loại thần thông Kim Sơn tự đương nhiên sẽ không đem pháp kinh đặt ở trong thiền phòng Lý Mộ trong tay cầm Chỉ là một bản phổ thông kinh thư Trước mấy ngày Từ Lý Thanh nơi đó một lần nữa cầu đến mấy tấm phù triện, Dùng để tìm kiếm ký ức lúc Lý Mộ liền phát hiện hắn nhìn qua số lượng không nhiều mấy bộ trong phật kinh có thể dẫn tới phật quang gì tưởng chỉ có tâm kinh hắn giải thích không ra nguyên do trong này nhưng cũng không có như vậy lòng tham một bộ tâm kinh liền để hắn mấy lần tuyệt xử phùng sinh theo pháp lực tăng trưởng có lẽ sẽ còn phát hiện cái gì khác diệu dụng hắn khoanh chân ngồi tại trên bộ đoàn bắt đầu dùng cấm ngôn chi pháp mặc niệm tâm kinh Lần này, Lý Mộ trên thân cũng không có Kim Quang hiển hiện. Lúc trước hắn đã cảm thấy, Hòa Thượng tu hành thời điểm, Cũng không nên biến thành một cái hành tẩu nguồn sáng. Đi tới chỗ nào, Chiếu sáng chỗ đó, Trên đường đến Kim Sơn tự Lý Mộ cố ý hỏi qua huyền độ mới biết được, Nguyên lai tụng niệm Pháp Kinh lúc, Dẫn đồng Phật Quang, Là có ẩm nấp chi Pháp, Huyền độ một lòng muốn khuyên Lý Mộ Quy y Nói lên ẩm nấp chi pháp này lúc. Cũng không có keo hiệt. Lập tức liền truyền thủ hắn. Lý Mộ cuối cùng cũng đã có thể yên tâm tu hành Phật môn chi pháp. Không cần lo lắng phát sáng vấn đề. Lý Mộ tụng Kinh tu hành đồng thời Kim Sơn Tự, Phật Điện phía trên. Mấy tên tiểu sa di ngẩng đầu trên mặt quang ảnh giao thoa, lúc sáng lúc tối. Nhìn kỹ lại. Liên sẽ phát hiện lúc sáng lúc tối không phải mặt của bọn hắn mà là trong điện cúng bái phật tưởng kim thân ngay tại lói lên lói lên phát ra kim quang một tên tiểu sa di kịp phản ứng lập tức nói nhanh đi nói cho phương trưởng lý mổ ngay tại tu hành chợt nghe bên ngoài thiện phòng mặt bước chân lộn xộn nhiễu cho hắn không có khả năng chuyên tâm hắn tưởng rằng kim sơn tự mất lửa Mở cửa phòng lúc, nhìn thấy Lý Thanh cũng từ sát vách thiền phòng đi tới. Lý mộ nghi ngờ nói, đã xảy ra chuyện gì Lý Thanh nhìn qua Phật Điện phương hướng. Nói ra, nghe mấy tiểu hòa thượng kia nói, Phật Điện Phật tượng vừa rồi vô cớ phát sáng. Lý mộ cùng Lý Thanh chỉ là khách nhân, không tốt tại trong chùa đi loạn. Bởi vậy hắn mặc dù trong lòng hiếu kỳ, cũng không có tiến đến tham gia náo nhiệt. chỉ là hỏi lý thanh nói, phật tượng cũng sẽ phát sáng lý thanh giải thích nói. trong sơn từ phật tượng, quanh năm thủ khách hành hương cung phụng, sớm đã là linh bảo chi lưu. phật tượng sẽ không vô cớ phát sáng, hẳn là nhận lấy cái gì dẫn sắt dẫn đến. lý mộ trong lòng hơi hồi hộp một chút chợt nhớ tới một chuyện. đêm đó hắn lần thứ nhất dùng tâm kinh trợ giúp lâm uyển lúc, giống như phủ cận trong chùa miếu. Cũng có gì tượng xuất hiện. Chỉ bất quá lúc ấy hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng lần thứ hai xuất hiện loại tình huống này. Là trùng hợp khả năng cũng rất nhỏ. Hắn nuốt ngụm nước bọt. Hỏi có phải hay không là có người tụng niệm Pháp Kinh nguyên nhân. Hẳn không phải là. Lý Thanh lắc đầu. Nói ra. Kim Sơn tự chúng đại sư ngày đêm tụng niệm Pháp Kinh. Những Phật tượng này ở chỗ này mấy chục trên trăm năm. Nếu có gì tưởng, đã sớm có, sẽ không chờ đến hôm nay. Trừ phi là có Pháp Kinh mới ra mắt, Lý Mộ Yết Hầu giật giật, nói ra có lẽ là có khác nguyên nhân. Lý Thanh nhìn qua Phật Điện Phương Hướng, nói ra, nửa tháng trước đó, Phù Lục Phái Tổ Đình cũng phát sinh rất nhiều gì tưởng. đạo Kinh run rẩy đạo Trung không ngừng vang lên. Giống như là có đạo thuật mới không ngừng được sáng tạo ra Đã dẫn tới vô số người tu hành chú ý Bây giờ liền ngay cả Phật môn Cũng xuất hiện tương tự gì tưởng Bắc quẩn nhất định là chuyện gì xảy ra Lý mổ ngây ngốc đứng tại chỗ Lý thanh phát hiện sự khác thường của hắn Hỏi Thế nào Lý mổ bỗng nhiên ngáp một cái Cười nói ra Ta bỗng nhiên có chút mệt mỏi Về phòng trước nghỉ ngơi Đầu nhi ngủ ngon. Đại chu tiên lại không hai chương 49 nỗi băn khoăn tái sinh sáng sớm. Kim Sơn tử sáng sớm lên tiếng chuông vang lên lúc. Trong một gian thiền phòng. Lý mộ từ trên giường đứng lên. Tối hôm qua nghe nói Kim Sơn tử Phật điện xuất hiện dị tưởng đằng sau. Do đến hắn một đêm đều không có tu luyện. Ngược lại là Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Nửa tháng trước đó. Lý mộ ý tưởng đột phát. Dùng kiếp trước rất nhiều đạo gia kinh điển thay thế chân ngôn, ý đồ thi triển đạo thuật, truy tra triệu vĩnh ly hồn một chuyện, gặp được lâm uyển lại lần đầu dùng tâm kinh thay thế Phật môn Pháp kinh, dẫn xuất phủ độ Phật quang. Mặc kệ là những đạo gia kinh điển kia, hay là tâm kinh, đều là lần thứ nhất xuất hiện ở thế giới này. Lý mổ cũng là hôm qua mới biết. Nguyên lai những này có thể dẫn động thiên địa chi lực đạo thuật Pháp Kinh. Tại lần đầu lúc xuất hiện. Sẽ bị một ít tồn tại hoặc là đặc thù vật phẩm cảm giác. Sinh ra một chút đặc thù động tính. Tô hòa căn dặn, Lý mộ còn một mực ghi ở trong lòng. Thất phu vô tội. Mang ngọc có tội. Đạo thuật Pháp Kinh. Cho dù là trung tam cảnh đại năng cũng sẽ ngấp nghé Lý mộ người mang những bí mật này. Người biết càng ít càng tốt Cho nên cho dù là đối với tín nhiệm nhất Lý Thanh Hắn cũng không có ý định nói cho Cửa ra vào tiếng gõ cửa truyền tới Lý mộ đi qua mở cửa phòng Nhìn thấy một cái tiểu chọc đầu Tiểu Sa Di đưa tới rửa mặt đồ vật Đem bắt đầu vào gian phòng Nói ra Tiểu Thi Chủ sau khi rửa mặt Có thể đến phía Tây Thiện Đường dùng đồ ăn sáng Đa tạ Lý mộ khách khí một tiếng Luôn cảm thấy tiểu sa di này có chút kỳ quái Tại hắn lúc rời đi Vụng trộm dùng thiên nhãn thông quan sát một chút Không khỏi cứ thế tại nguyên chỗ Tiểu hòa thượng này lại là một con yêu vật Bản thể của hắn là một con kim điêu Kỳ quái là trên người hắn Nhưng không có mảy may yêu khí Trong nhục thể còn có Phật quang ẩn hiện Cách này khiến lý mộ rất là ngoài ý muốn Kim Sơn tự thật đúng là một cách tà môn địa phương. Yêu vật hóa hình này rõ ràng là tu Phật. Không chỉ có như vậy. Cùng Lý Thanh đi vào thiện đường thời điểm. Lý Mộ Kinh Ngạc phát hiện. Trong chùa yêu vật đã hóa hình. Không chỉ tiểu sa di kia một cái. Ngoại trừ yêu vật bên ngoài. Thậm chí còn có trên thân không có chút nào dụng khí dụng vật. Tại hậu viện trẻ củi gánh nước. Bận bị quên cả trời đất. trực giác nói cho lý mộ những yêu ruộng này nhất định cùng huyền độ có quan hệ hòa thượng kia thích nhất cùng yêu ruộng giảng đạo lý giảng bất quá liền động thủ sau đó những yêu ruộng không nguyện ý bị hắn độ kia liền khóc hô hào cầu hắn độ huyền độ cũng không ở chỗ này lý mộ cùng lý thanh tìm một cái góc tòa hạ. có tiểu sa di vì bọn họ bưng tới đồ ăn Kim Sơn tự đồ ăn sáng rất đơn giản, chỉ có màn thầu, rau xanh cùng một bát canh đậu hũ. Lý Thanh ăn đến rất chậm. Lý Mộ đói bụng một đêm, thuần thục đã ăn xong đồ ăn sáng, một bên đợi nàng, một bên nghe bên cạnh hòa thượng nói chuyện phiếm. Đêm qua, Phật điện Phật tưởng lại phát sáng, sư phụ nói loại gì tưởng này trăm năm thấy một lần. Ta nghe Huyền Độ sư thúc nói, Là có người ngộ ra được Pháp Kinh mới. Trong Phật Điện Kim Thân mới có thể tổng minh. Hắn còn nói đêm qua. Có một tên Phật Pháp cao thâm tiền bối. Đi ngang qua Kim Sơn Tử. Có lẽ cũng là bởi vì vì tiền bối kia. Huyền Độ Sư Thúc đêm qua lại ra cửa. Trở về thời điểm. Đánh chết một cách làm nhiều việc áp hổ yêu. Lúc nào. Chúng ta cũng có thể giống Huyền Độ Sư Thúc lời hại như vậy. Liền có thể giống như hắn vì dân trừ hại Nói đến hổ yêu Chúng ta nhanh lên ăn Ăn xong đồ ăn sáng Còn muốn xuống núi đem ra hổ kia giao cho may vá Huyền độ sư thúc nói phải dùng ra hổ này cho phương trưởng làm một giường đệm ra hổ Lần trước phương trưởng đại sư vây quét tà tu kia Bị ác nhân kia đả thương Đến bây giờ còn không có khôi phục Gặp Kim Sơn tự hòa thượng cũng không có hoài nghi mình Lý Mộ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng ở trong lòng hạ quyết tâm về sau tu hành thời điểm muốn cách chùa miếu đạo quán những địa phương này xa một chút, ai biết hắn tu hành thời điểm có thể hay không còn có thứ gì vô cớ phát sáng. Chờ Lý Thanh cơm nước xong xuôi, hai người liền hướng Huyền Độ cáo tử. Lý Mộ đối với Huyền Độ hành một cách phật lễ, nói ra nhị đêm quý tử. Có nhiều quấy dày. Chúng ta còn có việc phải làm tại thân. Sẽ không quấy dày huyền độ đại sư. Huyền độ mỉm cười, nói ra tiểu thí chủ cùng Phật hữu duyên Kim Sơn tự cửa chùa, vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Lý mộ lập tức nói, tại hạ lục căn không tỉnh, liền không cho Phật môn làm loạn thêm. Cùng Lý thanh ra Kim Sơn tự, Lý mộ thở phào một hơi. Huyền độ người này nhìn xem ôn tồn lễ độ. Nhưng kỳ thật lại yêu thích bạo lực. Mà lại không nói đạo lý. Nếu như hắn nhất định để lý mộ lưu tại Kim Sơn Tự. Chỉ sợ lý thanh cũng ngăn không được. Cũng may hắn cũng không có đối với lý mộ dùng sức mạnh. Ngược lại là tại Phật môn trên tu hành. Giải đáp lý mộ rất nhiều nghi hoặc Lần này ra khỏi thành. Lý mộ được lợi rất nhiều. Hoàng thử vợ chồng đã sớm ở ngoài Kim Sơn Tự chờ đợi. Hoàng thử đeo sau lưng một ba quần áo. Căng phòng. Trang tất cả đều là dược liệu. Hai con trồn giống người một dạng đứng thẳng hành tẩu. Rêu dao khắp nơi. Có chút không ra thể thống gì. Lý thanh cho chúng nó hai tấm ẩm thân phù lục. Hoàng thử vợ chồng dán tải trên thân đằng sau. liền tải Lý mộ trước mắt tư không. Tiêu thất. Lý mộ đem pháp lực vận hành đến phần mắt. Cũng yêu nguyên không nhìn thấy thân ảnh của bọn nó Thẳng đến hắn thi triển thiên nhãn thông Hai yêu mới xuất hiện lần nữa trong mắt hắn Môn thần thông này tác dụng So lý mộ dự liệu Còn muốn lớn Lấy hắn như thế không quan trọng pháp lực Cũng có thể tùy tiện thi triển Mặc dù còn không thể xưng là đạo thuật Nhưng cũng là cực kỳ huyền diệu thần thông Một cách nho nhỏ oán linh thế mà hiểu loại thần thông này thật sự là ngoài dự liệu." Lý Thanh nói, "Đây chỉ là đơn giản chứng nhãn phù, có thể lừa qua người bình thường con mắt, không gạt được có chút đạo hạnh người tu hành. Chờ ngươi đến ngưng hồn cảnh lúc, liền có thể xem thấu." Lý Mộ bây giờ thất phách chỉ ngưng tụ một phách, không biết lúc nào mới có thể ngưng hồn, giải quyết hoàng thử bản án đằng sau. Hắn còn phải đi một chuyến vân yên cát Tiếp tục đóng vai hắn thuyết thư lang. Trên đường về huyện thành, Lý Mộ lần nữa là hoàng thử thây tử thi triển một lần Phật Quang, giải nó nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù Lý Mộ đã ngưng tụ phách thứ nhất. Nhưng hai yêu đối với hắn cảm kích sinh ra tâm tình vui sướng. Lý Mộ vẫn là không có lãng phí dẫn đường tới. Những tâm tình này luyện hóa về sau. Có thể làm cho hắn phách thứ nhất càng thêm nhạy cảm Về đến huyện Thành Lý Mộ vừa mới bước vào huyện Nha Đại Môn Đối diện đụng phải hàn Triết. Từ lần trước từ Bích Thủy Loan Sau khi trở về Hàn Triết xin mơ O I N G H I quy Quy Ngơi Nghe nói là tổn thất quá nhiều tinh nguyên Bế quan tu luyện một đoạn thời gian Nhìn thấy Lý Thanh lúc, hàn triết trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười. Hỏi, Thanh cô nương trở về lúc nào vài ngày trước? Lý Thanh nhàn nhạt nói một câu trực tiếp đi vào huyện nha. Hàn triết ánh mắt trên người Lý mộ quét qua. Thấy được trong tay hắn nắm bạc ấp kiếm. Lại quay đầu nhìn một chút Lý Thanh thanh hồng kiếm. Hỏi Lý mộ nói, kiếm của ngươi từ đâu tới đầu nhi tặng? Lý mộ cũng nhàn nhạc trả lời một câu cùng sau lưng Lý Thanh đi ra ngoài. Hàn triết đứng tại cửa ra vào. Trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Hai Thanh kiếm kia ngoại hình cực kỳ tương tự. Mặc dù cái này không thể đại biểu cái gì. Nhưng nhìn thấy một bộ khoái nho nhỏ. Cùng người trong lòng của hắn cầm kiếm tương tự. Trong lòng tóm lại có chút không thoải mái. Bất quá không thoải mái này cũng chỉ là một cái chớp mắt. Hắn cùng Lý Thanh. Đều là phù lục phái đệ tử. Mặc dù không thuộc cùng một mạch. Nhưng là đồng môn. Nho nhỏ dương khâu huyện. Cũng chỉ là bọn hắn trong quá trình lịch luyện một đoạn. Lý mộ chỉ là một bộ khoái nho nhỏ. Nhất định không sẽ cùng bọn hắn có quá nhiều gặp nhau. Hàn chết lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua quay người đi ra huyện nha. Huyện nha tiền đường. Trương huyện lệnh ngồi ở phía trên. lườm liếc phía dưới quỳ hai con trồn Nói ra Hai con yêu nghiệt Các ngươi mặc dù không có hại người Nhưng cũng làm cho trương gia thôn thôn dân tài vật bị hao tổn Bản quan hiện tại phạt các ngươi gấp đôi bồi thường tổn thất của bọn họ Các ngươi có gì gì nghĩ không đều nghe đại nhân Đều nghe đại nhân hai con trồn quỳ trên mặt đất Dập đầu như giá tỏi Liên tục đáp ứng Lý mộ liền đứng ở một bên trương huyện lệnh cũng không có bởi vì hoàng thử vợ chồng là yêu vật liền đối bọn hắn tăng thêm xử phạt xử phạt này hoàn toàn là y theo đại chu luật mà hoàng thử chân tàng những dược liệu kia tùy tiện một chi xuất ra đi bán đều có thể mua mấy trăm hơn ngàn con gà vịt đối với hoàng thử mà nói loại trừng phạt này cũng không nghiêm trọng loại bản án tiểu ngạch tài vật tổn thất này Nếu như không phải dính đến hai con yêu vật Căn bản không cần trương huyện lệnh ra mặt Lý mộ chính mình liền có thể xử lý Trương huyện lệnh nâng bút tính một cái Nói ra Trương gia thôn trung tổn thất 15 con gà Hai con dê Mỗi con gà giá thị trường 50 văn Gấp đôi chính là 100 văn 15 con gà Phạt các ngươi 1.500 văn Một con dê giá thị trường 1.000 văn gấp đôi chính là hai ngàn văn hai con dê bốn ngàn văn tổng cộng 5 lượng 5 tiền đối với bản án xử lý ngươi còn có cái gì muốn nói hoàng thử ngẩn người nói ra đại nhân 15 con gà kia là tiểu yêu cách làm nhưng tiểu yêu chưa bao giờ trộm qua dê trương huyện lệnh nhíu mày nhìn xem nó hỏi trương xa thôn hai con dê bị cắn phá cổ Hút khô huyết dịch mà chết. Ngươi dám nói không phải ngươi cách làm đại nhân oan uổng. Hoàng thử phù phù một tiếng nằm ở trên đất. Nói ra. Tiểu yêu cho tới bây giờ đều không ăn trộm dê. dây quá mùi. Máu của bọn nó. Tiểu yêu nghe liền buồn nôn. Trương huyện lệnh hồ nghi đứng người lên. Hỏi. Không phải là các ngươi. Vậy sẽ là ai lý mộ trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Hoàng thử như là đã thừa nhận ăn trộm gà sự tình. Lại thêm hai con dê. Đơn giản là nhiều bồi mấy lượng bạc. Nếu như máu của hai con dê kia thật là nó hút. Hắn không cần thiết phủ nhận. Chẳng lẽ. Trương gia thôn bản án. Còn dính đến mặt khác yêu vật đúng lúc này. Một trận dồn dập bước chân từ bên ngoài truyền đến. Trương Sơn thở hổn hển, Bước nhanh chạy vào. Nói ra. Đại nhân, không xong, chương gia thôn xảy ra chuyện đại chu tiên lại không hai chương năm mươi cương thi chương gia thôn. Phủ viên ngoại, một bộ sắc mặt trắng bệt Nam thi nằm trên mặt đất. Thi thể cổ một bên có hai cái huyết động, thể nổi huyết dịch bị hút khô. Sắc mặt giữ tợn lại sợ hãi, trước khi chết, hiển nhiên là nhận lấy to lớn kinh hãi. Trương Sơn Lý Tứ cùng mặt khác ba tên bộ khoái xa xa núp ở phía sau. Hàn Chiết đứng tại bên cạnh thi thể. Sắc mặt âm trầm. Người chết là Trương Gia Thôn Viên Ngoại. Sáng sớm hôm nay. Bị trong nhà tôi tớ phát hiện. Chết tại nhà mình hậu viện. Bọn người hầu trước tiên liền báo quan. Biết được án này kỳ quặc, Rất có thể là yêu vật quấy phá đằng sau. Trương huyện lệnh liền lập tức để Lý Thanh cùng Hàn Chiết dẫn người đến đây điều tra. Trương viên ngoại dáng chết thê thảm. Lý Mộ cố nén khó chịu. Đứng ở bên người Lý Thanh. Hỏi. Đầu nhi. Có thể hay không nhìn ra là cái gì yêu vật cách làm Hàn Chiết ngồi sổm người xuống. Đưa tay phải ra. Dùng ngón cái cùng ngón trỏ đo đo thi thể trên cổ lỗ máu khoảng cách. Sau đó đứng người lên. Biểu lộ nghiêm túc nói ra Không phải yêu Là thi Lý mộ có thể cảm nhận được Tại hàn Triết mở miệng đằng sau Lý thanh trên mặt biểu lộ cũng ngưng trọng không ít Nàng nhìn về phía hàn Triết Hỏi là đẳng cấp gì cương thi chí ít cũng là khiêu cương Hàn Triết thở sâu Kinh nghi nói Dương khâu huyện lúc nào xuất hiện khiêu cương Chẳng lẽ là từ sát vách chu huyện chạy tới Lý thanh nhĩ nghĩ Lắc đầu nói chu huyện tại đông trương gia thôn tại tây cũng không khả năng đến từ chu huyện bất kể có phải hay không là lần này chúng ta phiền phức lớn rồi hàn triết trầm giọng nói thứ này cùng yêu dùng khác biệt bọn hắn căn bản không có nhân tính hại người một lần liền nhất định sẽ hại lần thứ hai nhất định phải nhanh tìm tới đồng thời diệt trừ nó lý mộ trước kia đối với cương thi hiểu rõ Tất cả đều đến từ thập niên 80-90 phim Hồng Ca. O. Nơ. Gơm. Hắn thích nhất một vị Hồng Ca. to oh. no. Nơ. Gơm. Minh Tinh chính là Cương Thi đạo trưởng Lâm Chính Anh. Đối với hắn phim Cương Thi. Một lần đến si mê trình độ. Thế giới này Cương Thi. Cũng không phải là mặt đời nhà thanh quan phục nhảy nhảy nhót nhót loại kia. Trong thập châu yêu vật chí có ghi chép Cương thi giả, người sau khi chết thi thể biến thành, tập thiên địa oán khí uế khí sở sinh, bất lão, bất tử, bất diệt, thừa nguyệt khí, ớt tiết mà rời vô định chỗ, thích ăn cả người lẫn vật tinh huyết. Đề sai cương thi có bạch cương, hát cương, khiêu cương, bạch cương toàn thân mọc đầy lông trắng, là vừa vặn biến thành cương thi không lâu thi thể. Phi thường dễ dàng đối phó. Nó cực sợ ánh nắng. Hành động chậm chạp. Thường tại ban đêm đánh lén súc vật. Không dám công kích người. Bạch cương như ăn chán chê dê bỏ tinh huyết. Mấy năm sau toàn thân bỏ đi lông trắng. Thay vào đó là một thân dài vài thốn lông đen. Gọi là hắc cương. Hắc cương vẫn sợ ánh nắng cùng liệt hỏa. Hành động cũng vẫn như cú chậm chạp. Đuổi không kịp nhân loại bình thường. Hắc cương nạp âm hút máu lại mấy chục năm Lông đen bỏ đi Trở thành khiêu cương Hành động bắt đầu lấy nhảy làm chủ Nhảy bước tương đối nhanh mà xa Mặc dù vẫn như cũ sợ ánh sáng Nhưng toàn thân đắt là đầu đồng thiết tí Bình thường binh khí thậm chí là pháp khí cũng không thể thương chi Nếu như dựa theo loại đẳng cấp này phân chia Lý mổ đoán trong đại bộ phận phim Cương Thi Cương Thi đều thuộc về khiêu cương một loại. cương thi không phải người không phải duyệt không phải yêu. không có linh trí. toàn bằng bản năng hành động. nguyên nhân chính là như vậy. bọn chúng nguy hại. cũng xa so với yêu duyệt phải lớn. phàm là có chút đầu óc yêu duyệt. đều biết không có khả năng tùy tiện hại người. nếu không liền sẽ trở thành triều đình tiêu diệt đối tượng. nhưng cương thi khác biệt. Bọn chúng là người sau khi chết thi thể biến thành Linh trí sớm đã theo tam hồn tiêu tán mà tiêu tán Duy nhất bản năng Chính là hút máu tiến hóa Tại tiến hóa đến phi cương trước đó Tất cả cương thi chỉ có bản năng, không có linh trí Cách này liền khiến cho bọn chúng nguy hại đề cao thật lớn Gần như mỗi lần có cương thi tung tích xuất hiện Quan phủ đều sẽ trước tiên tiêu diệt Để tránh tạo thành càng lớn nguy hại Hàn Chiết rời khỏi phủ viên ngoại. Ngang nhau ở bên ngoài trương ra thôn đám người nói ra. An bài mấy người. Ngay lập tức đem trương viên ngoại thi thể thiêu hủy. Một lão giả chủ quải trưởng đi tới. Khổ sở nói. Quan sai đại nhân. Cái này không được đâu. Người đã chết. Muốn nhập thổ vi an. Hàn Chiết nhìn hắn một cái. Hỏi ngươi là lão giả nói. Ta là người chết trương đại phú tộc thúc. Đốt không đốt tùy cho các ngươi Hàn Chiết cười lạnh Nói ra Bất quá ta nói cho ngươi Hắn là bị cương thi cắn chết Buổi tối hôm nay liền sẽ biến thành hoạt thi Coi như các ngươi đem nó chôn, Hắn cũng có thể từ trong đất leo ra Hoạt thi có thể cảm ứng được cùng bọn chúng người huyết mạch tương cận Đến lúc đó cái thứ nhất cắn cũng là các ngươi Đốt Lập tức liền đốt lão giả nghiêm mặt Đem quải trưởng trên mặt đất rồng sử. Đối với hai tên trắng hán nói. Trương đại trương nhịp. Ngay lập tức đi tìm quỷ lửa. Đem. Thi thể đốt đi. Từng cái. Làm sao đều không nghe quan sai đại nhân lão giả nói xong. Lại như là nhớ tới cái gì. Hoàng sợ nói. Nửa tháng trước. Ta cả ca kia. Cũng chính là phụ thân của trương đại phú. hắn một phần bị người đào. thể cũng không biết đi nơi nào. Có phải hay không là? Hàn Triết nhíu mày hỏi ca ca ngươi chết bao lâu? Lão giả nói cũng liền không đến một tháng. Không có khả năng. Hàn Triết lắc đầu, nói ra, muốn trở thành khiêu thi, ít nhất cũng phải hai mươi năm đạo hạnh. Các ngươi trương ra, có ai chết hai mươi năm trở lên? Đi xem bọn họ một chút phần mộ có hay không gì thường. lão giả chỉ vào mấy người nói liên tục mấy người tắt ngươi còn không mau đi xem lý mộ từ hàn chết trong miệng nghe được một chút hắn quen thuộc điểm tri thức hiếu kỳ hỏi lý thanh nói đầu nhi cương thi thật sẽ trước hại chết thân nhân của mình sao lý thanh nhẹ gật đầu giải thích nói cương thi tu hành ngoại trừ hấp thu âm khí áng trăng bên ngoài còn muốn dựa vào nhân loại tinh huyết thân nhân huyết mạch cùng bọn hắn đồng tông đồng nguyên đối bọn hắn tới nói là trí mạng hấp dẫn lý mộ lẩm bẩm nói anh thúc thật không lừa ta lý thanh hỏi cái gì không có gì lý mộ lắc đầu lại hỏi vậy chúng ta muốn hay không chuẩn bị chỉ bút mặt đao kiếm trương sơn dựa vào đến nghi ngờ nói cái gì chỉ bút mặt đao kiếm giấy vàng bút đỏ mực đen giao phay, kiếm gỗ. Hàn Chiết đi tới kinh ngạc nhìn Lý Mộ một chút, nói ra, nghĩ không ra, ngươi còn hiểu những thứ này. Lý Mộ nhớ lại một vị mặt đạo bào thân ảnh, nói ra, trước kia cùng một vị đạo trưởng học qua. Hàn Chiết không nói gì nữa, chỉ là để trương gia thôn thôn dân tìm đến một con gà, giết gà lấy huyết chi về sau, dùng máu gà cùng mực, lại dùng bút son vẽ ra một tấm bùa chú. Đem phù lục nhóm lửa. Phù bụi cùng máu gà hỗn hợp lại cùng nhau. Đối với trương sơn các loại mấy tên bộ khoái nói. Mấy người cắt ngươi. Đưa chúng nó bôi tại trên lưới đao. Sau đó mang chút thôn dân. Đi phủ cận trên núi tìm một chút. Nhất là lưu ý mộ địa. Bãi tha ma những địa phương này. Vừa có phát hiện. Lập tức trở về đến báo cáo. Một tên bộ khoái run dẩy đi tới. nói ra, đầu nhi, nếu như gặp phải vật kia phải làm gì hàn chiết liếc mắt nhìn hắn. nói ra, yên tâm đi, vật kia e ngại ánh nắng, ban ngày sẽ không xuất hiện. bất quá các ngươi nhất định phải tại trước khi mặt trời lặn trở về. nếu như gặp phải ngoài ý muốn, liền thả pháo hoa cầu cứu. lý mộ bạch ấp kiếm vốn chính là pháp khí, không cần bôi những máu gà kia. hắn đang chuẩn bị cùng trương sơn bọn người cùng đi ra tìm kiếm cương thi kia tung tích lý thanh bỗng nhiên mở miệng nói lý mộ lưu lại tại hàn chiết trong ánh mắt khác thường lý mộ lại đi về tới hỏi đầu nhi cần ta làm cái gì sao lý thanh nói ngươi lưu tại nơi này nhìn xem trương viên ngoại trực hệ người thân đừng cho bọn hắn chạy loạn Nếu như biến thành cương thi chính là trương gia tổ tiên Như vậy nó nhất định sẽ còn trở về Biết Lý mộ nhẹ gật đầu Hỏi Muốn hay không chuẩn bị một chút gạo nếp Lý Thanh hỏi Chuẩn bị gạo nếp làm cái gì Lý mộ nghi ngờ nói Gạo nếp không phải có thể khắc chế cương thi sao hàn chiết hừ lạnh một tiếng Nói ra Đừng tưởng rằng tùy tiện cách nào giang hồ thuật sĩ đều sẽ chân chính đạo pháp Gạo nếp khắc chế cương thi Đơn giản chưa từng nghe thấy Dễ dàng như vậy tin vào những lời nói vô căn cứ này Thanh cô nương Ta muốn thay ngươi tốt nhất quản giáo quản giáo cấp dưới này Tiếp tục như thế Hắn không chỉ có sẽ hại chết chính mình Sẽ còn liên lụy đồng liêu Người của ta không cần ngươi đến quản giáo Lý Thanh lạnh lùng nói một câu Vừa nhìn về phía Lý mộ Nói ra gạo nếp khắc chế cương thi trên sách chưa từng có ghi chép ngươi là từ đâu nghe được một vị đạo trưởng lý mộ cười cười nói ra hắn họ lâm là một vị đạo môn cao nhân một thân đạo pháp chuyên khắc cương thi yêu dược người xưng cương thi đạo trưởng nhất mi đạo nhân liên quan tới cương thi rất nhiều sự tình ta đều là thông qua hắn biết được Hắn nói gạo nếp có thể khắc chế cương thi. Gặp được cương thi. Chỉ cần ngừng thở. Liền sẽ không bị nó phát hiện. Lý thanh sắc mặt hơi dị. Nói ra. Cương thi là tử vật. Mắt không có khả năng xem. Tai không có khả năng nghe. Bằng vào khí tức cảm giác người phương vị. Vì đạo trưởng kia có kiến thức này. Hẳn là cũng sẽ không nói bừa. Đạo pháp vô số. Không ai có thể biết được toàn bộ Có lẽ đây là bí pháp của hắn Về phần đến cùng có hữu dụng hay không Thử qua đằng sau liền biết Đại chu tiên lại không hai chương 51 đánh đêm Lý Thanh cũng không có trực tiếp phủ nhận gạo nếp tác dụng Lý một tại chương gia thôn thôn dân chỗ mượn chút gạo nếp Vậy vào chương gia chung quanh từ đường Mặc kệ gạo nếp đối với cương thi có hay không tác dụng khắc chế Làm nhiều nhất trọng chuẩn bị Cũng không có cái gì chỗ xấu Trương gia thôn thôn dân tán đi Trương viên ngoại trực hệ người thân Bị hắn an bài tại trong từ đường Tuy nói cương thi không có linh trí nhân tính Hút máu cũng không chọn cả người lẫn vật Nhưng trực hệ người thân tinh huyết Có thể tăng tốc bọn chúng tiến hóa Nếu như giết chết trương viên ngoại Là trương gia tổ tiên Chỉ cần trương gia còn có huyết mạch tại Nó liền nhất định sẽ trở về Đây là bọn chúng bản năng Cho nên lý mộ bọn người Chỉ cần tại trương gia thôn ôm cây đời thỏ là được Nhưng mà Trương gia thôn mấy tên tiến về trương thị nghĩa địa xem xét thôn dân Sau khi trở về Lại làm cho hàn triết bắt đầu hoài nghi Hắn vừa rồi phỏng đoán Theo mấy tên thôn dân kia nói Trương gia tổ tiên mộ táng Cũng không khác thường Nói rõ trong bọn họ Không người biến thành cương thi. Trương viên ngoại cái chết. Có lẽ chỉ là một cách ngẫu nhiên. Nếu như là dạng này còn muốn tìm tới cương thi kia tung tích nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Lý mộ nhớ tới trương viên ngoại phụ thân thi thể mất tích sự tình. Nghi ngờ nói. Thật chẳng lẽ chính là trương lão viên ngoại dưới tình huống bình thường. Đó căn bản không có khả năng. Lý thanh phủ nhận Lý mộ suy đoán. Nói ra. Thi thể cần phải có nhất định cơ duyên Mới có thể biến thành cương thi Đầu tiên Trương viên ngoại phủ thân mộ địa Nhất định phải là một khối dưỡng thi địa Nó mới có biến thành cương thi khả năng Thứ yếu, Coi như hắn biến thành cương thi Cũng là cấp thấp nhất bạch cương Cần chí ít 20 năm Mới có thể tiến hóa thành khiêu cương Mà giết chết trương viên ngoại Hiển nhiên là một cách khiêu cương Lý Bộ nghĩ nghĩ, hỏi: Tình huống bình thường là như thế này, vậy không bình thường tình huống đâu, Lý Thanh nói: Vừa mới chết không lâu thi thể, tại trong thời gian cực ngắn hấp thu đại lượng âm sát chi khí, tăng nhanh tiến hóa quá trình, có thể là có người tế luyện thi thể, cưỡng ép trợ giúp bọn chúng tiến hóa, lại hoặc là phụ thân của Trương Viên ngoại là bị phi cương cắn chết. Nhưng theo nha môn điều tra, hắn là bệnh chết. Rất hiển nhiên. Muốn biết xếp chết trương viên ngoại con cương thi kia đến cùng có cái gì lai lịch. Nhìn nó buổi tối hôm nay tới hay không nơi này là được rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lý mộ buổi tối hôm nay lại không về nhà được. Hai ngày này, hắn đều không có thời gian trở về cho vãn vãn nói một tiếng. Liễu hàm in mỗi tháng một lượng tiền ăn kia. lý mộ cầm thẹn trong lòng trương sơn lý tứ bọn người ở tại trước khi trời tối một lần nữa về tới trương gia thôn bọn hắn tìm tòi trương gia thôn phủ cận mộ địa cùng bãi tha ma đồng dạng không có cái gì phát hiện hàn chít mặt lộ nghi ngờ lẩm bẩm nói kỳ quái cương thi kia dù thế nào cũng sẽ không phải bay tới không có khả năng nếu như là phi cương bắc quẩn khẳng định đã ra nhiễu loạn lớn Lý mộ tại trên thập châu yêu vật chí hiểu rõ đến. Khiêu cương thực lực. Đại khái cùng tụ thần cảnh người tu hành không sai biệt lắm. Bởi vì bọn hắn giống như ruột không phải ruột Giống như yêu không phải yêu thuộc tính. Rất nhiều nhằm vào yêu rượt đạo pháp đối bọn hắn vô hiệu. Khiến cho khiêu cương thường thường so ác rượt cùng hóa hình yêu vật càng thêm khó chơi. Bất quá. Khó chơi về khó chơi. Khiêu cương cường đại tới đâu. Cũng là không có linh trí tử vật. Một chút toàn bộ nhờ bản năng. Thân thể cứng ngắc, Chỉ có thể nhảy nhót hành tẩu. Nhưng phi cương khác biệt. Một khi cương thi tiến hóa thành phi cương. liền có thể đối với trung tam cảnh người tu hành tạo thành uy hiếp. Bọn chúng không chỉ có sẽ sinh ra cơ sở linh trí. Tung nhảy như bay. Hành động giống thường nhân đồng dạng. Còn có thể cách không hút người tinh huyết hồn phách. không lưu ngoại thương nghe nói sát vách chu huyện trước đó vài ngày xuất hiện một con phi cương ngay cả quận thủ đại nhân đều kinh động đến náo ra hỏa loạn đến nay còn không có lắng lại cái kia phi cương có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm không có khả năng từ chu huyện chạy đến nơi đây mà phi cương trở xuống có lý thanh cùng hàn chít ở chỗ này náo không ra cái gì nhiễu loạn lớn Sắc trời dần dần tối xuống. Trương Sơn Lý Tứ các loại năm tên bộ khoái. Cầm lau phù huyết binh khí. Cảnh giới tại trung quanh từ đường. Lý mộ ôm bạch ấp. Ngồi tại trong từ đường. Nhìn xem mấy tên trương gia trực hệ tộc nhân. Lý Thanh cũng không ở chỗ này. Cương Thi mặc dù không có thất phách. Nhưng nhục thể đa cường đại đến cực hạn. Cảm giác càng là nhạy cảm. Lý Thanh đắt là tụ thần cảnh tu vi. Nàng lưu tại nơi này. Cương thi ghia có thể sẽ xuất phát từ kiên nghị. Không dám xuất hiện. Không biết cương thi ghia sẽ tới hay không. Lý Mộ một bên chờ đợi. Một bên mặt niệm tâm dinh tu luyện. Bất chi bất giác. Đã qua canh bốn sáng. Giờ sửa đã qua. Chuyển đổi xuống tới. Cũng đã qua nửa đêm ba điểm. Chương ra trong từ đường. Mấy tên trực hệ tộc nhân kia đang ngủ thiếp đi, chỉ có hai người yêu nguyên dáng chống đỡ lấy tinh thần, nhưng cũng dựa vào từ đường cây cột buồn ngủ. Phanh, phanh. Ầm ngay tại Lý Mộ Chính mình cũng nhanh sinh ra một tia buồn ngủ thời điểm, từ đường bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa rồn rập Lý Mộ mừng rỡ, lập tức tỉnh cả ngủ. Hắn rút ra bài ấp kiếm Đi đến từ đường sân phía ngoài Lớn tiếng hỏi Ai là ta Mở cửa nhanh ngoài cửa truyền đến Trương Sơn thanh âm Lý mộ nhẹ nhàng thở ra Đi qua mở Ra cửa viện Nhìn xem ngoài cửa Trương Sơn Hỏi Làm sao vậy Có cái gì phát hiện không có Chờ hơn phân nửa cách ban đêm Cái rắm phát hiện đều không có Trương Sơn bưng bít lấy cái mông Lo lắng nói ra Hôm nay giống như ăn hỏng đồ vật. Nhà sĩ ở nơi nào? Ta nhanh nhìn không nổi. Lý mộ chỉ chỉ trong viện một cái góc. Trương Sơn bưng bít lấy cái mông. Lập tức chạy gấp tới. Lý mộ đóng cửa lại. Còn chưa đi đến trong từ đường. Cửa sân lần nữa tiếng gõ cửa truyền tới. ầm phanh phanh gõ cửa lần này thanh âm. So với một lần trước càng gấp gáp hơn. Lý mộ đang muốn đi qua. Hai phiến cửa gỗ rắn chắc nặng nề kia. Tải truyền đến hai tiếng trầm đục đằng sau. liền ấm vang sụp đổ. Một đảo đen xì thân ảnh cao lớn xuất hiện tại cửa ra vào. Ánh trăng chiếu vào trên thân ảnh kia. Lộ ra một tấm trắng bệt không có một tia huyết sắc mặt người. Trên gương mặt kia che kín nếp nhăn khe ránh. Con mắt thật sâu hướng trong hốc mắt lóm. Khóe miệng lại có hai viên răng nanh hướng phía dưới nhô ra. Hắn đứng tại cửa ra vào. xa xa liền có một cỗ âm khí tốt thẳng vào mặt, đến rồi lý mộ trong lòng giật mình, trong nháy mắt từ trong ngực móc ra một cái ốm trúc, không chút do dự nhóm lừa, một đảo hỏa quang từ trong ốm trúc bắn ra, ở trong trời đêm vỡ ra, giống cương thi kia trong cổ họng phát ra một tiếng vang trầm, hướng lý mộ bay nhào tới, đầu gối của hắn không có không có ốn lượn, tốc độ lại cực nhanh, Cơ hồ là mang theo một đạo tàn ảnh. Mười ngón phía trên. Dài gần tất móng tay phát ra thăm thắm hàn quang. Xuyên thẳng cổ Lý Mộ. Nhanh như vậy Lý Mộ giật nảy mình. Hắn biết khiêu cương mặc dù hành động không linh hoạt. Nhưng tốc độ viễn siêu thường nhân. Nhưng cũng không nghĩ tới. Tốc độ của bọn nó vậy mà nhanh đến loại tình trạng này. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị. Lập tức thi triển dược nham thuật. Thân thể hướng về sau nhảy ra hơn một trượng xa. Tránh qua. Tránh né cương thi này một kích. tư cương thi kia nhảy đến trên mặt đất. Dưới chân chợt dâng lên một trận khói đen. Trên mặt hắn lộ ra giữ tờn vẻ mặt thống khổ. Trong nháy mắt nhảy đến hậu phương. Không còn dám tiến lên trước một bước. Lý mộ nhìn qua trên mặt đất một tầng gạo nít. Phát hiện trên đó hiện ra một cái cháy đen dấu chân. hắn nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ trong lòng ca ngợi anh thúc từ đường nơi hẻo lánh nhà xí. Trương Sơn từ bên trong chui ra ngoài, nghi ngờ nói: Lý một, thứ gì nướng khét? Má ơi, đó là vật gì? Nhìn thấy cửa ra vào bóng đen, Trương Sơn thân thể run một cái, bị hù hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cảm giác được nơi đó Trương Sơn khí tức bóng đen nhảy xoay người Ngược lại hướng Trương Sơn bay nhào đi qua Nhà sĩ chung quanh cũng không có giải lên gạo nếp Lý mộ nhìn xem Trương Sơn Xa xa hô lớn Ngừng thở Trương Sơn bỗng nhiên nắm cái mũi của mình Thân ảnh cương thi kia ngừng một lát Đứng tại chỗ Động tác lập tức chầm lại Thấy cảnh này Lý mộ trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra Cương Thi Ghia không nhìn thấy trước mắt Trương Sơn. Đã nói hắn không nhìn thấy đồ vật. Nhiều nhất chỉ là một con lời hải thiêu cương. Lý Thanh cùng Hàn Chiết giải quyết không có áp lực chút nào. Hắn đưa tay mò về trong ngực túi, từ bên trong cầm ra một thanh gạo nếp, hướng Cương Thi Ghia trên thân vẩy tới. Cương Thi Ghia mặc dù không có khả năng thấy vật, nhưng lại bản năng cảm giác được nguy hiểm. Lần nữa nhảy ra. ngay tại hắn rơi xuống đất một cái chớp mắt một tấm bùa chú từ tiền phương kích xạ mà đến dán tại trán của hắn thân thể của hắn đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ không thể nhúc nhích hàn chiết thân ảnh từ chỗ tối đi tới khinh thường nhìn cương thi kia một chút nói ra chỉ là khiêu cương yêu không yêu ruột không ruột đồ vật có thể lật lên sóng gió gì Cẩn thận lý mổ đem pháp lực thôi động đến cực hạn. Cơ hồ là liền trong nháy mắt xuất hiện ở hàn triết bên cạnh. Một cước đem hắn đá văng. Để đâm vào hàn triết cổ 10 cây sắc bén móng tay rơi xuống cái không. Cương thi ghia trên chán phủ lục trống giống tự đốt. Hóa thành cho tàn rơi xuống. Nhằm vào hàn triết một kích thất bại đằng sau. 10 ngón điều động phương hướng. Ngược lại đâm vào ngực lý mộ. âm hắn công kích này yêu nguyên chưa trúng, Không chỉ có như vậy. Một kích này thất bại đằng sau. Hắn toàn bộ thân thể đều bay ngược ra ngoài. Lý Thanh một trưởng đánh lui này cương thi. Đem Lý Mộ ngăn ở phía sau. Nói ra. Giao nó cho ta. Các ngươi đi bảo hộ trương gia tộc nhân. Đầu nhi cẩn thận. Lý Mộ căn dặn nàng một câu cấp tốc lui đến từ đường cửa ra vào để phòng cương thi này bỗng nhiên đánh lén. Cương thi kia bị Lý Thanh đánh bại. Thân thể lại trống giống đứng thẳng lên. Bất quá lần này. Hắn chỉ là xa xa đứng ở nơi đó. Cũng không có vội vã công kích. Mặc dù hắn không có linh trí. Nhưng cũng có thể cảm nhận được. Vừa rồi đem hắn đánh lui nữ tử. Vô cùng cường đại. Bỗng nhiên. Cương thi kia thân thể lần nữa bay lên không. Chỉ bất quá không phải đối với Lý Thanh phát động công kích. Mà là cấp tốt lui lại. Mấy cái nhảy vọt đằng sau. Liền biến mất tại trong đêm tối minh mùng. Đại chu tiên lại không hai chương 52 thủ thương là minh chủ chạy lý mộ không nghĩ tới cương thi này thế mà như thế sợ. Bị lý thanh một chiêu đánh lui. Liền quả quyết rút đi. Trong nháy mắt đã không thấy tâm hơi bóng sáng. Hàn chít. ngươi lưu tại nơi này. Ta đuổi theo nó tùy ý này cương thi đào tẩu. Nó tất nhiên sẽ lần nữa hại người Lý Thanh Căn dặn Hàn Chiết một câu Liền hướng cương thi kia biến mất phương hướng đuổi theo Hàn Chiết mới vừa rồi bị Lý mộ một cước đạp bay Giờ phút này từ dưới đất bò dậy Sắc mặt có chút phức tạp Nhìn Lý mộ một chút Nói ra Gạo nếp đối với cương thi thật sự có tác dụng khắc chế Trước kia là ta cô lậu quả văn Học nghệ không tinh. Lý mộ thu hồi kiếm, nói ra ta đi xem một chút có người bị thương hay không. Lý mộ đi ra từ đường. Phát hiện lý tứ các loại mấy tên bộ khoái đều tại vị trí cũ. Xem ra cương thi kia đối với mục tiêu ngược lại là chấp nhất. Một lòng muốn hút nhà mình tục nhân tinh huyết. Hắn triệu tập đám người, lần nữa tới đến từ đường sân nhỏ, dùng gạo nếp ở bên ngoài làm thành một vòng tròn. Hàn triết lần nữa nhìn về phía lý mộ. Nói ra sự tình vừa rồi cảm ơn Không tạ ơn Lý mộ không thèm để ý nói Đổi lại là những người khác Ta cũng sẽ cứu Hàn Chiết không lên tiếng nữa Trong từ đường lại có một người thanh niên chạy đến Hoàng sợ nói Là ra ra Vừa rồi cương thi là ra ra Hàn Chiết chân mày cau lại Hỏi Cương thi kia là trương lão viên ngoại ngươi xác định ngươi không có nhận lầm người trẻ tuổi run rẩy nói không có khả năng nhận lầm thật là ra ra cái này sao có thể hàn triết mặt lộ nghi ngờ lẩm bẩm nói trương lão viên ngoại chết mới bao lâu làm sao có thể biến thành khiêu thi nhất định có vấn đề hắn còn chưa dứt lời dưới chợt trong lòng báo động đột nhiên nhìn về phía cửa ra vào Cơ hồ là cùng một thời gian, Lý Mộ cũng nhìn phía cùng một phương hướng. Chỉ gặp một đảo hắc ảnh xuất hiện lần nữa tại từ đường cửa viện trước. Trương Lão Viên ngoại biến thành Cương Thi đi mà quay lại, chỉ là Lý Thanh nhưng không có đi theo phía sau của hắn. Một tên bộ khoái sắc mặt kinh hoàng. Hét lớn. Lại trở về. Vật kia lại trở về hàn chiếc không nghĩ tới Cương Thi này thế mà biết được điệu hổ ly Sơn. Sắc mặt càng thêm âm trầm. Nhanh chóng đối với mấy tên bộ khoái nói Các ngươi về từ đường đi Đóng lại đại môn Nghe được bất luận động tính gì đều không cần đi ra Mấy tên bộ khoái kéo lấy người tuổi trẻ kia trở lại từ đường Trong viện Chỉ còn lại có Lý Mộ Hàn Chiết Cùng con Cương Thi kia Mới vừa rồi bị gạo nếp đốt bị thương Cương Thi kia cũng không có trực tiếp xông lên đến Trong miệng gầm nhẹ một tiếng Bỗng nhiên phun ra một đoàn hắc vụ. Hắc vụ kia hướng hàn chiết cùng Lý Mộ Phương hướng lan tràn mà đến. Hai người không dám thất lễ. Hướng về sau nhảy lên. Liền nhảy tới từ đường cửa ra vào. Hắc vụ kia cũng không lan tràn tới. Chỉ là ở trong viện mặt đất khẽ quét mà qua. Trên mặt đất gạo nếp. Tại tiếp xúc đến hắc vụ thời điểm. Chớp mắt liền biến thành cháy đen chi sắc. Không tốt hàn chiết vừa mới lên tiếng. Cương thi kia liền lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Bay nhào đi qua. Không có gạo nếp khắc chế. Trong viện bất luận cái gì một nơi hắn đều có thể đặt chân. Hắn mục tiêu thứ nhất là lý mộ. Mười ngón mang theo ung dung hàn quang. Hướng lý mộ đâm thẳng mà tới. Móng tay sắc bén chính là vũ khí của hắn. Chỉ cần bị hắn đâm trúng. Lý mộ trên thân ngay lập tức sẽ nhiều mười cách huyết động. Có hàn chiết tại. Lý mộ không tốt thi triển lôi pháp. Đương nhiên. Cương thi này tốc độ cực nhanh. Liền xem như lý mộ sử dụng lôi pháp. Cũng chưa chắc có thể đánh chúng. Ngược lại sẽ bởi vì thi pháp dừng lại. Bị hắn cẩn thân. Cũng may hắn khinh thân để tung chi thuật đã hết sức quen thuộc. Cương thi này mặc dù tốc độ nhanh. Tính linh hoạt lại phải kém hơn một chút Lý mộ trái tránh phải tránh Cũng thành thạo điêu luyện Để hắn buồn bực là Trong viện chỉ có hắn cùng hàn chiết hai người Nhưng cương thi này dù là từ hàn chiết bên người đi qua Cũng thờ ơ Quyết tâm công kích mình Giống như là nhận định lý mộ một dạng Bỗng nhiên lý mộ nghĩ đến một cách khả năng Lý thanh nói qua Hắn là thuần dương chi thể Hồn phách tinh huyết. Đối với yêu tà tới nói. đều là đại bổ đồ vật. Chẳng lẽ cương thi này có thể cảm nhận được thân thể của hắn khác biệt. Lý mộ tránh ra bên tai truyền đến hàn chiết thanh âm. Lý mộ lăn khỏi chỗ. Vây quanh hành lang một cây trụ phía sau. Hàn chiết một tay cầm kiếm gỗ. Từ tiền phương đâm vào cương thi kia thân thể. Gỗ đào chính là ngũ mục chi tinh. Bản thân liền có trừ tà cứu trở thiên tai tác dụng. Hàn chiết trong tay kiếm gỗ đào. Càng là một cách bị từng tế luyện pháp khí. Cương thi kia đầu đồng thiết tí. Thân thể đao kiếm khó thương. Cũng bị thanh kiếm gỗ này đâm vào thân thể. Phát ra một tiếng thống khổ gào thép. Theo một tiếng này gào thép, trong miệng của hắn tuôn ra càng nhiều hắc khí, đem cắm ở ngực kiếm gỗ đào bao khỏa. Hắn dùng hai tay nắm chặt thân kiếm, đúng là trực tiếp đem nó rút ra, răng rắc một tiếng. Xíp thành hai đoạn. Ẩm cương thi ghi hai tay thuận thế quét ngang, hàn chít sơ cánh. Tay lên đón đỡ, thân thể bay thẳng ra ngoài. Giống sau khi bị thương. Tựa hồ là càng thêm kích phát cương thi này hung tính. Hắn ngửa mặt lên trời liên tục giống vài tiếng. Mấy đạo ánh trăng màu trắng. Bị hắn hút vào trong miệng. Thân thể của hắn bành trứng lớn mạnh một vòng. Trong miệng răng nanh tuôn ra khóe miệng. móng tay biến thành màu tím. So vừa rồi vừa dài thấp hơn. Thân thể phát sinh một loạt này biến hóa đằng sau. Một đoạn thời khắc. Thân thể của hắn. tại nguyên chỗ trong nháy mắt biến mất. Lý mộ trong lòng cuồng loạn. Một cấu nguy cơ sinh tử mãnh liệt từ trong lòng dâng lên. Vô ý thức thi triển khinh thân chi thuật. Thân thể tự dưng hướng một bên lướt ngang một trượng. Phúc đầu vai của hắn truyền đến một trận nhói nhói. máu tươi từ tông phục bên dưới dì ra cùng lúc đó con cương thi kia tại hắn vừa rồi đứng yên phương hướng xuất hiện trên móng tay màu tím có huyết trâu trầm rãi nhỏ xuống lý mộ ôm đầu vai chỉ cảm thấy một trận mê muội sau một khắc thân ảnh cương thi kia lần nữa từ lý mộ trong mắt biến mất ầm một bóng người trực tiếp bay rước ra ngoài cương thi kia bị hàn chít ngăn trở một chút thân ảnh cũng lần nữa hiền hiện. hàn chít từ dưới đất bò dậy trên tay cầm lấy một thanh kiếm gãy lại từ trong ngực móc ra một mặt bát quái kính mặt kính nhắm ngay cương thi kia một đạo quang hoa từ trong kính bắn ra tạm thời đem nó bước lui hắn quệt miệng vết máu quay đầu nhìn lý mộ một chút hỏi Không có sao chứ lý mộ điều động thể nổi một tia Phật môn pháp lực kia. Vận hành đến trên bờ vai miệng vết thương. Nguyên bản màu xanh đen vết thương. Toát ra từng tia từng tia hắc khí đằng sau. Liền không chảy máu nữa. Lý mộ cảm giác hôn mê cảm giác cũng dần dần biến mất. Hắn nắm bạc ấp, lắc đầu nói, không có việc gì. Hàn chiết sáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên. Nói ra, nhiệt xúc này đảo hạnh. so ta tưởng tượng còn cao hơn ngươi tránh ra lý mộ nhìn xem bộ dáng của hắn hiển nhiên đắt là nỏ mạnh hết đà hỏi ngươi được không hàn chiết giật giật khói miệng không tiếp tục mở miệng đem nửa thanh kiếm gãy kia ném chậm rãi đi đến dưới hiên cương thi kia hiển nhiên đối với hàn chiết trong tay bát quái kính có chút kiêng kỵ lui về sau hai bước cũng không có lập tức công tới Hàn Chiết đứng ở trong sân, hai tay ngón tay trùng điệp, bỗng nhiên làm một thủ thế. Đạo thuật thủ ấm lý mộ trong lòng giật mình đồng thời. Cũng bén nhảy phát giác được. Trung quanh thiên địa chi lực. Bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Giống gương thi kia tựa hồ cũng đã nhận ra không đúng gầm nhẹ một tiếng, hướng Hàn Chiết bay nhào tới. Chỉ bất quá thân thể của hắn ở giữa không trung lúc, liền lại bay ngược trở về. Hàn Chiết trước người. xuất hiện một vệt bóng mờ, đó là một tên lão giả hư ảnh, râu tóc bạc trắng, mặc một bộ rộng rãi đạo bào. hắn nhàn nhạt nhìn xem cương thi kia, duỗi ra một bàn tay, ngón trỏ ngón giữa duỗi thẳng, ngón cái ngăn chặn ngón áp út cùng ngón út, bóp một cái kiếm huyết Tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, thân ảnh dần dần tiêu tán, hết thảy tại đều trong thời gian rất ngắn phát sinh. Từ lão giả xuất hiện đến biến mất. Tựa hồ biến hóa gì đều không có. Nhưng này cương thi. Vẫn đứng ở nguyên địa. Không nhúc nhích. phốc Một tiếng vang nhỏ đằng sau thân thể của hắn từ giữa đó vỡ ra thành hai nửa ngã trên mặt đất. Hàn chiết sắc mặt trắng bịch từ trong ngực lấy ra hai tấm phù lục ném về hai mảnh thi thể kia. Phù lục trên không trung tự đốt. Tiếp xúc đến thi thể đằng sau. Liền cháy hừng hực đứng lên Rất nhanh Trên đất hai nửa thi thể liền thiêu đốt hầu như không còn Chỉ còn lại có hai đoàn đen xám Lý mộ nhẹ nhàng thở ra cảm giác hôn mê lần nữa đánh tới thân thể lung la lung lay đổ xuống Nơi xa một bóng người thoáng qua tức đến Lý mộ không có ngã trên mặt đất mà là ngã xuống Lý Thanh trong ngực Đầu nhi Lý mộ giấy rua lấy đứng dậy Lý Thanh Cao mày nói, đừng động, ngươi chúng thi độc, ta trước giúp ngươi chữa thương. Nàng nắm Lý mổ tay. Đem tự thân pháp lực liên tục không ngừng vượt qua. Hàn Chiết đứng ở nơi đó. cúi đầu nhìn xem chính mình vừa rồi không cẩn thận bị bắt thương cánh tay. Đi tới một bên. Yên lặng vận chuyển pháp lực chữa thương. Đại Chu tiên lại không hai chương 53 quan tâm làm hại thôn cương thi bị chu. Trương gia thôn thôn dân rốt cuộc yên tâm. Nghĩ không ra thật là trương lão viên ngoại. Những cái kia đều là bọn hắn trương gia hậu đại. Hắn cũng hạ miệng đến đi không có nghe tiên sư đại nhân nói sao. Trương lão viên ngoại đã biến thành cương thi. Không nhân tính. Mới mặc kệ cái gì hậu đại không hậu đại. Ta nhớ được trương viên ngoại lúc còn trẻ. Cũng tại trong quan họp qua một hồi đạo Pháp. Người đạo trưởng kia còn nói hắn là cái gì tốt tư chất Làm sao ngay cả chỉ cương thi đều đấu không lại Ta cảm thấy hay là hòa thượng lợi hại Khuya ngày hôm trước Nghe nói Kim Sơn tự Phật tổ lại hiển linh Hừng đông về sau Rời giường trương gia thôn thôn dân vây quanh trương ra Từ đường chỉ trỏ Nhị luận không thôi Trong thôn phát sinh loại chuyện này Rất nhiều người một đêm không ngủ Ngày mới sáng liền đánh bảo đến trương gia từ đường nghe ngóng tiến về trương lão viên ngoại mộ địa xem xét hàn triết đã trở về vừa mới đi vào sân nhỏ liền nhìn không được mắng trương gia tuyển mộ huyệt cũng không tìm một cách đáng tin cậy thầy phong thủy nói cái gì mộ táng phong thủy bảo địa vậy căn bản chính là một cái thượng giai dưỡng thi địa trăm ngàn năm qua không biết góp nhặt bao nhiêu sát khí oán khí Khó trách hắn vừa mới hạ táng liền thi biến. Thời gian ngắn như vậy liền tiến hóa thành khiêu cương. Trương gia thôn cương thi sự kiện. Duy nhất điểm đáng ngờ. Chính là trương lão viên ngoại vừa mới chết không lâu. Liền biến thành cương thi. Mà lại đảo hạnh không cản. suýt nữa để hàn triết cùng lý mộ đều thua ở trong tay hắn. Tại hàn triết ký càng dò xét qua hắn mộ địa đằng sau mới rốt cuộc tìm được đáp án. Trương lão viên ngoại hạ táng địa điểm, không chỉ có không phải cái gì thích hợp an táng phong thủy bảo địa, hay là một khối đại ác chi huyệt. Lòng đất tụ tập đại lượng âm sát chi khí, chôn ở nơi đó thi thể, không dùng đến mấy ngày liền sẽ thi biến. Đang hấp thu nơi đó âm sát chi khí về sau, trong thời gian ngắn thực lực sẽ bảo tăng, lại thêm hút thân tộc tinh huyết, mới có cương thi kia khủng bố đảo hạnh. đến tận đây trương viên ngoại cái chết liền không có cái gì điểm đáng ngờ có thể như vậy kết án trương gia có thể nói là không may tới cực điểm vừa mới chết lão viên ngoại một tháng sau lại chết tân viên ngoại còn gặp được loại tả sự này mà đối với huyện nha cùng trương gia thôn tới nói tình thế không có tiếp tục mở rộng liền đã xem như may mắn lý mổ hôm qua bị cương thi ria gây thương tích Giờ phút này sắc mặt còn có chút tái nhợt. Cảm khái nói. Cương thi gia mới tu luyện không đến một tháng. liền có như thế đảo hạnh. Bù đắp được yêu vật cùng nhân loại mấy chục năm khổ tu. Thật sự là không có đạo lý. Tu hành giới không có đạo lý sự tình đâu chỉ món này cái này lại đáng là gì. Hàn chiết nhích miệng. Nói ra. Xuất sinh này hấp thu nhiều như vậy âm sát chi khí. Cũng mới tương đương với tu hành để tam cảnh. Đã từng có người trước khi chết chứa ngập trời oán khí. Sau khi chết hóa thành lệ vượt. Thực lực thẳng bước để lột cảnh. Tùy ý làm hại thế gian. Không biết bao nhiêu người tu hành chết tại trong tay của nàng. Một lần kia. Triều đình xuất động thượng tam cảnh đại năng. Mới đưa nàng triệt để chém giết, Vượt vật lực lượng nơi phát ra cùng người tu hành khác biệt. Lý mộ hâm mộ không đến cũng không cần hâm mộ Trương gia thôn bản án kết thúc Hàn Chiết lưu lại hai tên bộ khoái thu thập tàn cuộc trấn an lòng người Những người còn lại thì về tới huyện nha Trong trị phòng Lý Thanh lần nữa là lý mộ vượt qua một đạo pháp lực Nói ra Ngươi thủ thương Về nhà trước nghỉ ngơi dưỡng thương Tạm thời không cần phải để ý đến nha môn sự tình. Lý mộ nhẹ gật đầu, liên tiếp hai ngày không chút nghỉ ngơi. Cho dù hắn đã sơ đạp tu hành, thân thể vẫn còn có chút gánh không được. Hắn đi ra trì phòng, chuẩn bị trở về nhà thời điểm. Lão Vương từ sát vách trì phòng thò đầu ra, nói ra. Lý mộ, hai ngày này ngươi không tại. Buổi sáng hôm nay, nhà môn vừa mở cửa. Có một cô nương đến huyện Nha đi tìm ngươi. lý mộ sườn sốt một chút hỏi cô nương cô nương nào lão vương nghĩ nghĩ nói ra danh tự ta quên nhưng là cô nương kia dáng sấp rất xinh đẹp dáng người cũng tốt trước sau lồi lõm thanh cô nương ở trước mặt nàng tựa như là đứa bé nghe lão vương nói như vậy lý mộ liền biết tới là ai liễu hàm yên sớm tới tìm nha môn đi tìm hắn Là gặp được phiền toái gì sao lý mộ một đường đi trở về nhà Dự định trước thay quần áo khác Sau đó đi sát vách hỏi một chút Hắn vừa mới móc ra chìa khóa Sát vách cửa viện liền bỗng nhiên mở ra Liễu hàm yên bước nhanh đi tới Nhìn thấy lý mộ lúc Nhẹ nhàng thở ra Hỏi Hai ngày này ngươi đã đi đâu trong nha môn phát sinh hai kiện bản án Ta ra ngoài tra án Lý mộ giải thích một câu, lại hỏi, bọn hắn nói ngươi đi nha môn đi tìm ta, là có chuyện gì không liếu hàm yên lườm hắn một cái, nói ra, là vãn vãn lo lắng ngươi, không phải để cho ta đi huyện nha hỏi. Nàng nói nói, nhìn thấy Lý mộ đầu vai vết máu, bước nhanh đi tới, một mặt lo lắng hỏi, ngươi thủ thương rồi Lý mộ còn chưa kịp thay quần áo. Chuẩn bị đi trở về lại xử lý vết thương. Lắc đầu nói. Một chút vết thương nhỏ. Liễu hàm yên gặp hắn đầu vai quần áo vỡ thành vải. Mơ hồ có thể nhìn thấy mấy đảo vết thương kinh khủng. Sắc mặt có chút trắng bịch. Hỏi. Đây. Đây là làm sao thương nói là cương thi trảo thương. Lý mộ sợ hù đến nàng. Cười nói. Không có cái gì trở ngại. Ta về trước đi thay quần áo. Lý mộ về đến trong nhà Đem lên thân quần áo cởi Lý thanh chỉ là trợ giúp hắn khô trừ thi độc, Trên bờ vai ngoại thương vẫn còn Nhìn xem có chút dữ tờn khủng bố Cũng làm cho Lý mộ trong lòng một trận phát lạnh Cương thi kia móng tay thật sự là sắc bén Đêm qua có chút sai lầm Hắn nguyên cả cánh tay đều sẽ bị cắt đứt xuống tới A Lý mộ đang định xử lý một chút vết thương cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến hai tiếng. Kinh hộp. Vãn vãn dọa đến che mắt. Liễu hàm yên đầu tiên là xoay người. Lại lập tức quay lại đến. Nhìn thấy Lý mộ trên bờ vai năm đạo vết thương. Vội vàng nói. Đại phu. Mau vào nhìn xem một tên cõng hòm thuốc đại phu đi tới. Lý mộ mới biết được nàng mới vừa rồi là cho mình xin mời đại phu đi. Lão giả kia tiến lên mấy bước Kinh ngạc nhìn xem lý mộ bả vai Hỏi Tị Cái này tựa như là bị thứ gì trào thương Nhưng lại không giống như là mãnh thú Liễu cô nương Lão phu trước cho hắn điều phối một chút thuốc trì thương Làm phiền ngươi trước giúp hắn thanh tẩy vết thương Liễu hàm yên nhìn xem khuôn mặt nhỏ trắng bịch Sắp khóc lên tiểu nha hoàn Nói ra Vãn vãn Nhanh đi đánh chút nước nóng Vãn vãn thật nhanh đi ra ngoài Rất nhanh liền bưng một chậu nước nóng đi tới Liễu hàm yên đem khăn mặt ướt nhẹp Ngồi tại trước giường lúc Lý mộ vội vàng nói Ta tự mình tới đi Ta có thể Mặc dù hắn giờ phút này chỉ là lộ ra bả vai Nhưng thanh lý vết thương chung quanh Nhất định phải cởi áo ra Nam nữ có phòng Khi đó nàng còn ở nơi này Liền không thích hợp Gặp lý mộ một tay khác không có thổ thương Liễu hàm yên đem khăn mặt đưa cho hắn Nói ra Vãn vãn Chúng ta đi ra ngoài trước Nàng ra khỏi phòng Vừa hay nhìn thấy một béo một gầy hai bóng người từ bên ngoài đi tới Liễu hàm yên gặp qua một người trong đó Biết hắn cũng là huyện nha bộ khoái tựa như là họ trương Mặt khác tên kia cao gầy Mặc dù chưa thấy qua Nhưng nhìn hắn mặt công phục Cũng hẳn là một vị khác đồng liêu Lý tứ án mắt từ trên thân liễu hàm yên khẽ quét mà qua Liền không nhìn nữa nàng Trương Sơn trên mặt thì là lộ ra dáng tươi cười Nhiệt tình nói ra Liễu cô nương Ngươi cũng tại A Các ngươi là đến thăm lý mộ A Đại Phu đang ở bên trong cho hắn bôi thuốc Liễu hàm yên đối với hai người khẽ gật đầu. Vừa chuyển đồng ý nghĩ. Lại hỏi. Hai ngày này hắn đến cùng là cha vụ án gì? Làm sao lại thổ thương nặng như vậy? Lý tứ không có trả lời. Trương Sơn lại giống như là mở ra máy hát. Mặt mày hớn hở nói. Vụ án này có chút phức tạp. Trương ra thôn gà cùng dây bị hút máu. Nguyên bản chúng ta coi là. Chỉ là hai con hoàng bì tử tinh anh. Nhưng người nào nghĩ đến Thế mà còn có một cách đã có thành tựu cương thi Đêm qua Chúng ta cùng cương thi ghia đại chiến 300 cách hiệp Lý mộ chính là bị con cương thi ghia cho trào thương Liễu hàm yên kinh ngạc nhìn bọn hắn lẩm bẩm nói yêu tinh cương thi Trương Sơn nhẹ gật đầu Nói ra Kỳ thật trước đó còn có một con lão hổ tinh tới Nhưng là bị một tên hòa thượng đánh chết Đúng Đại phu bôi thuốc xong chưa Ta vào xem Lý tứ tại trên đùi hắn đá một cước Nói ra Nhìn cái gì vậy Đầu nhi nói Để lý mộ nghỉ ngơi thật tốt Không nên quấy dày hắn Ngươi đêm qua một đêm không có trở về Hiện tại không trả lại được Cùng nhà ngươi bà nương nói Một tiếng trương sơn nghe vậy Biến sắc Đưa trong tay mang theo hoa quả buông xuống Lập tức nói ta về trước đi. Tối nay lại đến nhìn Lý Mộ. Liễu cô nương, những vật này làm phiền ngươi giúp chúng ta cầm đi vào. Đại Chu Tiên lại không hai chương 54 ôn nhu hương đại phu kia giúp Lý Mộ tốt nhất thuốc. Bằng bó đơn giản bà vai đằng sau, liền thu dọn đồ đạc rời đi. Chỉ chút lát sau, Liễu Hàm Yên cùng vãn vãn đi vào gian phòng. Hắn nhìn xem Lý Mộ, mở môi giật giật. Tựa hồ muốn nói điều gì. Bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Lý mộ tựa ở đầu giường. Nói ra đại phu tiền xem bệnh cùng tiền thuốc. Ta một hồi cho ngươi. Liễu hàm yên lắc đầu. Nói ra. Ngươi bây giờ là trà lâu thuyết thư lang. Rất nhiều khách nhân chính là hướng về phía ngươi tới. Trà lâu toàn bộ nhờ ngươi kiếm tiền. Một chút tiền xem bệnh cùng tiền thuốc. Vẫn có thể xuất ra nổi. Nếu nàng nói như vậy, Lý mộ cũng không còn kiên trì. Vãn vãn chạy chậm đến trước giường. Dùng không gì sánh được sùng bái ánh mắt nhìn Lý mộ. Hỏi. Công tử. Ngươi thật là đi bắt yêu quái sao Lý mộ vừa rồi nghe phía bên ngoài truyền đến trương Sơn Thanh âm. Chắc hẳn lắm lời hắn. Đem sự tình gì đều nói rồi. Không thể nói trước còn phải lại thêm mắm thêm mối vài câu. Hắn cười cười. Nói ra, yêu quái không có nắm lấy, ngược lại là kém chút để yêu quái bắt lại. Vãn Vãn ngồi xổm ở trước giường, nói ra, hai ngày này tiểu thư nhưng lo lắng ngươi. Liễu Hàm Yên lườm nàng một chút. Ai lo lắng? Hai ngày này là ai mỗi ngày nằm nhòai đầu tưởng nhìn Lý Mộ ngẩng đầu nhìn Liễu Hàm Yên. Nói ra, thật có lỗi a. Trong nha môn bản án nói đến là đến Nhiều khi cũng không thể về nhà Để cho các ngươi lo lắng liễu hàm yên rốt cuộc nhìn không được nói Làm bộ khoái nguy hiểm như vậy Thân thể của ngươi lại Ngươi liền không thể xa thải bộ khoái Mặc kệ là viết sách cũng tốt Thuyết thư cũng được Đều có thể an an ổn ổn Tiếp tục như vậy Ngươi sớm muộn sẽ mất đi tính mạng Mặc dù biết thế giới này tồn tại yêu dược, Nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi Nàng vẫn cho là yêu vật. Cương thi những vật này là khoảng cách nàng phi thường xa xôi sự tình. Thẳng đến gặp được lý mộ. Lý mộ có thể nghe ra liễu hàm yên quan tâm. Ngay từ đầu hiểu lầm sau khi giải trừ. Đến bây giờ, hai người ngoại trừ là hàng xóm bên ngoài. Cũng coi như được là bằng hữu Nàng những lời này cũng là hoàn toàn là lý mộ suy nghĩ. Chỉ bất quá. đối với lý mộ mà nói bộ khoái thân phận có thể rất tốt trợ giúp hắn ngưng phách là thế nào cũng sẽ không từ bỏ huống chi trong nha môn còn có lý thanh không có trợ giúp của nàng lý mộ sinh mệnh xác suất lớn chỉ còn lại không tới nửa năm liễu hàm yên chỉ là một người bình thường tu hành chi tiết cùng nàng giải thích không rõ lý mộ cũng không muốn lấy giải thích Nhích miệng mỉm cười Nói ra Tính mệnh cố nhiên trọng yếu Nhưng nếu như ngay cả bộ khoái đều như thế tham sống sợ chết An nguy của các ngươi Bách tính an nguy Lại nên do ai đến thủ hộ hắn nhìn xem liếu hàm yên Chăm chú nói ra Chính là bởi vì sinh mệnh trọng yếu Cho nên mới không có khả năng sống uổng Con người khi còn sống hẳn là dạng này vượt qua khi hắn quay đầu chuyện cũ thời điểm không bởi vì sống uổng tuổi tác mà hối hận cũng không bởi vì tầm thường vô vi mà xấu hổ liền xem như sinh mệnh chỉ còn lại có nửa năm tại trong nửa năm này ta cũng muốn làm chuyện ta muốn làm làm chuyện ta nên làm một lát sau liễu hàm yên cùng vãn vãn đi ra lý mộ gian phòng vãn vãn quay đầu nghi hoạt hỏi tiểu thư công tử nói chính là có ý tứ gì liễu hàm yên trầm mặt hồi lâu Mới thở dài Nhẹ giọng nói ra Ngươi còn nhỏ Nghe không hiểu những này không quan hệ Nhưng ngươi phải biết Thế giới này có rất nhiều yêu ma rượu quái Chúng ta sở dĩ có thể ở chỗ này an ổn sinh hoạt Cũng là bởi vì có một ít sống hắn người như vậy Trong bóng tối yên lặng thủ hộ chúng ta Vãn vãn cái hiểu cái không nhẹ gật đầu Nói ra, ta hiểu được. Công tử trong bóng tối thủ hộ chúng ta. Hắn hiện tại thổ thương. Tiểu thư, ta có thể hay không lưu lại chiếu cố hắn liễu hàm yên nhẹ gật đầu. Nói ra, ta đi nấu chút canh bổ dưỡng dưỡng khí. Ngươi một hồi bưng tới cho hắn. Đây không phải lý mộ lần thứ nhất kiến thức đến liễu hàm yên trù nghệ. Nhưng khi vãn vãn từng muốn từng muốn đem canh gà đút tới lý mộ trong miệng thời điểm. Lý mộ vẫn là không nhìn được sinh ra một loại đem liễu hàm yên lấy về nhà xúc động. Dạng này là hắn có thể mỗi ngày uống đến loại canh mỹ vị này. Vãn vãn rời một tấm ghế đầu, ngồi tại trước giường, đem thìa tiến đến lý mộ bên miệng, há mồm, a. Lý mộ hé miệng, nàng chậm rãi đem ngụm canh kia đưa đến lý mộ trong miệng. Lý mộ vốn là muốn chính mình uống, nhưng là hắn bên phải bả vai bị thương. Bôi thuốc băng bó đằng sau. Toàn bộ cánh tay cũng không thể động. Vãn vãn gặp hắn tay trái ăn canh không tiện. Liền bưng chén lên cho hắn ăn. Từ khi Lý Mộ rứt sữa đằng sau, liền rốt cuộc chưa từng có như thế bị người phục vụ đãi ngộ. Tiểu nha hoàn hay là thân mật, mấy ngày này không có uổng phí thương nàng. Vãn vãn một bên cho ăn Lý Mộ ăn canh. Một bên tò mò hỏi. Công tử. Lão Hổ Tinh biết nói chuyện sao? Cương Thi hình dạng thế nào? Trên sách nói Cương Thi sẽ hút máu người. Đi đường giật giật. Có phải thật vậy hay không? Lý mộ ung Dung nói ra. Biết nói chuyện. Không chỉ có biết nói chuyện. Sẽ còn biến thành người bộ dáng, Cương Thi sẽ hút máu người cùng dây bò. Đi đường không hoàn toàn là giật giật. Lợi hại Cương Thi không chỉ có cùng người đi đường một dạng. Còn biết bay. Lý Thanh đi vào gian phòng thời điểm, nhìn thấy Lý Mộ lười biến tựa ở đầu giường, một tên xinh đẹp tiểu nha hoàn, chính từng muốn từng muốn cho hắn cho ăn canh. đầu nhi, Lý Mộ kém chút bị sặc đến, đang muốn đứng lên, Lý Thanh phất phất tay, nói ra, ngồi đi, ta tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện cho ngươi một tấm bùa chú. một hồi ngươi đưa nó hóa thành phù thủy uống sau khi thương thế lành thân thể sẽ không lưu xẻo lý mộ tiếp nhận lý thanh đưa tới phù lục nói ra tạ ơn đầu nhi lý thanh lại nói người trước an tâm dưỡng thương nha môn tạm thời không cần đi gạo nếp có thể khắc chế cương thi sự tình trương đại nhân đã hiện lên bẩm đi lên hẳn là sẽ đối với chu huyện người tu hành có chỗ trợ giúp đợi đến nơi đó tai họa lắng lại quận thủ đại nhân có thể sẽ ngợi khen ngươi lý mộ nhẹ gật đầu hỏi hoàng thử vợ chồng đâu lý thanh nói trương huyện lệnh để cho người ta đem vài cọng dược liệu đổi bạc bồi cho mấy tên thôn dân hai con yêu tinh kia cũng thả bọn họ về núi hai hiện bản án này sự tình lý mộ cũng không có gì tốt lo lắng chợt nhớ tới một chuyện hỏi đầu nhi hàn bộ đầu cuối cùng chém giết cương thi kia pháp thuật là đạo thuật a không hoàn toàn là lý Thanh nghĩ nghĩ giải thích nói tại phù lục phái hắn chỗ nhất mà kia đã từng đi ra thượng tam cảnh cường giả mặc dù không thể tự sáng tạo đạo thuật nhưng lại vì hậu nhân lưu lại một cách tiếp cận đạo thuật thần thông triển khai phép thuật này có thể triệu hồi ra phân thân của hắn hư ảnh, đồng thời thúc đẩy hư ảnh này sử xuất một thức thần thông, ngưng hồn cảnh Hàn Chiết triển khai phép thuật này, có thể gọi ra thần thông cảnh hư ảnh phân thân. Nhân loại người tu hành cùng yêu dược tinh, quái khác biệt lớn nhất chính là thần thông đạo pháp tầng tầng lớp lớp, Hàn Chiết chỉ có đệ nhị cảnh lại có thể giết đến gần vô hạn để tứ cảnh cương thi. Đối phó cùng là đệ nhị cảnh lâm Uyển, Càng là không cần tốn nhiều sức Lý mộ mặc dù cũng có thể lấy luyện phách cảnh tu vi thi triển lôi pháp Nhưng không có hàn chiết như vậy thuận tiện Triệu hồi ra một cái phân thân hư ảnh Chính mình liền có thể đứng ở một bên xem kịch Hắn còn phải tiêu tốn rất nhiều thời gian Đi luyện tập bổ người kỹ thuật Lúc nào hắn lôi pháp có thể làm được chỉ đâu đánh đó dự phán địch nhân tẩu vị chuẩn xác đánh chúng đang di động địch nhân mới xem như hơi có tiểu thành lý thanh ánh mắt từ trên thân vắn vẵn khẽ quét mà qua đối với lý mộ nói ngươi nghỉ ngơi trước đi trương ra thôn bản án còn có chút điểm đáng ngờ muốn cha ta về trước nha môn hai ngày nữa trở lại thăm ngươi lý mộ bén nhảy đã nhận ra lý thanh ánh mắt giải thích nói Vãn vãn là nhà ta hàng xóm Cố ý tới chiếu cố ta Lý Thanh lúc gần đi Ánh mắt tín nhiệm kia Để Lý Mộ rất cảm động Điều này nói rõ làm cấp trên Nàng hay là hiểu rõ Lý Mộ Biết hắn cùng Lý Tứ khác biệt Là chân chính chính nhân quân tử Sẽ không lừa gạt vô tri thiếu nữ tình cảm cùng thân thể Lý Mộ cầm lấy lá bùa kia Nói ra vãn vãn Làm phiền ngươi giúp ta cầm một bát nước tới Lý Thanh cho hắn tấm phù lục kia có hiệu quả rất nhanh Lý mộ bả vai vết thương Lấy một loại tốc độ bất khả tư nghỉ nhanh chóng khép lại Vẹn vẹn ba ngày Bả vai hắn vị trí vết thương Cũng đã ghét vậy, Hành động cũng chỉ có rất nhỏ không tiện Ba ngày này là lý mộ từ khi tới thế giới này về sau thoải mái nhất ba ngày Tại vãn vãn chiếu cố dưới Hắn gần như là áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng Ngoại trừ đi nhà xí Sự tình gì đều có người thay thế cực khổ Lý mộ cuối cùng biết nhà có tiền vì cái gì cũng nên nuôi mấy cái nhà hoàn Loại cuộc sống này Quả thực là ôn nhu hương Bất quá Ôn nhu hương cũng là mộ anh hùng Lý mộ biết rõ đạo lý này Hưởng thụ lấy ba ngày giống như thiếu gia sinh hoạt đằng sau Hắn liền lần nữa đi tới Vân Yên cắt trà lâu. Trong nhã các, liễu hàm yên nhìn xem hắn. Khuyên giải nói. Ngươi hay là lại nghỉ ngơi mấy ngày. Chờ ngươi thương khỏi hẳn đằng sau trở lại cũng không muộn. Không cần. Lý mộ lắc đầu. Nói ra. Làm một cách người kể chuyện. Thích ta người nghe chính là áo cơm phủ mẫu. Ta không thể để cho bọn hắn chờ quá lâu. Liễu hàm yên gặp hắn khí sắc không tệ Cũng không còn miễn cứng Chỉ là dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem lý mộ Hỏi Vậy ngươi ngài hay không để cho ngươi áo cơm phụ mấu biết ngươi ở nơi nào Bọn hắn có rất nhiều người đều muốn tự mình đến nhà tặng quà cho ngươi Tuyệt đối đừng lý mộ liên tục khoát tay Nói ra Ngươi biết Con người của ta điệu thấp Chỉ nghĩ tới an tính sinh hoạt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 Ngày đó đi ngang qua người trẻ tuổi Cùng tên đạo sĩ kia Hùng vốn trộm sạch hắn bồ đào Thời gian qua đi mấy ngày Tuổi trẻ thuyết thư lang rốt cuộc trở về Đám người cũng như nguyện nghe được thủy vụ cùng lão giả chuyện xưa kết cục Mặc dù có không ít người bị đảo ngược vội vàng không kịp chuẩn bị này kinh đến vỗ bàn giận mắng Nhưng cũng không thể không thừa nhận Loại sáo lộ chưa bao giờ nghe này Muốn so nghe những người khác thuyết thư kích thích nhiều Vì thuyết thư lang tuổi trẻ này Mỗi ngày sẽ giảng 3 năm cái cố sự Giảng đến cái cuối cùng lúc Vì lưu lại khách nhân Liền sẽ cố ý tại điểm đặc sắc gãy mất Đám người mặc dù nhất thời phấn nộ Nhưng cũng biết đây là người kể chuyện lưu khách chi pháp Nhiều nhất hùng hùng hổ hổ vài câu Cũng là thật sẽ không sông lên đài đem người kia cầm ra đến một trận đánh đập Vân Đài Quận có một cái họ lý huyện lệnh, trong nhà phi thường có tiền, nuôi bảy cách mỹ diệu như hoa cơ thiếp, chân bảo trồng chất như núi. Một ngày, lý huyện lệnh bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Có một đạo sĩ đến nhà, công bố có thể cho hắn khởi tử hoàn sinh. Đạo sĩ cho lý huyện lệnh trong nhà lão bộc một cách bọc giấy, khuyên bảo hắn đến thời khắc nguy cấp lại nhìn. Nói xong cũng người liền bốc hơi đồng dạng biến mất Lão bộc về đến nhà Nhìn không được mở ra bọc giấy vùng trộm nhìn nội dung Chỉ gặp trên giấy kia thình lình viết Muốn biết trên giấy viết cái gì Ngày mai cùng một thời gian Không gặp không về lay động lòng người cố sự Quen thuộc muốn biết hồi sau như thế nào Lại nghe hạ hồi phân giải Dưới đài những khách nhân tức giận hô vài câu cầu tặc lại tới bộ này đánh gãy chân của ngươi loại hình liền hùng hùng hổ hổ tản lý mộ từ cửa sau chuồn ra vân yên các đại khái đánh giá một chút dựa theo tốc độ như vậy ngắn thì 10 ngày lâu là nửa tháng hắn ngưng tụ phách thứ hai cần có nổ tình liền sẽ thu thập viên mãn nếu có đầy đủ phách lực dùng để luyện hóa nổ tình Phách thứ hai lập tức liền có thể luyện hóa thành công. Không biết hổ yêu kia phách lực có đủ hay không, nếu như không đủ, chỉ sợ còn phải tìm kiếm mặt khác cơ hội. Lão vương lý luận mạnh được yếu thua kia. Mặc dù rất tàn khốc, lại là hiện thực pháp tắc sinh tồn. Lý mộ sẽ không vì tu hành mà giết yêu lấy phách. Nhưng nếu là làm nhiều việc ác yêu vật bị giải quyết tại chỗ, hắn cũng sẽ không lãng phí phách lực. con đường tu hành không phải là không có đường cắt có thể đi nhưng muốn thủ vững bản tâm của mình cùng sanh giới cuối cùng lý mộ thời khắc đều đang dùng lý thanh lời nói yêu cầu mình hắn đi vào chỉ phòng nhìn thấy trương sơn lý tứ cùng lão vương tại vây quanh cách bàn ăn dư hấu trương sơn ngẩng đầu nhìn một chút kinh ngạc nói lý mộ ngươi không hảo hảo dưỡng thương đến nha môn làm gì lý mộ cầm lấy một dư hấu Nói ra Đầu nhi cho ta một tấm chữa thương phù lục Ta đã tốt lắm rồi Trương Sơn lắc đầu nói Thương vừa vặn liền đến Ngươi thật sự là càng ngày càng chịu khó Lão Vương một bên gặm dư hấu Một bên hỏi Lý Mộ nói Ngươi là từ đâu nhìn thấy gạo nếp Có thể khắc chế cương thi Ta lập ra mấy trăm quyển sách Đều không có tìm tới ghi chép." Lý Mộ nói Khi còn bé một vị đạo trưởng nói cho ta biết có thể là hắn độc môn bí pháp. Cũng có khả năng. Lão vương ném đi vỏ dư hấu. Nói ra. Đầu này nhưng phải nhớ kỹ. Ghi tạp trên thập châu yêu vật chí Người đến sau gặp được cương thi. Cũng có thể thêm một cách biện pháp phòng thân. Hắn lau lau miệng. Lại hỏi. Đúng rồi. Cương thi kia phách lực ngươi giúp sao lý mộ xưởng sốt một chút. hỏi, cương thi cũng có phách lực cương thi đều đã chết lâu như vậy, phách đã sớm tàn, đương nhiên không có. Lão vương lắc đầu, lại nói, nhưng ngươi sẽ không coi là cương thi hại người, cũng chỉ là hút máu người a lão vương đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, tri thức mặt so lý mộ rộng lớn không biết bao nhiêu. lý mộ nhìn xem hắn, hỏi, Còn có cái gì lão vương một lần nữa cầm lấy một dư hấu. Nói ra. Chỉ hút máu người. Là bại cương cùng khắc cương. Bọn chúng thành thi không lâu. Chỉ có thể hút máu người. Nhưng khiêu cương liền không giống với lúc trước. Bọn chúng không chỉ có thể hút ánh trăng tu luyện. Đang hút máu đồng thời. Sẽ đem người phách cũng cùng một chỗ hút đi. Một cách mấy chục năm đảo hạnh khiêu cương. Thể nội không biết góp nhặt bao nhiêu người phách lực. Nhưng so sánh yêu vật hữu dụng nhiều. Lý mộ đáng tiếc nói, ngươi làm sao không nói sớm. Lão vương nhún vai, ngươi cũng không có sớm hỏi. Lý mộ thật đúng là không biết những này. Sớm biết mà nói. Liền để hàn chiếc muộn một chút đốt cương thi kia. Bất quá hắn nghĩ lại. Trương lão viên ngoại cùng những cái kia mấy chục năm đạo hạnh khiêu cương không giống với. Hắn chết mới không đến nửa tháng. Cũng liền cắn một người hai con dê. Trong thân thể hẳn không có tồn bao nhiêu phách lực. Nghĩ như vậy đến trong lòng cũng liền không như vậy đáng tiếc. Hiện tại biết cũng không muộn. Lão Vương Thuần Thục đã ăn xong dư hấu. Nói ra. Chu huyện bên kia cương thi chi họa còn không có giải quyết. Người bây giờ đi chu huyện. Hẳn là còn có thể hấp thụ đến không ít phách lực. bắc quận rất nhiều người tu hành đều đi chu huyện ngoại trừ hỗ trợ bình định cương thi chi loạn bên ngoài cũng hẳn là đánh loại chủ ý này chu huyện cương thi phách lực mặc dù đối với lý mộ có lớn lao hấp dẫn nhưng lý mộ vẫn có thể ước lượng rõ ràng cân lượng của mình một con khiêu cương thiếu chút nữa muốn mệnh của hắn chu huyện thế nhưng là ngay cả phi cương đều có cùng ở bên người lý thanh Dết mấy con làm nhiều việc áp tiểu yêu nó không thơm sao Không cần thiết vì đi một chút đường tắt bốc lên lớn như vậy hiểm Bất quá Lão Vương có một chút ngược lại là nhắc nhở hắn Đó chính là nhiều đọc sách là không sai Nếu như Lý Mộ có Lão Vương như thế uyên bác kiến thức Liền sẽ không uổng phí hết nhiều như vậy cơ hội Hắn nhìn về phía Lão Vương, nói ra, ngươi gần nhất đang nhìn cái gì sách cho ta đề cử mấy quyển nhìn xem. Lão Vương nghĩ nghĩ. Nói ra, thải hoa bảo giám, một liêm xuân mộng, vạn yêu diễm hậu, còn có một cái gọi liêu chay Hôm qua mới ra, thật sự là mở Lão Phu tầm mắt. Cái gì người cùng dược, nhân cùng yêu, người cùng dược cùng yêu, con nữ dược. Xà yêu Thế mà còn có long tục Không thể không phục Người viết quyển sách này Thật mẹ hắn là một nhân tài Trương Sơn nghe vậy Lập tức tinh thần tỉnh táo Nói ra Lão Vương Mấy quyển sách này ngươi xem hết cho ta mượn nhìn xem Hái Hoa Mộng Xuân Diễm Hậu Nghe chút cũng không phải là sách đứng đắn gì Cũng xứng cùng liêu trai đánh đồng Một cách là thuần túy diễm tình tiểu thuyết Một cách khác có chiều sâu có nội hàm Hoặc vạch trần phong kiến thống trì hắc ám Hoặc phản kháng phong kiến lễ giáo trói buộc Thông qua yêu dược hồ mị cùng người yêu đương Biểu đạt tác giả đối với lý tưởng tình yêu truy cầu Người đứng đắn nhìn thấy chính là đối với phong Kiến lễ giáo đột phá Lão vương loại già mà không đứng đắn này Nhìn lại là sinh tử chi giao Lùm cỏ anh hùng. Dễ hiền. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Lý mộ khoát tay áo. Nói ra. Quyển kia thập châu yêu vật chí cho ta mượn hai ngày. Ta xem xong trả lại ngươi. Liêu trai quyển thứ nhất khắc bản đi ra vào cái ngày đó. Liễu hàm yên liền nói cho Lý mộ. Quyển sách này tại cổ đại đã từng là sách cấm. Ở chỗ này. Lý mộ lại cũng không lo lắng. thứ nhất là nơi này phong kiến lễ giáo đối với lòng người trói buộc cũng không có sâu như vậy thứ hai có khả năng dính đến chính trị mẫn cảm thiên chương lý mộ đều không có tuyển dụng trong nguyên tắc tương đối rõ ràng miêu tả lý mộ cũng đều xóa bỏ hắn giao cho cửa hàng sách liêu trai ngoại trừ một chút huyền bí gì sự bên ngoài chủ đề phần lớn lấy tình yêu làm chủ Giống như là tiểu thiến anh ninh liên thành những này. tràn đầy xích tử chi tâm Tình yêu chân lý. Cùng đối với nhân gian chân tình khen ngợi. Vãn vãn mỗi lần nghe lý mộ giảng thời điểm. Đều hai mắt đấm lệ gâu gâu. Vãn vãn là lý mộ cái thứ nhất độc giả. Hắn muốn trong sách làm gần nội dung. Dạy hư đơn thuần tiểu cô nương. Liễu hàm yên cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Lý mộ còn tại nghỉ bị thương trong lúc đó. Hắn chỉ là đến huyện nha nhìn xem. Có hay không thu thập cảm xúc cơ hội. Nếu không có. Hắn cũng không có ý định cùng Lão Vương bọn hắn đàm luận sinh tử chi giao sự tình. Trước khi đi, Lý mộ nói với Lão Vương. Lần sau nếu như lại có loại chuyện này, nhớ ký sớm nói cho ta biết. Rút ra cương thi phách lực sự tình. Ngay cả Lý Thanh cũng không biết. Lão vương sống được đủ lâu tri thức uyên bác Hoàn toàn có thể sung làm hắn tu hành cố vấn Lý mộ đến nhắc nhở một chút hắn Miễn cho hắn luôn luôn thả ngựa sau pháo Ra huyện nha Lý mộ liền trực tiếp trở về nhà Mấy ngày nay Hắn một mực tại nhà tính dưỡng Tô hòa để hắn hỏi thăm người hắn mặc dù nghe được Nhưng lại một mực không có cơ hội nói cho nàng Sau khi về nhà Lý mộ đầu tiên là cho hắn cùng vãn vãn nấu mặt, ăn cơm chưa xong, lại tự mình hạ chủ làm mấy đạo thức nhắm, đặt ở trong hộp cơm, đi ra ngoài đi ngang qua vân yên các lúc, chọn lấy mấy huyền thoại bản tiểu thuyết, ra khỏi thành hướng Bích Thủy Loan phương hướng mà đi. Đại chu tiên lại không hai chương 56 tô hòa vấn đề Bích Thủy Loan bị huyến thuật che lại mép nước phòng nhỏ. Tô Hòa liếc mắt Lý Mộ một chút. Lo lắng nói. Còn nói có thời gian liền đến nhìn ta. Thời gian dài như vậy cũng không tới. Ta cho là ngươi đều quên ta. Lý Mộ có chút ngượng ngùng nói ra. Trước mấy ngày. Huyện Nha ra một cọp án mạng. Ta tra án thời điểm. Chịu một ít thương. Đến bây giờ mới miễn cứng khôi phục. Tô Hòa ánh mắt không còn u hoán. Nghi ngờ nói. Mặc dù ngươi đạo hạnh không cao, nhưng lại biết được đạo thuật. Phật Quang cũng chuyên khắc yêu dược. Thứ gì có thể tổn thương ngươi là một con khiêu cương? Lý Mộ giải thích nói, ta lôi pháp còn không có hoàn toàn nắm giữ ở trước mặt người ngoài, cũng không tốt thi triển. Hắn không còn tiếp tục cách đề tài này. Đem trong tay hộp cơm đặt lên bàn. Nói ra, ta trước khi đến, tự mình làm chút thức ăn. Ngươi nếm thử Tô Hòa lập tức tới hào hứng Thân ảnh bay tới bên cạnh bàn Nói ra Ta đã có 20 năm không có hưởng qua đồ ăn mùi vị Tính ngươi hấu tâm Lý mộ kỳ thật chẳng qua là cảm thấy tay không tới cửa không tốt Nhưng hắn nghèo rớt mồng tơi Lại không có cái gì có thể tặng đồ vật Duy nhất có thể đem ra được Cũng liền điểm ấy trù nghệ Tô Hòa mặc dù là âm ruột chi thể Nhưng nàng Tu Vi đã tới trung tam cảnh. Ngưng tụ thân thể. Cũng bất quá là một ý niệm sự tình. Cho dù ngưng tụ ra thân thể. Cùng người sống nhục thân có trên bản chất khác biệt. Nhưng đại bộ phận công năng hay là một dạng. Lý mộ ngồi tại bên cạnh bàn. Hỏi. Hương vị thế nào Tô Hòa trong mắt gì sắc chớp động. Nói ra. Coi như ngươi nói ngươi không phải bộ khoái. Là tiểu lâu đầu bếp. Ta cũng tin tưởng. Lý mộ cười cười, nói ra, nếu như hợp khẩu vị của ngươi, lần sau ta lại mang chút tới. Tô hòa vươn tay, nói ra, một lời đá định. Lý mộ đưa tay cùng nàng đánh một trưởng nói ra, một lời đá định. Tô hòa chậm rãi ăn đồ vật. Lý mộ nghĩ đến tới mục đích. Nói ra, lần trước ngươi để cho ta hỏi thăm người. Ta nghe được. Tô hòa gấp thức ăn động tác dừng một chút. nhàn nhạt hỏi hắn bây giờ còn đang dương khâu huyện sao không tại lý mộ lắc đầu nói ra hắn chỉ ở dương khâu huyện làm nửa năm huyện lệnh. liền điều đến mặt khác quận nghe nói là lên chức còn cưới quận thủ nữ nhi tô hòa giật giật khói miệng a nam nhân lý mộ hỏi tô cô nương cùng cái kia thôi minh có thủ tô hòa trong mắt hiện ra tàn khốc cắn răng nói sinh tử đại thù nàng không có giải thích cặn kẽ lý mộ cũng không có hỏi nhiều chỉ là đem thôi minh cái tên này ghi ở trong lòng tô hòa đối với hắn có ăn cứu mạng ngày sau nếu có cơ hội gặp được cửu nhân của nàng biết rõ ràng ở trong đó ngọn nguồn lại nghĩ biện pháp giúp nàng báo thù tô hòa sắc mặt rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh lườm lý mộ một chút nói ra Ngươi cùng những nam nhân kia không giống với Về sao không cần tô cô nương tô cô nương gọi ta Ta lớn hơn ngươi vài tuổi Ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ không quá phận A lý mộ thầm nghĩ nàng đâu chỉ hơn chính mình mấy tuổi Coi như lúc nàng chết hơn 10 tuổi 20 năm trôi qua. Hiện tại cũng có hơn 30 Giữa hai người có thể kém lấy bối phận đâu Gặp lý mộ không nói lời nào Tô hòa nhìn về phía hắn Thế nào? Ngươi không nguyện ý sao Lý Mộ nghĩ nghĩ? Hỏi. Không biết tô cô nương qua đời thời điểm. Tuổi vừa mới bao nhiêu tô họa nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó liền tức giận nói ra. Lão nương vĩnh viễn 18 yêu dù cùng người khác biệt. Giống như không có khả năng dựa theo nhân loại phương thức tính toán niên kỷ. Lý Mộ vội vàng nói. Ta không phải ý tứ này. Vậy là ngươi có ý tứ gì ý của ta là tỷ ngươi đã ăn no chưa Nếu như không có Ta đi trong hổ bắt con cá cho ngươi nướng Đơn thuần bắt con cá để nướng Không có cái gì tư vị Cũng may lý mộ nghĩ chu toàn Cân nhắc đến tô hòa khẩu vị vấn đề Trước khi đến Ngay tại hộp cơm dưới đáy chuẩn bị chút gia vị Mặc dù chủng loại không nhiều Nhưng dùng để cá nướng đầy đủ Tô Hòa đã ăn xong Lý Mộ mang tới đồ ăn, lại ăn hai đầu cá nướng trên mặt mới lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Lý Mộ thì đến đến nơi xa, bắt đầu luyện tập lôi pháp. Tô Hòa đối với hắn hiểu rõ, đang luyện tập đạo thuật trong chuyện này, Lý Mộ không cần thiết tránh nàng. Mà lại nơi này rời xa huyện thành. Ở chỗ này luyện tập, sẽ không hấp dẫn sự chú ý của người khác. Lý Mộ có thể yên tâm thi pháp. Quanh một tia chớp trống giống hạ xuống Nhưng không có đánh trúng mặt đất Mà là hướng tô hòa bay đi Lý mộ giật nảy mình Nhìn thấy tô hòa vung tay áo động tác lúc Mới ý thức tới là nàng chủ động đem đạo lôi đình kia dẫn đi Lôi đình chui vào tô hòa thân thể Nàng chỉ là thân thể run lên Sau đó liền nhìn về phía lý mộ Nói ra Đây quả nhiên không phải phổ thông lôi đình Người thi triển đạo thuật Cũng không phải bình thường đạo thuật Lần trước ngươi cứu lâm Uyển Pháp Kinh Cũng có chút không giống với Ba năm trước đây Đã từng có hòa thượng muốn đổ ta Bọn hắn Phật quang Còn lâu mới có được ngươi lời hại Lý mộ trong lòng cảm thán Hắn công kích mạnh nhất Cũng không thể làm bị thương tô hòa mảy may Trung tam cảnh cùng hạ tam cảnh Thực lực sai biệt quá lớn Lôi pháp này không thể tầm thường so sánh. Chờ ngươi đến ngưng hồn cảnh lúc lại thi triển. liền xem như ta cũng không dám đón đỡ. Tô hòa tung bay tới. Nói ra. Chờ ngươi thuần thục một thức này lôi pháp. Trung tam cảnh phía dưới. Ngươi tương hắn có địch thủ. Ngươi thử tiếp tục công dích ta. Có tô hòa làm bồi luyện. Khi thì chỉ điểm lý một vài câu. Hắn đối với quyết chữ lâm vận dụng. càng ngày càng thuần thục từ lúc mới bắt đầu nhiều lần đánh hụt đến cuối cùng đã có thể thông qua dự phán đánh gãy nàng đường tấn công mặc dù hay là không thể chính xác đánh trúng nàng nhưng chỉ cần lý mộ cần tại luyện tập đây cũng chỉ là vấn đề thời gian một lát sau lý mộ pháp lực hao hết ngồi ở trên đồng cỏ nghỉ ngơi tô hòa lười biếng nằm nghiêng ở bên cạnh hắn Bắt đầu lật xem lý mộ cho nàng mang tới thoải bản tiểu thuyết. Ban sơ mấy quyển. Nàng lật vài tờ đằng sau. Liền ném qua một bên. Những thư sinh kia. Hai mươi năm. Xáo lộ một chút chưa biến. Thiếu niên bình thường đến kỳ ngộ. Một đường trảm yêu trừ ma. Vì dân trừ hại. Cuối cùng danh khắp thiên hạ. Bên người quần Mỹ vần quanh. Đi đến nhân sinh đỉnh phong cố sự. Nàng 20 năm trước liền nhìn phát chán Duy chỉ có bản này gọi là liêu trai Mỗi một bản cố sự ngắn là ngắn chút Nhưng lại làm cho người suy nghĩ sâu xa Trong cố sự Vô luận là người Yêu ruột, Tạo nên đều có máu có thịt Bất chi bất giác để nàng xem vào mê Trên thị trường trong những thoại bản kia Yêu ruột tinh quái Gần như đều là tà ác bọn hắn hút người tinh huyết, đoạt hồn phách người, làm hại nhân gian. trong cố sự nhân vật chính thường thường đều dĩ hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. nhưng ở trong lưu trai này, yêu duyện không còn là tà ác, bọn hắn đồng dạng có nhân loại tình cảm, có tình có nghĩa, chí tình trí nghĩa. một quyển sách tác giả thường thường sẽ ở trong sách biểu đạt bọn hắn tư tưởng cùng quan điểm. Bởi vậy có thể thấy được Người này vị gọi là bộ tùng linh này Đối với yêu duyệt Có mang một viên công chính chi tấm Tô Hòa nhìn về phía Lý Mộ Hỏi Phía sau còn gì nữa không Lý Mộ quay đầu lại Nói ra Trước mắt chỉ xuất cuốn một cái Quyển thứ hai không biết lúc nào khắc bàn Lần sau ta cầm phía sau bản thảo cho ngươi Tô Hòa hơi xứng sờ Nhìn xem hắn hỏi Đây là ngươi viết Lý Mộ ở trong lòng nói với bộ Tùng Linh một tiếng thật có lỗi. Thế giới này không có liêu trai tiên sinh. Tại liễu hàm yên cùng vãn vãn trong mắt. Lý Mộ chính là bộ Tùng Linh. Hắn cũng không cần thiết ở trước mặt Tô Hòa phủ nhận. Nếu không ngày sau đợi nàng biết, có lẽ sẽ còn tự trách mình giấu diêm Hắn thuận miệng nói ra bộ khoái bổng lục không cao, nhàn dối viết viết tiểu thuyết. Kiếm chút tiền thù lao phổ cấp gia dụng. Tô hòa cũng không phải là không tin lý mộ. Chỉ là đối với làm bộ khoái hắn. Có thể viết ra như vậy tinh tế tỉ mì. Cảm động sâu vô cùng cố sự cảm thấy ngoài ý muốn. Tiếp nhận sự thật này đằng sau. Nàng đem trong tay liêu chai khép lại. Nói ra. Những cố sự này cố nhiên mỹ hảo. Nhưng trong hiện thực. Nhưng không có nhiều như vậy si tình nam tử Lý mộ biết nàng đối với nam tử có thành kiến Loại quan niệm này không phải trong lúc nhất thời có thể thay đổi Chỉ có thể nói ra Thế gian này Si tình nam tử cố nhiên không nhiều Nhưng cũng không hẳn vậy tất cả đều là người phụ lòng Tô Hòa nói cũng chỉ có như ngươi người xích tử chi tâm như vậy Mới có thể viết ra cố sự dạng này Lý Mộ nói yêu dược không hoàn toàn là làm hại nhân gian tà vật, ta chỉ là viết ra suy nghĩ trong lòng. Trong sách viết, chính là trong lòng ngươi nghĩ tự nhiên. Tô Hòa nhẹ gật đầu, nói ra, ta còn có một vấn đề. Lý Mộ nói. Vấn đề gì vì cái gì trong sách nhân loại? Luôn luôn muốn cùng nữ dược hoàn hảo Tô Hòa nhìn xem ánh mắt của hắn. Hỏi. Chẳng lẽ đây cũng là trong lòng ngươi suy nghĩ đại chu tiên lại không hai chương 57 dục tình Lý Mộ cầm liêu trai cho Tô Hòa. Là muốn cải biến trong nội tâm nàng đối với nam tử thành kiến. Không phải để nàng xoắn suyết loại vấn đề nhàm chán này. Càng không phải là để nàng hiểu lầm chính mình có phải hay không là ám chỉ nàng cái gì. Lý Mộ há to miệng, nói ra cái này, cái này không trọng yếu. Tô Hòa một lần nữa cầm lấy quyển sách kia. Nói ra, nói đến, trong sách không chỉ có nữ dược còn có các loại nữ yêu, thậm chí là long tục. Ngươi không có cái gì kỳ quái đam mê đi. Dĩ nhiên không phải. Lý mộ một mặt nghiêm mặt. Nói ra, ta còn không có thành thân. Nguyên Dương vẫn còn. Tại sao có thể có loại đam mê kia? Ta muốn biểu đạt nhưng thật ra là, tình yêu là không có giới hạn. mặc kệ là người hay là yêu hay là ruột đều có truy tầu tình yêu huyền lực tô hòa không có vấn đề nói liền xem như thật có cũng không có gì nói thế nào ta cũng là tỷ tỷ của ngươi muốn hay không lần sau ta bắt chỉ có thể ngưng hình nữ ruột đưa ngươi ta nha môn còn có việc cáo từ đi ra bích thủy loan lý mộ mới thở phào một hơi lần thứ nhất gặp mặt là hắn biết tô hòa không phải đèn đã cạn dầu quen thuộc về sau nàng tốc độ xe nhanh lý mộ đã có chút theo không kịp 20 năm đảo hạnh nữ dược. quả nhiên cùng lâm uyển loại âm linh vừa mới chết kia không giống với lần sau hay là không cần cho nàng mang liêu trai phía sau bộ phận miễn cho nàng coi là lý mộ là là án chỉ nàng cái gì nhất thời cao hứng đem lý mộ biến thành đồng loại của nàng Nàng đã không phải là lần thứ nhất có loại suy nghĩ này Lý mộ xem nàng như bằng hữu Nàng lại luôn muốn lý mộ mệnh Giao tình thì giao tình Nên đề phòng nàng thời điểm còn phải đề phòng Về đến huyện thành Đi ngang qua cửa hàng sách lúc Lý mộ xa xa nhìn thoáng qua Liêu trai chính thức bán ra đã có hai ngày Từ trên lượng tiêu thụ nhìn Không cao lắm Nhưng cửa hàng sách cũng sẽ không lỗ vốn Còn nhỏ có kiếm lời. Vân nhiên các chỉ là dương khâu huyện một gian mới mở cửa hàng sách. Ảnh hưởng chỉ giới hạn ở dương khâu huyện. Số lượng không nhiều nhóm độc giả. Lại có mặt khác cửa hàng sách cạnh tranh. Muốn một sách bảo hòa. Thực hiện tài vụ tự do là không thể nào. Cũng may người có thể biết chữ. Gia cảnh bình thường đều tương đối giàu có. Mỗi một gian cửa hàng sách. Đều có cố định khách nhân. Vân yên các vừa mở không lâu, chính là hấp dẫn khách hàng thời điểm. Liêu trai mặc dù cũng là trí quái tiểu thuyết, nhưng nội dung bao hàm toàn diện. Vô luận là muốn nhìn tình yêu cố sự, khủng bố ngắn, kỳ văn dị sự, hay là trong đêm tịch mịch khó nhìn di nữ ruộng nữ yêu. Một bản liêu trai đều có thể thỏa mãn, lý mộ chú ý tới. Hôm nay trong cửa hàng sách khách nhân, so bình thường nhiều hai ba thành. Liêu trai đến tiếp sau cố sự. Hắn dự định khai thác chia phương thức. Dạng này mặc dù lập tức cầm tới tay tiền sẽ biến ít. Nhưng lại có tiếp tục ổn định ít lợi. Tăng thêm liếu hàm yên cải biên nhạc khúc cùng kịch nam. Cùng hắn tại trà lâu thuyết thư tiền kiếm được. Phất nhanh mặc dù không có khả năng. Nhưng cũng đủ làm cho hắn thoát khỏi nghèo khó. Nhà môn không phải mỗi ngày đều có chuyện Lý mộ nghỉ bị thương còn có nửa tháng Nửa tháng này Hắn dự định trước thu tập được đầy đủ nộ tình Hắn đã nhắc nhở qua Lão Vương Nhà môn bên kia nếu có thích hợp bản án Liền để Trương Sơn tới thông chi hắn Sau đó mấy ngày Lý mộ ngoại trừ mỗi ngày cố định đi trà lâu thu hoạt nộ tình Nhiều thời gian hơn Đều ở nhà tu hành mỗi ngưng tủ một phách pháp lực của hắn đều sẽ có một cách trên diện rộng tăng trưởng nhưng trọng yếu nhất hay là bình thường dẫn đường khổ tu ngoài ra hắn mỗi ngày sẽ còn tốn thời gian nhất định dùng pháp lực ôn dưỡng bạc ấp kiếm pháp khí chất liệu cố nhiên trọng yếu nhưng hậu kỳ tăng lên lại toàn bộ nhờ chủ nhân một kiện bất phàm pháp khí tại tăng thêm lý mổ quyết chữ binh tại trong cùng yêu duyệt đấu pháp có thể tạo được suốt kỳ bất ý hiệu quả ngay tại lý mộ bế quan tu hành đồng thời dương khâu huyện thành một bộ tên là liêu trai thoại bản tiểu thuyết tại trên phố lặng yên lưu truyền ra tới bộ tiểu thuyết này do vân yên các khắc bản cùng bình thường cố sự thoại bản khác biệt một quyển do mấy chục cái cố sự tạo thành những cố sự này có dài có ngắn ngắn thì hơn trăm chữ lâu là mấy ngàn số lượng từ không có quy luật chút nào có thể nói nội dung cũng thiên kỳ bách quái hỗn tạp ngàn vạn mới đầu mấy ngày chỉ là có độc giả nhìn cái mới lạ đằng sau trong mấy ngày người mua sắm cuốn sách này bỗng nhiên nhiều hơn cũng đưa tới nhà khác cửa hàng sách chú ý Bọn hắn chăm chú phân tích quyển tiểu thuyết này cuối cùng phân tích ra cuốn sách này sở dĩ có thể nhiệt tiêu hai điểm nguyên nhân. Đầu tiên là mới, mười mấy năm qua, miêu tả yêu dụ tinh quái thoải bản một mực thỉnh hành, sáo lộ thay đổi liên tục. Nhưng cuối cùng, hay là trốn không thoát trảm yêu trừ ma bốn chữ này, nhưng mà liêu trai khác biệt. Ở đây trong sách, yêu dụ tinh quái không hoàn toàn là hút người tinh huyết. Câu người hồn phách tà vật. Trong đó một bộ phận. Có máu có thịt. Có tình có nghĩa. Về mặt tình cảm. Cùng nhân loại cũng không có khác biệt gì. Loại cách viết mới lạ này hấp dẫn không ít độc giả. Thứ hai là rộng. Liêu trai cuốn sách này là một cái chuyện xưa tập hợp cũng không có cố định chủ đề. Muốn nhìn tình yêu cố sự trong sách có tiểu thiến, anh Ninh. Muốn nhìn khôi hài trò cười trong sách có hồ liên tuyệt lệnh. Muốn nhìn kỳ văn dị sự trong sách có thi biến, người trong tay. Ban đêm tịch mịch khó nhìn lúc trong sách rượu hồ có một phen đặc biệt phong tình. Hiện giả thời gian về sau trong sách đạo lý lại khiến người tỉnh ngộ. Cuốn sách này tác giả bút lực lão đạo. Tưởng tượng thiên mã hành không. Lại có khắc sâu nổi hàm. Cùng đối với hiện thực ám chỉ cùng thảo luận. Người đọc cuốn sách này Không phân biệt nam nữ Bất luận già trẻ Đều có thể từ đó tìm tới chính mình niềm vui thú Gian nào đó cửa hàng sách Trưởng quỹ vỗ đầu một cái Hối hận nói Ai nhỉ? Nhìn lầm một tóa khác hiểu sách Có người vội vàng nói Nhanh đi tìm một chút cái này gọi bộ tùng linh Nhìn xem có thể hay không dùng nhiều tiền đem hắn đào trở về Người này là một nhân tài Vân Yên Các Hoàng trưởng quỹ vui vẻ ra mặt Nhìn xem Liễu Hàm Yên Nói ra Cô nương mắt sáng như đuốc Lão Hoàng bội phục Có liêu trai Chúng ta hiểu sách Về sau liền có thể đứng ở chỗ này ổn gót chân Cơ hồ mỗi một nhà cửa hàng sách Đều có mấy tên được hoan nghênh tác giả Mấy quyển dễ bán thoại bản làm bề ngoài Vân Yên cắt vừa mở không lâu. Độc giả cũng không nhiều. Liêu trai ngoài ý muốn dễ bán. Để bọn hắn thu hoạch một nhóm lớn độc giả. Chỉ cần đến tiếp sau mỗi một quyển đều có thể bảo trì tiêu chuẩn. liền có thể đem những người này lưu lại. Trở thành cửa hàng khách nhân cố định. Liễu hàm yên ho nhẹ một tiếng cũng không có nói cái gì. Kỳ thật nàng lúc trước chẳng qua là cảm thấy lý mộ đáng thương. Ngay cả hắn viết là không có cái gì nhìn. Càng không có nghĩ tới. Nàng lúc ấy có ý tốt một cách nho nhỏ cử động. Sẽ cho hiệu sách mang đến lớn như vậy cải biến. Nàng cầm lấy một bản liêu trai, Đối với hoàng trưởng quỹ nói. Ngươi nhìn xem cửa hàng. Ta có một số việc, Đi về trước. Tiểu viện. vẫn vãng ăn uống no đủ. Vừa mới trở về. Lý mộ nghỉ ngơi một lát. Liên bắt đầu luyện tập Lý Thanh cho hắn huyền kiếm phổ kia. bài ớt kiếm mặc dù là pháp khí. Nhưng cùng bình thường đao kiếm một dạng. Phối hợp kiếm chiêu. Mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Lý Thanh cùng hổ yêu kia đấu pháp thời điểm. Hổ yêu cậy vào. Chỉ là một thân man lực. Cùng giã thú bản năng chiến đấu. Lý Thanh bằng vào linh hoạt thân pháp cùng kiếm chiêu. Liền có thể tại dưới tình huống lực lượng không chiếm ưu thế Thành thạo điêu luyện ngăn chặn hổ yêu kia. Khi đó. Lý mộ liền kiên định củng cố những kỹ năng cơ bản này ý nghĩ. Những công phu cơ sở này. Không có khả năng tốt thành. Vẹn vẹn cơ bản kiếm chiêu. Liền có hơn 10 loại nhiều. Muốn luyện tập phức tạp kiếm pháp. Trước hết đem những kiếm chiêu cơ bản này học được. Mặt kiếm, vân kiếm. Phách kiếm, quải kiếm, tạo kiếm, điểm kiếm. Dưới mặt trời trói trăng. Lý mộ một lần một lần. Không sợ người khác làm phiền ở trong viện luyện tập những chiêu thức cơ bản này. Cho đến toàn thân bị ướt đấm mồ hôi. Cánh tay không cách nào nâng lên. Mới buông kiếm. Cởi xuống ngoại bào cùng áo trong. Chỉ mặc một kiện quần dài. Đem một thùng nước lạnh vào đầu rồi xuống. Lạnh buốt cảm giác từ đỉnh đầu lan tràn đến toàn thân. Cả người không nói ra được thư sướng Sống lại một đời Lý mộ đối với hắn thân thể hay là thật hài lòng Ở kiếp trước Lâu dài nằm trên giường Thân thể của hắn sớm đã bị ốm đau tra tấn không còn hình dáng Hiện tại bộ thân thể này Mặc dù cũng không phải là cỡ nào cường tráng Nhưng lại rất khỏe mạnh Chỉ là không có thất phách Sáng sớm rời giường thời điểm Có chút không được hoàn mỹ Bởi vì bộ khoái thường xuyên tuần tra luyện công nguyên nhân, hắn cởi y phục xuống trên cánh tay cũng Có thể rõ ràng nhìn thấy cũng không khoa trương cơ bắp cùng lý mộ kiếp trước phi thường hâm mộ cơ bùng sáu múi Gần như tiêu chuẩn dáng người, liền ngay cả cửa ra vào liễu hàm yên nhìn thấy đều sưởng sốt một cái chớp mắt Sau một khắc, nàng liền thật nhanh che mắt, hoảng sợ nói, ngươi làm sao không mặc quần áo Ta vừa luyện qua công, vọt lên mát chút Lý mộ giải thích một câu bỗng nhiên giật mình tại nơi đó Liễu hàm yên mặc dù che mắt Nhưng áng mắt yêu nguyên từ trong khe hở giò dỉ ra đến Không chỉ có như vậy Giờ phút này Ở trong mắt Lý mộ Thân thể của nàng Vậy mà lóe ra hào quang nhỏ yếu Hào quang màu vàng Thất tình bảy sắc Màu vàng là dục tình Lý mộ thề Từ đầu đến cuối Hắn thật chỉ là cầm liễu hàm yên làm bằng hữu. Tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn coi nàng là bằng hữu. Nàng lại muốn. Lý mộ vội vàng tia này dục tình dẫn đường tới. Đây chính là hắn thu tập được tia thứ nhất dục tình. Nghĩ đến người khác tu hành dựa vào cố gắng. Hắn lại để cho dựa vào thân thể. Trong lòng không khỏi một trận bi ai. Liễu hàm yên trên người quang mang chỉ là lấp lói liền biến mất. Xấu hổ giận dữ nói, ngươi còn không mau mặc xong quần áo đại chu tiên lại không hai trương 58 hồ ảnh Lý Mộ trở về phòng đổi một bộ quần áo. Lần nữa đi tới lúc, ánh mắt trên người Liễu Hàm Yên nhiều quan sát một hồi. Cũng rốt cuộc không nhìn thấy vừa rồi quang mang. Cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn liền minh bạch nguyên do trong này. Nếu như hắn cùng Liễu Hàm Yên nhân vật trao đổi, đổi lại là Lý Mộ nhìn thấy thân thể trần chuồng nàng. Chỉ sợ cũng phải có trong nháy mắt xúc động. Tựa như là bình thường đi trên đường. Gặp được dung mạo xinh đẹp nữ hài tử. Hắn cũng sẽ bản năng nhìn nhiều vài lần. Tia này dục tình là căn cứ vào bản năng mà không phải liễu hàm yên thật đối với hắn có cái gì ý nghĩ xấu. Lý mộ có chút đáng tiếc. Nếu như nàng thật đối với hắn có cái gì ý nghĩ xấu ngược lại tốt. dục tình liên quan đến cuối cùng một phách ngưng tụ. Để nàng nhìn nhiều hai mắt. Dù sao cũng so bán thân thể muốn tốt. Liễu hàm yên sắc mặt đỏ lên nhìn xem lý mộ. Muốn đem vừa rồi một màn kia chàng cảnh quên mất. Nhưng nàng càng nghĩ quên. Cảnh tượng đó liền càng phát ra rõ ràng. Nàng pho nhẹ một tiếng. Ánh mắt từ trên thân lý mộ rời đi. Nói sang chuyện khác. Ta là tới hỏi một chút ngươi. Liêu trai quyển thứ hai viết xong không có lý mộ nhẹ gật đầu Nói ra Viết xong Ta một hồi đưa cho ngươi Liễu hàm yên nói Người ra thích liêu trai rất nhiều Quyển thứ hai về sau Ta để nghị ngươi cùng cửa hàng sách dựa theo lợi nhuận phân phối Đến lúc đó Trừ bỏ khắc bản cùng tiền nhân công dùng bên ngoài Ngươi có thể đạt được tổng lợi nhuận năm thành Đối với cách này ngươi có vấn đề gì không lý mộ hiểu qua giá thị trường. Thư tịch chia lợi nhuận. Bình thường tác giả. Chỉ có thể cầm tới 3 thành. Danh khí lớn hơn một chút. Có thể cầm tới 4 thành. Liễu hàm yên cho hắn 5 thành. Đã là rất chiếu cố. Tự nhiên không có vấn đề gì. Liễu hàm yên cầm một bản liêu trai đối với lý mộ nói ta có một vấn đề. Lý mộ dương mắt nhìn về phía nàng. Vấn đề gì liễu hàm yên dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá Lý Mộ Hỏi Vì cái gì trong sách ngươi viết Cùng nhân loại nam tử mến nhau Không phải xinh đẹp nữ dược Chính là hóa hình nữ yêu Có phải hay không Không chờ nàng nói xong Lý Mộ liền giải thích nói Đương nhiên là những độc giả kia thích xem Như thế viết bọn hắn mới có thể mua Vì kiếm tiền ta cũng không có biện pháp cái gì nữ ruột nữ yêu ta một chút hứng thú đều không có ta vẫn là ta thích nữ nhân xinh đẹp ý của ta là ta vẫn là ta thích nữ tử nhân loại liễu hàm yên dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn nói ra ta hiểu ta hiểu liễu hàm yên trước khi đi nhìn lý mộ ánh mắt để hắn rất phiền muộn hắn chỉ là muốn chép sách lời ít tiền mà thôi Bị người xem như là nhìn thấy một nữ ruột, Một con hồ ly đều sẽ đồng sắc tâm biến thái liền không có lời. Lý mộ hít một tiếng trở lại thư phòng, lật ra quyển kia thập châu yêu vật chí nhìn lại. Liêu trai chỉ là thư sinh nghèo di, Trong hiện thực đương nhiên không có cứu được một con hồ ly. Đối phương liền biến thành nhân loại lấy thân báo đáp cố sự. Trong thập châu yêu vật chí không có ghi chép hồ ly báo ăn. ngược lại là kỹ càng viết mấy món hồ ly chuyện báo thù có liên quan với đó gần nhất một cọc bản án phát sinh ở 30 năm trước quận nào đó một tên huyện lệnh vô cớ chém giết một tổ hồ ly lột ra hồ ly làm thành áo khoác da cáo nhưng hắn không biết là ồ hồ ly kia thì thật chạy trốn một con hai năm sau hồ ly kia tu luyện có thành tựu đem huyện lệnh kia một nhà già trẻ, cả nhà giết sạch, lột ra rút gân, thi thể treo tại cổng huyện nha. Mặc dù hồ ly kia cuối cùng vẫn là bị triều đình diệt sát, nhưng cũng làm cho người đối với hồ tộc có thù tất báo, có khắc sâu nhận biết. Nhìn thấy có quan hệ hồ ly sự tình, cũng không biết hắn lần trước cứu tiểu hồ ly kia thế nào, cũng đừng lại như chúng thợ săn bấy dập. Lý mộ thất thần trong chốc lát, tiếp tục lật qua lật lại trang sách trên tay. Dương khâu huyện bên ngoài, một chỗ u cốc trong núi hiếm thấy vết chân. Mấy con hồ ly ở trong núi nhảy nhót chơi đùa, một tên lão ẩu đi vào sơn cốc, chúng cáo lập tức chạy vội tới. Mỗ mỗ mỗ mỗ, ngươi trở về mỗ mỗ lần này cho chúng ta mang thứ tốt gì là gà quay. Ta ngửi thấy gà quay hương vị. Mỗ mỗ, ta muốn ăn gà quay. Từng cách miệng nói tiếng người hồ ly vây quanh lão ẩu. Nhảy nhót không ngừng. Lão ẩu đem bên hông mang theo một cái rổ buông xuống. Lấy ra mấy con gà quay. Phân cho bọn chúng. Chúng cáo trong miệng ngậm gà quay. Thật nhanh chạy xa. Chỉ có một con bạc hổ còn lưu tại nguyên địa. trơ mắt nhìn nàng nhỏ giọng nói. Mố mố. Mố mố chưa quên ngươi. Lão ẩu cười cười. Từ trong ngực lấy ra một quyển sách thật mỏng. Nói ra. Quyển sách này. Là trong thành bán tốt nhất. Ngươi nói một chút ngươi. Không thích gà quay. Làm sao hết lần này tới lần khác ra thích nhân loại viết những vật này. Sớm biết. Lúc trước liền không dạy ngươi biết chữ Tại lão ở trong âm thanh nói rông dài. Tiểu hồ ly dùng miệng ngậm quyển sách kia. Chạy đến dưới gốc cây. Đem quyển sách gọi là liêu trai kia để dưới đất. Dùng móng vuốt nhỏ đẩy ra trang sách. Chăm chú nhìn lại. Cái này gọi là tiểu thiến cố sự thấy nó hai mắt đấm lệ gâu gâu. Kết cuộc tiểu thiến cùng ninh thái thần hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ lúc. Lại nín khóc mỉm cười. Liên hương trong chuyện xưa. Hồ ly tinh cùng nữ duyệt. Tại sao cùng nhân loại ở cùng một chỗ? Yêu tinh cùng nữ duyệt. Cũng có thể cùng nhân loại mến nhau sao lại nhìn thấy hồ liên. Giảng chính là hai cái hồ nữ mỹ nhân xông đến một tên thư sinh vườn. Thư sinh phi thường nghiêm túc gọi bọn nàng đi. Hồ nữ chế nhạo thư sinh. Ra một vế để hắn đúng. Vế kia chính là mậu thú đồng thể. Phúc Trung trích khiếm nhất điểm. Thư sinh đúng không ra. Hồ nữ chế nhạo một phen về sau. Chính mình đối với ra vế dưới. Nganh ngang rời đi mẫu thú đồng thể Phúc trung trích khiếm nhất điểm Hồ nữ đúng là Kỷ tỷ liên tung Túc hạ hà bất xong thiêu Tiểu hồ ly con mắt vòng vo tầm vài vòng Cũng không nghĩ rõ ràng vế dưới là có ý gì Không khỏi đối với trong sách hồ nữ kia Tài văn chương khâm phục đứng lên Đồng dạng là hồ ly Người ta đều có thể đối câu đối Nàng còn ngay cả lời nhận không được đầy đủ Nàng ngậm sách Chạy chậm đến lão ẩu bên người Hiếu kỳ hỏi Mố mố mố mố Xong thiêu là có ý gì lão ẩu nhìn một chút cái kia hồ liên Gắt một cái Nói ra Không nên nhìn những thứ đầu ngổn ngang này Đi tu luyện đi Mố mố không nói cho nàng Tiểu hồ ly chỉ có thể ngậm sách đi trở về đi Nhỏ giọng lẩm bẩm lại nhìn một thiên, lại nhìn một thiên liền đi tu luyện. nàng lần nữa lập ra quyển sách kia, lẩm bẩm nói: tiểu thúy, giảng chính là hồ ly báo ăn cố sự đâu? hồ ly làm sao báo ăn đâu? vân nhiên các quán trà buổi trưa là trẻ tuổi thuyết thư lang cố định thuyết thư thời gian, mỗi ngày vừa đến buổi trưa, quán trà tất nhiên đầy ngập khách. Rất nhiều khách nhân đều là sớm gần nửa canh giờ tới đây sành chỗ Tới chậm không có chiếm được vị trí liền điểm một bình trà Đứng ở trong góc nhỏ uống Đối bọn hắn tới nói uống trà cũng không trọng yếu Trọng yếu là nghe cố sự Có trời mới biết người tuổi trẻ kia ở đâu tới nhiều như vậy Cổ quái kỳ là cố sự Có khi lay động lòng người Có khi làm cho người suy nghĩ sâu xa Có khi lại khôi hài ôm bụng cười Mỗi lần cũng làm người muốn thôi không có khả năng. Hôm nay hắn rằng Là một con hồ ly báo ăn cố sự. Tại Vân Đài Quận. Có một tên thợ săn. Một ngày lên núi đi săn lúc. Bắt được một con hồ ly. Thấy nó đáng thương. Không đành lòng giết nó. Thế là liền đem nó thả. Nhưng để thợ săn không nghĩ tới chính là. Từ khi hắn thả con hồ ly kia đằng sau. Sự tình kỳ quái liền phát sinh. Thợ săn mỗi ngày đi săn trở về. Trong nồi đều có một bát nóng hôi hổi cháo hoa. Thợ săn uống cháo hoa. Liền đi lên núi đi săn. Thẳng đến nửa năm sau. Một vị đạo sĩ nói cho thợ săn. Trên người hắn yêu khí rất nặng. Thở săn nghĩ đến cháo hoa sự tình. Liền bưng tới cháo cho đạo sĩ nhìn. Đạo sĩ nói cho thợ săn. Cháo này không thể ăn. là hồ ly tinh làm ngày thứ hai thợ săn làm bộ đi săn ra ngoài vùng trộm giấu ở ngoài cửa trong đống củi nghe được trong phòng truyền đến quái gì động tính lúc bỗng nhiên đẩy cửa vào thình lình phát hiện muốn biết chuyện tiếp theo ngày mai cùng một thời gian không gặp không về cẩu tặc ngươi lại tới van cầu ngươi làm điểm nhân sự đi tại trong tiếng mắng chửi của đám người Lý mộ nhảy xuống cái bàn. Từ cửa sau chạy ra ngoài. Lại đi đến cửa trước. Đi theo quán trà những khách nhân mắng vài câu đoạn trương cầu, Dẫn đường đến đầy đủ nộ tình đằng sau. Đi vào huyện nha. Chỉ chốc lát. Trương Sơn từ bên ngoài đi vào chỉ phòng. Hiếu kỳ hỏi. Lý mộ. Ngươi nghe qua thợ săn cùng hổ ly cố sự không có. Ngươi nói thợ săn đẩy cửa ra. Đến cùng nhìn thấy cái gì Lý Mộ nói Đương nhiên là hổ ly đang nấu cháo a. Trương Sơn sườn sốt một chút liền cách này Lý Mộ liếc mắt nhìn hắn Nói ra Nếu không muốn như nào Không phải nấu Cháo Chẳng lẽ là hổ ly tại đối với nồi thủ dâm sao Trương Sơn đứng ở nơi đó suy tư Lý Mộ nhìn thấy ngoài cửa hiện lên một đảo thân ảnh quen thuộc Lập tức đi ra trị phòng Đi đến Lý Anh bên người. Nói ra. Đầu nhi. Ta đã tích lũy đầy đủ nộ tình. Ta nghĩ ta có thể bắt đầu ngưng tụ phách thứ hai. Đại Chu tiên lại không hai chương 59 dựa vào hóa hình hổ yêu phách lực. Không phải bình thường. Lý mộ thể nổi khó mà luyện hóa bàng bạc nộ tình. Tại gặp được hổ yêu tinh thuần phách lực đằng sau. Thoáng qua liền băng tuyết tan giã. Sau khi mặt trời lặn. Lý mộ khoanh chân ngồi ở trên giường Ngũ tâm hướng thiên Thấp giọng nói Tố khí cửa hồi Chế phách tà gian Thiên thú thủ vệ Kiều nữ chấp quan Thất phách cùng nhu Cùng ta tưởng an Không được vọng động Chén trà nhỏ thời gian đằng sau Hắn đột nhiên mở to mắt Mở miệng nói Phục thị, Ngưng lý mộ trong thân thể Đại biểu nộ tình ánh sáng xám lói lên. Từ bên ngoài thân biến mất đến nhục thể chỗ sâu. Biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Lý Mộ cũng lần nữa cảm nhận được hắn ngưng tụ phách thứ nhất lúc cảm giác quen thuộc. Thể nội pháp lực. Tại phách thứ hai ngưng tụ đồng thời. Trong nháy mắt đó nhảy lên. Bù đắp được hắn dẫn đường tu hành một tháng. Lý mộ thở phào một cái, mặc dù thất phách hắn mới ngưng tụ thứ hai, nhưng lại chỉ dùng hơn một tháng. Chỉ cần hắn có thể trong thời gian trong vòng bốn tháng sau đó, lại ngưng tụ hai phách. liền có thể đột phá lão đạo kia nói tới thời hạn nửa năm. Phách thứ hai ngưng tụ đằng sau. Lý mộ thử nghiệm thi triển lúc trước hắn không thể thi triển đạo thuật. Phát hiện mặc dù pháp lực tăng trưởng không ít. Nhưng vẫn là chỉ có thể nắm giữ cổ tự chân ngôn trước hai chữ. Đơn giản là thi pháp thời gian so trước đó kéo dài hơn. Bền bỉ tóm lại là chuyện tốt tiếp xuống hắn muốn làm chính là vì ngưng tụ phách thứ ba tước âm làm chuẩn bị. Ngưng tụ tước âm cần đại lượng ai tình. Thu thập ai tình phương pháp. Lý mộ đã tìm được. Chỉ là liễu hàm yên nơi đó. Hóa bướm kịch nam còn không có bố trí hoàn tất. Lý mộ như thế nào đi nữa gấp cũng vô dụng. Hắn lúc đầu muốn hỏi một chút liễu hàm yên. Nhưng nàng hôm qua cũng không đến. Bất quá hôm nay là nàng chú nhan phù mất đi hiệu lực thời gian. Lý mộ vẽ xong chú nhan phù. Chuẩn bị đợi nàng tới lấy thời điểm hỏi lại. Nhưng mà lý mộ một mực chờ đến tối đều không thể đợi đến liễu hàm yên. Lý mộ ở trong sân giấy lên lửa than. Đem mặt xong thịt xiên để lên. Không bao lâu. Vãn vãn liền từ sát vách chạy tới. Ngồi xổm ở bên người Lý Mộ nhìn xem. Lý Mộ đưa cho nàng một chuối nướng xong thịt ba chỉ. Hỏi. Tiểu thư nhà ngươi đâu vãn vãn một bên ăn. Một bên nói ra. Tiểu thư tại cửa hàng. Vẫn chưa về. Lý Mộ hỏi. Mấy ngày nay cửa hàng bề bộn nhiều việc sao vãn vãn nhẹ gật đầu. Nói ra. trà lâu cùng cửa hàng sách nhiều rất nhiều khách nhân nhất là cửa hàng sách sách mới vừa mới in ra liền sẽ bị cướp sạch có mấy cái cửa hàng sách nghe ngóng liêu trai là ai viết tiểu thư không có nói cho còn có một nhà cửa hàng sách muốn mua xuống liêu trai tiểu thư cũng không có đồng ý Liễu hàm in một kẻ nữ lưu mang theo một tiểu nha hoàn liền dám ở địa phương xa lạ sông sáo Cần chống cử đến từ các mặt áp lực Hoàn toàn chính xác không dễ dàng Lý mộ để vãn vãn đem chú nhan phù mang về cho nàng Từ khi pháp lực của hắn tăng lên đằng sau Chỗ sách chú nhan phù hiệu dụng Cũng từ 3 ngày Kéo dài đến 6 ngày trở lên Phù lục thời gian hiệu lực Chủ yếu cùng hai cái nhân tố có quan hệ Một là sử dụng tài liệu phẩm chất phổ thông chu sa Giấy vàng Có thể gánh chiếu pháp lực có hạn Cho dù là người vẽ bùa pháp lực lại cao hơn Cũng vô pháp vẽ ra vượt qua vật liệu hạn mức cao nhất phù lục tới Hai là người vẽ bùa đảo hạnh Tại phù lục vật liệu phẩm chất cực cao tình huống dưới Người vẽ bùa pháp lực càng sâu uy lực của phù lục cùng thời gian hiệu lực liền càng dài Đương nhiên Đây đều là đối với đồng dạng người tu hành mà nói Một chút đảo hạnh cao thâm người tu hành Thậm chí có thể hư không ngưng phù Đương nhiên Những này liền không phải lý mộ hiện giai đoạn có thể tiếp xúc đến Ngưng tủ phách thứ hai đằng sau Hắn hồi nha môn tiêu nhị bị thương thường ngày tại vị ương nhai tuần tra Vân nhiên các liền ở vào trên vị ương nhai Lý mộ mặt công phục Tản bộ đến quán trà thời điểm Nghe được bên trong chuyện đến thanh âm huyên náo cầu tặc mỗi ngày đoạn trương kia đâu hôm nay làm sao không có đi ra nhanh gọi hắn đi ra chúng ta đã tại đây đời hơn nửa canh giờ ngày hôm qua hồ ly báo ăn sự tình còn không có nói gió đâu thợ săn đẩy cửa ra đến cùng nhìn thấy cái gì quán trà tiểu nhị nhìn xem đám người bất đắc dĩ nói ra vị thuyết thư lang kia đã rời đi quán trà chúng ta cũng không biết hắn đi chỗ nào Cái gì đi rồi làm sao lại đi? Có phải hay không cắt ngươi nơi này cắt xém hắn tiền công nhanh đưa hắn cho ta kêu đi ra? Hôm nay hắn không ra. Ta liền không đi. Lý mộ đứng tại cửa ra vào nghe một hồi, liền lắc đầu rời đi. Phách thứ hai đã ngừng. Hắn đã không cần lại thông qua đoạn chương đến thu thập bọn hắn nộ tình. Thuyết thư lang thân phận. Tự nhiên cũng dừng ở đây. Một lần nữa trở về bộ khoái bản chức. đi ra quán trà, đi ngang qua hiệu sách, nghe được bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc, Lý Mộ bước chân có chút dừng lại. Hiệu sách, Liễu Hàm Yên gương mặt xinh đẹp ngậm xương. Đối với một vị nam tử trung niên nói, "Nhậm trưởng quỹ, ngươi nói sự tình không có khả năng, mấy trở về đi." Nam tử trung niên cười cười, nói ra, "Liễu trưởng quỹ hà tất phải như vậy đâu?" Có sinh ý mọi người cùng nhau làm. Ngươi một cái con gái yếu ớt. Chống đỡ lớn như vậy cửa hàng. Chẳng lẽ không mệt mỏi sao? Ta cũng là hảo tâm giúp ngươi. Liễu hàm yên mặt lạnh lấy, nói ra, không nhọc nhậm trưởng quỹ hao tâm tổn trí. Nam tử trung niên lắc đầu, nói ra, nếu liễu trưởng quỹ không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng cáo tử. Lý mộ từ bên ngoài đi tới. Quay đầu nhìn thoáng qua. Lại quay đầu lại hỏi nói Mới vừa rồi là người nào tứ hải cửa hàng sách trưởng quỹ Liễu hàm yên đi đến trước bàn Nói ra Muốn mua liêu trai đến tiếp sau bản thảo Cùng vân yên các cộng đồng khác bàn Bị ta cử tuyệt Thế giới này không có luật bảo hộ bản quyền Vân yên các sách Cửa hàng sách khác cũng có thể ấm Đồng dạng Vân yên các cũng có thể ấm sách của bọn hắn chỉ bất quá không có bàn thảo bọn hắn cần chờ đến vân yên các bán thành sách đằng sau lại đem ấm tốt sách mua về một lần nữa bàn khắc khắc bàn bàn khắc tốn thời gian phí sức trong lúc này sẽ chỉ hoãn thời gian dài người khác đã sớm từ vân yên các mua đến bọn hắn thật vất vả in ra chỉ có thể nện ở trong tay Chỉ có trước tiên có được bản thảo mới có thể chiếm đóng thị trường thu hoạch được lớn nhất lợi nhuận. Liễu Hàm Yên có chút tức giận. Nói ra, Liêu Trai bây giờ là Vân Yên các đầu thư tịch. Khách mới toàn bộ nhờ nó đến hấp dẫn. Làm sao có thể bán cho bọn hắn? Huống chi? Bọn hắn ra giá cả. Ở đâu là mua? Rõ ràng chính là đoạt. Bọn hắn chính là khi dễ ta mới đến, phía trên không ai. Lý mộ nhìn nàng một cái Nói ra Ai nói ngươi phía trên không ai rồi liễu hàm yên nói Ta cùng vãn vãn lại tới đây mới không đến hai tháng Căn bản không có thời gian trên dưới chuẩn bị Phía trên tại sao có thể có người đừng cầm bộ khoái không làm quan Lý mộ bất mãn nhìn nàng một cái Nói ra Đừng quên Nơi này là ta khu hoàn hạt Trên vị ương nhai phát sinh việc lớn việc nhỏ Đều thuộc về ta quản. Ngươi người ở phía trên chính là ta. Liễu hàm yên lườm liếc hắn hỏi bộ khoái tính oan sao không tính. Lý Mộ quay người liền hướng ra phía ngoài đi. Nói ra. Nếu bộ khoái không tính oan, Về sau ngươi bị người khi dễ. Cũng đừng tìm ta. Liễu hàm yên vội vàng kéo lại hắn. Nói ra. Tính. Tính. Tính. Lý đại nhân. Tiểu nữ tử mới đến. Về sau liền dựa vào đại nhân chiếu cố. Đại nhân ngồi. Tiểu nữ tử giúp ngài pha trà. Nghiêm chỉnh mà nói bộ khoái cũng không thể tính quan mà là lại. Nhưng đại chu lại. Cầm là quốc gia bổng lục. Cũng không vẻn vẻn là chân chạy làm việc nhàn tạp nhân viên. Tại vì hương nhai trên một mẫu ba phần đất này. Phát sinh bất luận cái gì vụ án. Mặc kệ là trộm cướp cướp bóc. Khi hành phách thì Hay là đùa giỡn dân nữa hãm hại lừa gạt Lý mộ đều có quyền quản lý Sau đó chỉ cần cho trương huyện lệnh trình lên một phần công văn là đủ Trong khu quản hạt nếu như ra trọng án yếu án Lý mộ cũng là muốn gánh trách nhiệm Lý mộ uống xong trà đi ra ngoài tiếp tục tuần tra Liễu hàm yên tự mình đưa hắn ra ngoài Nhìn xem thân ảnh mặt công phục kia biến mất tại trong dòng người Liễu hàm yên thu tầm mắt lại Ánh mắt yêu nguyên có chút thất thần Nàng bảy tuổi bị phụ mấu bán vào nhạc phường Mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm Thời gian còn lại đều muốn luyện đàn Ngón tay bị dây đàn cắt thương thời điểm Chính nàng vì chính mình băng bó Bị lớn tuổi nhạc sĩ khi dễ lúc Chỉ có thể chịu đựng thủ lấy Nàng liều mạng luyện đàn Học xong nhạc phường tất cả nhạc khí Mỗi ngày diễn tấu sáu canh giờ trở lên Cự tuyệt vô số nam nhân có ý khác trợ giúp, Tích lũy đủ chuộc thân bạc đằng sau Càng thêm liều mạng diễn tấu Lại kiếm được tiền mở cửa hàng Đây hết thầy Đều là nàng một người cố gắng Đói bụng tự mình làm cơm Quần áo phá chính mình may vá Lẻ loi một mình Mang theo một tên tiểu nha hoàn Ngàn dặm xa xôi từ trung quận lại tới đây Cuộn xuống bốn gian cửa hàng Bốn chỗ chiêu mộ nhân thủ Đem vân yên cắt mở Mười mấy năm qua Nàng chưa bao giờ dựa vào qua bất luận kẻ nào Nàng cũng cho tới bây giờ cũng không biết Phía sau có người có thể dựa vào Đến cùng là cảm giác gì Hiện tại nàng giống như biết Đại chu tiên lại không hai chương 60 Cảnh giác liễu hàm yên tựa hồ đã ý thức được Vị ương nhai địa phương này là lý mộ tại bảo bọc. Hai ngày này đối với hắn cực kỳ tốt. Giữa trưa nàng không chỉ có tự mình hạ trù, làm đồ ăn cũng đều là lý mộ thích ăn. Nếu như không phải nàng không có tiến một bước cử động, lý mộ có lý do hoài nghi. Có phải hay không ngày đó nàng nhìn thấy thân thể của mình về sau. Đối với hắn sinh ra ý tưởng gì? Ăn uống no đủ đằng sau. Liễu Hàm Yên đi làm việc cửa hàng sự tình, Lý Mộ đi vào thư phòng Lấy ra bút mực lá bùa, luyện tập mấy loại hắn mới học được phù lục Trừ đạo thuật bên ngoài đạo môn rất nhiều thần thông Cùng phù lục Đều là công khai trong suốt Lý Mộ không phải phù lục phái đệ tử Học không đến phù lục phái độc môn phù lục Nhưng một chút cơ sở phù lục Hắn lại có thể thông qua cách khác đạt được Ngưng tụ phách thứ hai đằng sau. Lý mộ xin nhờ lão vương. Tại hắn trong tàng thư khố tìm tìm. Vậy mà thật tìm ra một bản đạo môn cơ sở phù lục bách khoa toàn thư. Ngoại trừ định thần phù cùng chú nhan phù bên ngoài. Lý mộ tại trong huyền sách kia. Còn tìm đến mấy loại hắn hiện giai đoạn có thể vẽ ra tới phù lục. Một cái tầm vượt phù, phù. Cùng tiên nhân chỉ lộ công hiểu cùng loại. Nhưng công năng không có tiên nhân chỉ lộ như vậy toàn diện. Chỉ có thể thông qua cảm ứng âm khí đến tìm kiếm ruột vật. Đương nhiên, công hiệu không được đầy đủ. Đối pháp lực hạn chế liền ít đi rất nhiều. Lấy lý mộ bây giờ đảo hạnh tầm thường. Cũng có thể nhẹ nhóm khắc họa. Cùng tầm rượu phù tương đối là miệt yêu phù cũng là tương tự nguyên lý. Người đảo hạnh cao thâm. Có thể thông qua hai loại phù lục. Tìm kiếm ra trong vòng phương viên mười mấy dặm yêu dược đồ vật. Lý mộ pháp lực có hạn. Phù lục phạm vi cảm ứng chỉ có vài chục trưởng Ngoài ra. Hắn còn học xong một cái tịch tà phù. Một cái chu duyệt phù. vị phần thần thông. Lấy hắn hiện tại đạo hạnh. Còn một cách đều học không được. Chỉ học được hai ba cái phù trợ loại tiểu pháp thuật. Kỳ thật lý mộ muốn học nhất chính là sư hồn phù. Cũng chính là hắn dùng để tìm kiếm dĩ vãng ký ức phù lục. Nhưng phù lục này đã không thuộc về cấp thấp nhất. Cần ngưng hồn cảnh tu vi mới có thể viết. Cũng may hắn lần trước từ Lý Thanh nơi đó đòi mấy tấm đầy đủ hắn sử dụng một lúc lâu. Lý mộ cầm lấy một tấm bùa chú. Dán tại cái chán. Bắt đầu sao chép liêu trai đến tiếp sau nội dung. Trong đó có quan hệ địa danh. Chức quan danh từ bộ phận. Hắn còn muốn hơi chút sửa chữa. Làm cho phù hợp thập châu tam đảo địa lý nhân tình. Về huyện Nha thời điểm. Đi ngang qua vân yên các Lý mộ nhìn thoáng qua. Phát hiện cửa hàng sách khách nhân so hai ngày trước còn nhiều hơn. Dương Khâu huyện không lớn. Người đọc qua sách biết chữ càng ít. Nhưng ở Bắc quận. Dương Khâu huyện chỗ giao thông yếu đảo. Là liên tiếp tất cả huyện đầu mối then chốt. Trong ngày thường dòng người không nhỏ Có thể cam đoan liên tục không ngừng khách hàng Đây cũng là Liễu Hàm Yên đem cửa hàng tuyển tại Dương Khâu huyện Nguyên Nhân Liêu trai cũng quả nhiên không có để lý mộ thất vọng Hắn từ đây có thể thu hoạch được một bút ổn định thu nhập là một mặt Một phương diện khác Vân yên các làm tiệm mới Có thể có một cách hấp dẫn khách nhân chiêu bài Tại đông đảo hiệu sách cạnh tranh dưới Đứng vững gót chân cũng coi là lý mộ đối với Liễu Hàm yên báo đáp. Khoảng cách Vân Yên các một chỗ không xa quán trà. Nhìn xem Vân Yên các hiệu sách lưu lượng khách không ngừng. Một tên nam tử trẻ tuổi nói: Trường quỹ. Cái kia họ Liễu nữ nhân, có chút bàn sự, đến Dương Khâu huyện bất quá hơn một tháng, liền đem sinh ý làm đến loại tình trạng này. Ngay cả chúng ta khách nhân, đều bị nàng đoạt không ít. Ngồi tại bên cạnh hắn trung niên nam nhân cười cười. Nói ra. Nàng hay là tuổi còn rất trẻ. Không hiểu được làm ăn đạo lý. Nàng một nữ tử. Mới đến. Lại không có bối cảnh gì. Làm như thế. Sẽ chọc cho dần không ít người. Nam tử trẻ tuổi hỏi. Chúng ta muốn hay không cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cách không cần. Trung niên nam nhân khoát tay áo. Nói ra. Hôm qua ta nhìn thấy tứ hải cửa hàng sách họ nhậm đi vân yên cắt. Thật giống như là muốn cùng liễu trưởng quỹ nói chuyện gì điều kiện. Cuối cùng giống như là không có nói xong. Họ nhậm cũng không phải cái gì người tốt. Khách nhân bị cướp. Nhất định sẽ không như thế được rồi. Người trẻ tuổi do dự nói. Thế nhưng là chúng ta bây giờ không xuất thủ. Đến lúc đó. Chỗ tốt toàn để tứ hải cửa hàng sách chiếm. Gấp cái gì? Trung niên nam nhân nói Xem trước một chút lại nói Một nữ nhân dám ở bên ngoài sông sáo Ai biết phía sau nàng có hay không bối cảnh Trước hết để cho tứ hải cửa hàng sách thăm dò sâu cạn Người trẻ tuổi nghĩ nghĩ Khâm phục đối với trung niên nhân chắp tay Hay là trưởng quỹ nghĩ chu toàn Cùng vãn vãn ăn cơm chung thời điểm Lý mộ bỗng nhiên nghĩ đến Hắn giống như có hai ba ngày không nhìn thấy Liễu Hàm Yên. Vân Yên các tại dương khâu huyện có bốn nhà cửa hàng. Trong đó hiểu sách sinh ý tốt nhất. Lý Mộ rời đi về sau. Trà lâu sinh ý có chỗ tiêu giảm. Liễu Hàm Yên thương lượng với Lý Mộ. Mời hắn lấy thuyết thư lang thân phận. Mỗi bảy ngày đi trà lâu một lần. Lý Mộ không có do dự liền đáp ứng. Chuyện xưa của hắn rất nhiều. Không lo kể xong Bảy ngày một lần tần suất Cũng không coi là nhiều Thu thập nhiều một chút thất tình Không có chỗ xấu Một bộ liêu trai Để hiểu sách tại dương khâu huyện đứng vững bước chân Về phần nhạc phường cùng hí lâu Thì là vừa mới cất bước Vừa vạn hóa bướm nhạc khúc cùng kịch nam đều đang bố trí Liễu hàm yên vội vàng những này Hai ngày này đều là tại cửa hàng nghỉ ngơi Vãn vãn đã ăn xong đằng sau. Đáng thương nhìn xem Lý mộ. Hỏi. Có thể hay không nhiều nấu một tô mì. Ta một hồi cho tiểu thư đưa đi. Lý mộ gật đầu nói. Một hồi ta muốn đi huyện nha tiện đường cho nàng đưa đi. Hắn nhìn xem vãn vãn. Hỏi. Nhà các ngươi tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi thiếu nữ nghĩ nghĩ. Nói ra. Hai mươi mốt. Liễu Hàm Yên vừa vặn so Lý Mộ lớn hơn 3 tuổi. Đại tru nữ tử xuất giá không có sớm như vậy. Nhưng 18-19 tuổi thời điểm. Bình thường cũng đều cân nhắc lập gia đình. 21 tuổi còn không có xuất giá. Cũng không phổ biến. Lý Mộ rất bát quái mà hỏi. Nàng liền không có nghĩ đến lấy chồng sao vãn vãn nghi ngờ nói. Tại sao muốn lấy chồng Lý Mộ nói. Lập gia đình. liền có dựa vào A. Vãn vãn nói. Tiểu thư nói. Nàng không dựa vào nam nhân. Chỉ dựa vào chính mình. Nam nhân đều là dựa vào không được đồ vật. Nghĩ nghĩ. Nàng lại ý thức được cái gì. Lập tức nhìn về phía Lý Mộ. Nói ra. Ta không phải nói công tử. Công tử không phải thứ gì. Lý Mộ biết đại khái liễu hàm yên tại sao phải hình thành dạng này tính cách. Phụ mẫu bán Đối với nàng tâm linh tạo thành thương tổn cực lớn Đến mức sau trưởng thành Nàng sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ người nào Đương nhiên Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là Nàng vốn chính là phú bà Trên thế giới này Không thể dùng tiền mua được đồ vật không nhiều Nàng cũng không cần dựa vào người khác Người khác dựa vào nàng còn tạm được Lý mộ đem cơm đưa đến vân yên các thời điểm Liễu hàm yên ngay tại nhạc phường biên khúc Lý mộ không hiểu nhạc khúc Chỉ có thể dựa vào ký ức mù hừ hừ Liễu hàm yên cần tải giữ lại lương trúc chủ thể kết cấu trên cơ sở Tiến hành lần nữa sáng tác Cũng không phải một chuyện dễ dàng Lý mộ gặp nàng khí sắc có chút tiêu tụy Đem hộp cơm đặt lên bàn Nói ra Cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi một chút đi Tiếp tục như vậy nữa. Chú nhan phù cũng không có hiệu quả. Liễu hàm yên nhẹ gật đầu ánh mắt nhưng không có rời đi khúc phủ. Lý mộ phất phất tay, nhớ kỹ ăn cơm, ta đi tuần tra. Một lát sau. Liễu hàm yên buông xuống khúc phủ. Dựa vào ghế, Giãn ra cái lưng mệt mỏi. Trong bụng bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vang. Nàng lúc này mới nhớ tới. Từ sáng sớm đến bây giờ. Nàng một mực tại đổi hóa bướm từ khúc Còn không có ăn bất kỳ vật gì Nàng đem trên bàn hộp cơm mở ra Trong hộp cơm chén kia mì dương xuân còn bốc lên từng tia từng tia nhiệt khí Một cái trứng trần nước sôi nằm tại trong chén Tản mát ra mùi thơm mê người Liễu hàm yên thèm ăn đại động Cầm lấy đũa Rất nhanh liền đem một tô mì ăn xong Thậm chí ngay cả canh cũng uống sạch sẽ Không thể không nói Vãn vãn thích ăn hắn nấu trước mặt Cũng không phải là không có nguyên nhân Ăn cơm xong Nàng vuốt vuốt chua xót mi tấm Nhớ tới Lý Mộ Căn dặn, Vốn định nghỉ ngơi một chút Nhưng nghĩ tới hai ngày này chỉ cần nằm ngủ Liền sẽ làm áp mộng kinh khủng kia Do dự một cái trước mắt về sau Lần nữa cầm lên khúc phủ Bóng đêm tính mịt, Lý mộ khoanh chân ngồi ở trên giường, lễ cũ tính dẫn đường tu hành. Một đoạn thời khắc, hắn đóng chặt con mắt bỗng nhiên mở ra. Ngay tại vừa rồi, Lý mộ trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia cảnh giác. Cảnh giác này rất vi diệu. Nếu không phải hắn giờ phút này tâm thần thủ nhất, chuyên tâm tu luyện. Bình thường chưa hẳn có thể phát giác. Người tu hành luyện hóa phách thứ nhất thi cầu. Liền có thể sinh ra ngũ giác bên ngoài linh giác bén nhạy phát giác được sắp đến nguy hiểm Cảnh giác này như vậy vi diệu Nói rõ nguy hiểm không phải nhằm vào lý mộ Lại hoặc là Dẫn đồng tia này cảnh giác đồ vật Quá mức nhỏ yếu Đối với mình sinh ra không được quá lớn uy hiếp Có lẽ là hắn quá mức mẫn cảm Lý mộ một lần nữa nhắm mắt lại Nhưng không lâu sau đó Cặp mắt của hắn lần nữa mở ra, đột nhiên đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía bên người một cách hướng khác. Ngay tại vừa rồi, trong lòng của hắn tái sinh cảnh giác, mà để hắn sinh ra loại cảm giác này đầu nguồn. Rõ ràng là Liễu hàm yên cùng vãn vãn trạch viện mà cùng lúc đó, hắn để ở trên bàn tầm dược phủ, cũng phát ra nhàn nhạt sóng pháp lực. Đại chu tiên lại không hai chương sáu mươi mốt ban đêm xông vào Lý Mộ ra khỏi phòng. Đi vào tường viện phía dưới. Nhẹ nhàng nhảy lên. Cả người liền phi thân lên. Rơi vào sát vách sân nhỏ. Lúc này đêm đã khuya Liễu Hàm Yên cùng vãn vãn sớm đã nằm ngủ. Tất cả gian phòng lửa đèn cũng đã dập tắt. Lý Mộ đi đến Liễu Hàm Yên cửa phòng ngủ. Nghe được trong phòng truyền đến hai đảo hô hấp thanh âm. Cũng cảm nhận được hai đảo khí tức quen thuộc. Một đảo là Liễu Hàm Yên, một đảo khác thuộc về vãn vãn. Còn có một đảo khác khí tức tràn ngập âm sát chi ý, cũng không thuộc về nhân loại. Cửa phòng đóng chặt, nhưng cửa sổ lại mở một cách the nhỏ, hẳn là Liễu Hàm Yên vì ban đêm thông gió mở ra. Lý Mộ đem cửa sổ mở ra, nhảy cửa sổ mà vào thi triển thiên nhãn thông, ánh mắt nhìn về phía giường phương hướng. Liễu Hàm Yên cùng vãn vãn ngủ ở trên giường Một đạo cái bóng hư ảo Tung bay ở phía trên các nàng Từng tia ẩm khí Từ hư ảnh kia trên thân lan tràn mà ra Quấn quanh ở trên thân Liễu Hàm Yên Trong lúc ngủ mơ Liễu Hàm Yên tựa hồ là mơ tới vật gì đáng sợ Đôi mi thanh tú nhíu chặt Thân thể co quắp tại cùng một chỗ Có chút run rẩy. Trong phòng bỗng nhiên nhiều hơn một bóng người quán linh kia cũng quay đầu nhìn sang. Nàng không biết người này đêm khuya kẻ xông vào hai tên nữ tử khuê phòng. Đến cùng ý muốn như thế nào. Thân ảnh chậm rãi thổi qua đến. Bay tới lý mộ phía trước. Nghiêng đầu nhìn xem hắn. Nữ vượn này tóc tai bù sù. Sắc mặt tái nhợt không máu. Trong mắt cá chết. Chỉ có chồng trắng mắt. Không có con người. Bờ môi lại đỏ yêu gì Nếu như là tại một tháng trước đó Gặp phải dụ vật này Lý mộ nhất định sẽ bị hù dọa Giờ phút này Hắn không chỉ có không có chút nào sợ hãi Ngược lại đối với nữ dụ kia nhẹ nhàng cười một tiếng Hỏi Nhìn đủ chưa nữ dụ thân ảnh lập tức lui lại Giống như là nhận lấy to lớn kinh hãi Giọng the thế nói Ngươi nhìn thấy ta lý mộ lạnh lùng nói ra. Phương nào dược vật. Cũng dám ở nơi này làm càn. Là ai để cho ngươi tới đây dược vật kia không có trả lời. Bên giường phương hướng. Lại truyền đến một tiếng hốt hoảng tiếng hô. Liễu hàm yên không biết lúc nào đã tỉnh lại. Một tay che chở vãn vãn. Một tay bọc lấy chăn mền. Lớn tiếng nói. Ngươi là ai? Vì cái gì ở chỗ này? Nhanh lên rời đi. Lại không rời đi ta liền hô người. Ta hàng xóm là bộ khoái. Hắn rất lời hại. Lý mộ bất đắc dĩ nói là ta. Nghe được Lý mộ thanh âm. Liễu hàm yên thoáng yên tâm. Nhưng vẫn là dùng chăn quấn thật chặt thân thể. Khẩn trương hỏi. Ngươi ở chỗ này làm gì bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Lý mộ nhìn một cái ruột vật kia. gặp nàng tựa hồ là muốn chạy dáng vẻ. hơi vung tay. một tấm bùa chú bay ra. dán tại trên cửa. cửa vật kia vốn đình xuyên cửa mà chạy. lại trực tiếp bị gảy trở về. nàng lại chạy về phía cửa sổ. lại là một tấm bùa chú bay ra. lý mộ ngay cả dùng 5 tấm khâu tà phù. dán tại gian phòng bốn phương tám hướng. ngay cả nóc nhà cũng dán lên một tấm. Đóng chặt hoàn toàn nước dù kia đường đi Liễu hàm yên núp ở góc giường Kinh hoàng hỏi Ngươi đang làm gì nàng mới vừa từ trong cơn ác mộng bị bừng tỉnh Liền nhìn thấy một đạo hắc ảnh đứng trong phòng Nhận lấy to lớn kinh hãi Nghe được lý mộ thanh âm lúc Mặc dù thoáng yên tâm Nhưng nhìn thấy hắn cử động như vậy kỳ quái Vẫn còn có chút kinh hoàng Làm một tên nam tử Nửa đêm Xâm nhập phòng ngủ của nàng Nếu như không phải trong lòng đối với Lý Mộ mười phần tín nhiệm Giờ phút này nàng đã bắt đầu lớn tiếng hô người Lý Mộ có chút trong nháy mắt trong phòng ngủ lửa đèn được thắp sáng đem gian phòng chiếu sáng Ánh đèn để liễu hàm yên trong lòng rất là yên ổn Nhìn thấy Lý Mộ lúc Lại lập tức cúi đầu xuống run dọn nói Ngươi Ngươi đến cùng muốn làm gì Lý Mộ cúi đầu nhìn một chút Mới phát hiện hắn vừa lo lắng Liễu Hàm Yên cùng vãn vãn gặp được nguy hiểm Đi ra gấp Thậm chí chưa kịp mặc quần áo Giờ phút này thân trên hay là trần trụi Bình thường loại tình hình này Rõ ràng là đến hái hoa Nếu như là trên công đường Lý Mộ ngay cả giải thích cơ hội đều không có Vì để tránh cho Liễu Hàm Yên hiểu lầm Hắn nghĩ nghĩ Nhanh chân đi đến liễu hàm yên trước giường Ngươi, ngươi muốn làm gì Ngươi không được qua đây lý mộ Ngươi sao có thể dạng này Lý mộ cũng không giải thích cái gì Tay phải bày ra một cái thủ ấm Vận chuyển pháp lực về sau Ngón trỏ điểm tại liễu hàm yên mi tâm. Không cần, ngươi đi ra Liễu hàm yên che chở vãn vãn Thanh âm phát run Bọc lấy chăn mền núp ở góc giường Nhưng không thấy Lý Mộ có bước kế tiếp động tác. Nàng ngẩng đầu. Nhìn thấy Lý Mộ vẫn như cũ đứng tại bên giường. Mà phòng nàng trong góc còn đứng lấy một đảo thân ảnh áo trắng. Nữ từ kia tóc tai bù xù, Môi đỏ như máu. Con mắt chỉ có tròng trắng mắt. Cùng hai ngày này nàng trong mộng xuất hiện nữ vượt giống nhau như đúc. tuy a sắc mặt nàng xoát một chút tái nhợt. Dùng chăn mền che đầu. Trốn ở góc giường run lẩy bẩy Kinh hãi nói. Lý mộ. Có dù. Có dù a nữ dù kia bị phù lục phong bế đường đi. Trong lòng biết người này có chút đảo hạnh. Thân thể tung bay mà lên. Hướng Lý mộ đánh tới. Sau một khắc trong mắt của nàng liền xuất hiện một đoàn kim quang. Hai tay của nàng. Chạm đến kim quang kia thời điểm. Liền lập tức sụp đổ. nữ ruột kêu thảm một tiếng liên tiếp lui về phía sau núp ở góc tường hoảng sợ nhìn xem lý mộ thét to đừng tới đây ngươi đừng tới đây lý mộ đem nữ ruột kia bước đến góc tường một bên hấp thu cụ tình một bên lạnh lùng hỏi yêu nhiệt to gan dám ở trong huyện thành hại người nói là ai sai sử ngươi vắn vắn nói qua Liễu hàm yên hai ngày này Thường xuyên làm áp mộng Lý mộ vốn cho là là nàng quá mức mệt nhọc Nhìn thấy nữ ruộng này thời điểm Mới ý thức tới Nguyên lai là nàng tại quấy phá Quán linh này Lại nhiều lần trên người liễu hàm yên thi triển dụng thuật mánh khóe Sẽ dẫn đến thân thể nàng bị âm khí xâm lấn Nhẹ thì suy yếu một trận Nếu là nghiêm trọng liền sẽ bệnh nặng một trận nguy hiểm cho sinh mệnh nữ ruột kia núp ở góc tường cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng lý mộ run giọng nói tiểu ruột chỉ là bị người sai xử người kia câu tiểu ruột một hồn nếu như tiểu ruột không dựa theo hắn nói làm hắn liền sẽ xua tan tiểu ruột hồn lý mộ hỏi người nào nữ ruột lắc đầu nói tiểu ruột không biết hắn chỉ nói sau khi chuyện thành công Liên sẽ tìm đến tiểu rượu. Lý mộ tiếp tục hỏi. Hắn để cho ngươi làm cái gì nữ ruột đạo. Hắn chỉ là để cho ta quấn lấy vị cô nương này. Đối với một người thất phách kiện toàn tới nói. Lấy oán linh đạo hạnh. Không cách nào trực tiếp hại người. Chỉ có thể thông qua một chút thủ đoạn. Tra tấn tinh thần của bọn hắn. Thúc đẩy âm khí xâm lấn thân thể của bọn hắn. Thông qua loại phương pháp gián tiếp này. Nửa tháng sau một tháng Người thủ hải tinh thần cùng nhục thể liền sẽ ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ Tại đằng sau trong thời gian ngắn mất mạng Mọi người đối với cái này thông tục thuyết pháp Là bị mấy thứ bẩn thỉu quấn lên Nếu là không mời người trừ tà Thì sống không lâu lâu Một chút sang hồ phiến tử Chính là lợi dụng mọi người loại tâm lý này đi lừa gạt. Trong đó có chút gan lớn thậm chí sẽ đích thân nuôi một con tiểu ruột thúc đẩy con tiểu ruột này đi hại người tại người kia bị tra tấn hấp hối lúc lại lấy cao nhân hình tượng xuất hiện biểu diễn vừa ra mắt ruột trừ tà tiết mục từ đó thu lấy kích xù phí tồn những người này từ trước đến nay đều là nha môn nghiêm khắc đà kích đối tượng liễu hàm yên mới đến liền có người xin mời tiểu ruột hại nàng lý mổ không cần đoán cũng biết Nhất định là bởi vì trên phương diện làm ăn sự tình Nhưng cụ thể là ai làm Tạm thời còn không thể nào biết được Bất quá cũng không cần gấp Bọn hắn nếu làm như vậy Tất nhiên là có mưu đồ liền nhất định sẽ tại thời điểm nên xuất hiện xuất hiện Lý mộ quay đầu nhìn một chút liếu hàm yên Phát hiện nàng mặc dù đem đầu che tải trong chăn Nhưng vẫn là xốc lên một cái góc chăn Kinh hoàng đánh giá bên ngoài Lý mộ nhìn thoáng qua nữ rượt kia Nói ra Người Xoay qua chỗ khác Đối mặt tường đứng đấy Lý mộ gặp nhiều yêu rượt Ngay cả cương thi cũng đấu thắng Tự nhiên không sợ dáng dấp của nàng Nhưng người bình thường thấy được nàng rượt bộ dáng, Hay là tránh không khỏi sợ hãi Nữ rượt nghe lời xoay người Đối mặt tường đứng đấy Lý mộ đi đến bên giường. Đối với liễu hàm yên nói. Nữ dù kia đã bị ta chế ngự. Không sao. Vãn vãn bị trong phòng đồng tính đánh thức. Từ trong chăn leo ra. Vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Nhìn thấy lý mộ lúc. Sườn sốt một chút. nghi ngờ nói. Công tử. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng nhìn xem lý mộ. Dư quang liếc thấy góc tường màu trắng hư ảnh. Vừa vặn nữ dừa kia thấp thỏm quay đầu nhìn quanh, cùng nàng ánh mắt đối đầu, tuyệt tuyệt thiếu nữ từ trên giường nhảy dựng lên bổ nhào vào lý mộ trong ngực, hoa một tiếng khóc lên. Lý mộ quay đầu lại, lạnh lùng lườm nữ dừa kia một chút, cả giận nói, xoay qua chỗ khác, còn dám quay đầu, ta muốn ngươi hình thần câu diệt.